Về ai, ai có thể trở thành lúc này vũ trụ chúa tể? Cho nên, mỗi người đều có cơ hội. Vốn chuyện này là sẽ ở tất cả mọi người tụ tập nổi lên về sau ở tuyên bố, bất quá bây giờ các ngươi đã biết cũng không có quan hệ gì. Lãng tâm kiếm hào hiểu rõ, cái này phương thức, chỉ sợ là thích hợp nhất, bằng không thì ở đằng kia vĩnh hằng trước mặt, đến tột cùng lại có mấy người có thể làm được thờ ơ. Sau đó Nguyệt Hoàng Tuyền có nói đi một tí chiến thuật tan bài, đơn giản chính là như thế nào đối phó chấp pháp giả các loại. Vẫn lạc chi mộ mở ra thời gian, là sáng ngày thứ hai. Cho nên khai báo một phen về sau, mọi người liền riêng phần mình nghỉ ngơi, bất quá một đêm này, nhất định là cái không ngủ chi dạ Kỳ thật hắc khôi sở dĩ đáp ứng Nguyệt Hoàng Tuyền cũng tiến vào Vẫn lạc chi mộ, vì cái gì là tìm được tôn ngộ không mà thôi. Vạn yêu quốc, cùng Hoàng Tuyền Thế Giới giống nhau, ở Vẫn lạc chi mộ sắp mở ra một ngày trước, Linh Huy ngưỡng cũng đem chuẩn bị tiến vào người triệu tập lại với nhau. Lúc này, Linh Huy ngưỡng cho người, Cũng đồng dạng đứng có bốn người. Theo thứ tự là Long Thiên, Phân Yên, Thiên Thương cùng Lạc Trần, hơn nữa Linh Nguyên Ngưỡng, tổng cộng là 5 người. Khi bốn người này đã đến về sau, nhìn đối phương, kỳ thật cũng thật bất ngờ. Rốt cục vẫn phải Long Thiên mở miệng hỏi, đại nhân, chẳng lẽ lần này tiến vào vẫn lạc chi mộ, là chúng ta 5 cái. Cái kia chính kỳ lân. Tiến vào vẫn lạc chi mộ sự tình, bọn hắn đã đã biết, chẳng qua là cảm thấy Linh Nguyên Ngưỡng vậy mà không lựa chọn chính kỳ lân cảm thấy hết sức ngoài ý muốn Linh Huy ngưỡng khẽ cười nói, chín kỳ lân A, bọn hắn tự do án bài. Hiện tại, chúng ta năm cái, chính là chỗ này một lần tiến vào vẫn lạc chi mộ người chọn lựa. Thế nào, mọi người nói một chút có cái gì cảm tưởng. Chương 684, Tân Mật, 2. Vốn nắn rõ, chương trước Diêm Thần Dung Hợp chính là vạn yêu quốc độ yêu số 6, không phải phần hòa địa, viết sai. Linh Huy ngưỡng nói xong, phần yên trước hết nhất mở miệng nói, đại nhân, chỉ mấy người chúng ta người thực lực, chỉ sợ không đủ A. Tuy nhiên đại nhân bây giờ là Thiên Tôn đỉnh phong, thế nhưng là mấy người chúng ta liền Phần Yên rõ ràng cho thấy không có tự tin. Linh Uy ngưỡng thì là lắc đầu nói, lúc nào Ngũ yêu thần lão đại, như vậy không tự tin. Vì để cho Phần Yên có chút tự tin, các ngươi đều nói nói các ngươi riêng phần mình tu vị a. Linh Uy ngưỡng nói xong, mấy người đều là nhìn nhau, là Phần Yên mở miệng trước nói, ta, Phần Yên, Thiên Tôn trung cấp tu vị. Phần Yên lời nói vừa rơi xuống còn lại mấy người đều là vẻ mặt kinh ngạc, Phần Yên, ngươi Ngươi cũng thiên tôn. Chuyện khi nào? Trước đó lần thứ nhất nhìn thấy ngươi, ngươi bất quá giới chủ định phong A, làm sao lại đột phá đến thiên tôn? Câu hỏi, là Long Thiên. Phân Yên nhìn nhìn linh uy ngưỡng, linh uy ngưỡng thì là gật đầu, phân Yên lúc này mới nói, còn nhớ rõ lần trước tuần thiên giới lấy được những cái linh hồn A. Đại nhân cho ta dung hợp một bộ phận, trực tiếp đem linh hồn của ta cảnh giới tăng lên tới thiên tôn định phong, sau đó lại dùng vô số linh thạch linh dược đánh cho ta luộc thân thể. Cho nên ta hiện tại chính là thiên tôn. Lại nói tiếp rất hổ thẹn, cái này một thân tu vị cũng không phải tự chính mình tu luyện. Phần yên nói xong, quay đầu nhìn còn lại ba người, các ngươi đây này. Long thiên nói, ta, Long thiên, cũng là thiên tôn trung cấp tu vị. Ta cũng là dựa vào cùng phần yên không sai biệt lắm phương pháp tăng lên. Bất quá đại nhân cho ta hấp thu một nửa thanh long chi lực, cho nên tu vi của ta so phần yên mạnh mẽ một chút. Ta, Lạc Trần, cũng là thiên tôn trung cấp. Ta là bởi vì dung hợp một phần thổ chi bản nguyên ngưỡng cửu thiên thanh thổ. Hơn nữa thiên thương chuyển cho ta nguyên bộ hốn độn ngũ quyết cộng thêm phong thiên ấn. Sau đó ta đem hai cái này triệt để dung hợp. tu vi của ta liền tăng lên tới thiên tôn. Ta, thiên thương. Thiên tôn sơ cấp tu vị. Lại nói tiếp ta càng hổ thẹn A, hấp thu hơn phân nửa linh hồn. Mới miễn cưỡng đạt tới thiên tôn sơ cấp. Mấy người các người đây đều là. Cái gì tư chất A? Sau đó mấy người tất cả đều là giúp nhau nhìn, đều giật mình thực lực đối phương tăng lên. Kể từ ngày đó Linh uy ngưỡng hạ lệnh phong tỏa vạn yêu quốc về sau, kể cả Linh uy ngưỡng ở bên trong vạn yêu quốc mấy vị này siêu cấp cường giả tất cả đều tiến nhập chiều sâu bế quan. Linh uy ngưỡng là toàn lực luyện hóa ngũ đế tứ linh sức mạnh, mà Long thiên, lạc trần cùng thiên thương đám người thì là dung hợp hấp thu những cái ở tuần thiên giới, minh thần quân cấp nơi tế đản chính giữa thu tập được những cái dùng để phục sinh mình tôn linh hồn Đây cũng là vì cái gì lúc trước lãng tâm kiếm hào một đoàn người tiến vào vạn yêu quốc công phá nhiều như vậy thành chỉ đều không có gặp được cái gì như dạng chống cử nguyên nhân. Cuối cùng vẫn là chín kỳ lân ra tay, bằng cơ hở. Ông thì chỉ sợ lãng tâm kiếm hào mấy người có thể một mực đánh tới Linh Huy ngưỡng hang ổ ở bên trong đi. A à, à Phân Yên. Hiện tại có lòng tin đi à nha. Ta bố cục lâu như vậy thời gian, làm sao có thể không là cuối cùng này một trận chiến làm chút ít chuẩn bị đây này. Tốt rồi. Hiện tại tất cả mọi người đã hiểu được thực lực của đối phương, phía dưới, ta nói rõ vẫn lạc chi mộ tình huống cùng một ít có lẽ nói cho các ngươi biết sự tình. Về hiện nay phương này vũ trụ lịch sử, các ngươi có lẽ cũng có chỗ hiểu rõ, thế nhưng là ta muốn nói cho các ngươi là, các ngươi lúc trước biết hết thảy đều là giả dối. Chính thức lịch sử chỉ có số rất ít bao nhiêu nhân tài biết rõ. Hơn nữa biết rõ đấy cũng không nguyên vẹn. Ta là những người này một cái, Tê Chiếu cũng là, hơn nữa lúc này đây Tê Chiếu triệt để hoàn thành truyền thừa. Hắn nên biết càng nhiều chuyện hơn. Đại nhân, ngài không phải là muốn nói, chúng ta bây giờ biết do đấy tất cả lịch sử tất cả đều là sai. Cái này, cái này rất không có khả năng A. Tuy nói lịch sử là do người thắng viết, thế nhưng là cho dù dù thế nào cường đại người, cũng không có thể cải biến toàn bộ lịch sử A tối đa cũng chính là ở một ít nhỏ địa điểm biến thành đen làm bạch. Linh uy ngưỡng nhìn lạc trần, cười nói, người nói không sai. Bất quá thực sự không phải hoàn toàn chính xác. Người bình thường hoàn toàn chính xác không thể cải biến toàn bộ lịch sử, thế nhưng là cũng không phải tuyệt đối, có một người, có thể. Linh uy ngưỡng vừa nói xong, một bên thiên thương tựa hồ là đột nhiên nghĩ thông suốt cái gì, nhịn không được hoảng sợ nói, khai tịch giả, có năng lực cải biến toàn bê. Lịch sử, chỉ có khai tịch giả, phương này vũ trụ đều là hắn sáng lập. Linh uy ngưỡng tán dương gật đầu nói, ngươi nói không sai, đây chính là ta sở dĩ lựa chọn ngươi tiến vào vẫn lạc chi mộ nguyên nhân, tuy nhiên thực lực của ngươi là nơi đây tương đối kém Thế nhưng là đầu góc của ngươi tuyệt đối là số 1 số 2. Bằng không thì ngươi cũng không thể nào ở sáng thế thần quốc nằm vùng thời gian lâu như vậy, càng là thân chức vị cao, sâu coi trọng. Thiên thương nói rất đúng, người kia chính là khai tịch giả. Hiện tại biết lịch sử, phương này vũ trụ là khai tịch giả sáng lập, về điểm này thiệt giả chúng ta tạm thời không đề cập tới, bởi vì đến một lần ta cũng không rõ ràng lắm, mà đến cái đó và cả kiện sự tình không có quan hệ gì. người khai tịch giả sửa toàn bộ một đại đoạn lịch sử thì là thượng của một trận chiến. Thiên Thương lúc này thời điểm hiển nhiên đã nghĩ tới thêm nữa, vì vậy kết quả Linh Uy ngưỡng mà nói nói, trong lịch sử thượng của một trận chiến, là khai tịch giả đại nhân dẫn đầu toàn bộ vũ trụ bách tộc vô số thế giới chống cự từ bên ngoài đến vũ trụ thế lực khai tịch giả xâm lấn, cuối cùng khai tịch giả đại nhân dùng chín khối chấn giới thiên bi hơn nữa hy sinh chính mình, đem minh tôn phong ấn đã đến chấn giới thiên bi chính giữa. Rồi sau đó khai tịch giả luyện hóa nào đan dược tự xưng là khai tịch giả người thừa kế. Sau đó dùng thế lực cường đại hợp quy tắc vũ trụ, cuối cùng đã có cục diện bây giờ. Mà dựa theo đại nhân thuyết pháp, chính thức lịch sử, có lẽ cũng không phải như vậy. Nếu như còn muốn lớn mật một ít, cái kia minh tôn có lẽ cũng không phê hát. cái gì bên ngoài vũ trụ sầm lấn, ngạch khai tịch giả, cũng không có trong lịch sử nói vĩ đại như vậy. Haha, ha, thiên thương chính là thiên thương. Trải qua nhiều năm như vậy, ta cùng Tê Chiếu không ngừng mà kiểm chứng còn có ta truyền thừa từ Kim Kỳ Lân nhất tộc chí nhớ hơn nữa Tê Chiếu được từ Minh Tôn truyền thừa, hai người chúng ta phát hiện rất nhiều cực kỳ khủng khiếp sự tình. Vốn những chuyện này hai người chúng ta cũng không tính để cho nhiều nữa người biết do, thế nhưng là chuyện cho tới bây giờ, những chuyện này đã quan hệ đến chúng ta sau này sinh tử tồn vong, cho nên cần để cho các ngươi minh mạch, chúng ta làm hết thảy là vì cái gì? Chân thật lịch sử, tuy nhiên ta cùng Tê Chiếu cũng không phải hoàn toàn biết rõ nhưng là biết rõ tương đối lớn một bộ phận. Lúc trước thượng cổ một trận chiến, nhưng thật ra là khai tịch giả cùng Minh Tôn vì tranh đoạt một vật người PH tê động liên quan đến toàn bộ vũ trụ siêu cấp đại chiến. Tựa như Thiên Thương nói, Minh Tôn căn bản cũng không phải là cái gì từ bên ngoài đến vũ trụ người xâm nhập. Minh Tôn cùng khai tịch giả giống nhau, cũng là phương này vũ trụ người, mà dưới tay hắn Minh Thần Quân cũng giống như vậy. Chỉ có điều khai tịch giả vì để cho mình ở về sau trong chiến tranh dần dần đạt được ưu thế. Liên Ngụy tạo một loạt căn cứ chính xác theo chứng minh Minh Tôn là từ bên ngoài đến vũ trụ nằm vùng, ý đồ xâm lấn cái vũ trụ này. Lúc ấy khai tịch giả căn cứ chính xác theo rất sung túc. Minh Tôn cơ hội là lập tức liền trở thành toàn bộ vũ trụ công địch, vì vậy vốn thế lực tương đối khai tịch giả cùng Minh Tôn. Cũng bởi vì Minh Tôn bị vu hãm, trong vũ trụ hầu như tuyệt đại bộ phận thế lực cùng chủng tộc tất cả đều gia nhập khai tịch giả trận doanh. Một phương diện đạt được toàn bộ vũ trụ ủng hộ, một phương diện khác sát thực bốn phía đều địch. Cho nên kết quả cuối cùng cũng rất rõ ràng, khai tịch giả cái này một phương thắng lợi, Minh Tôn cái kia một phương thất bại. Mà khai tịch giả vì sợ sự tình bại lộ, tiểu lấy các loại lý do đem Minh Tôn còn sót lại thế lực đổ sắt không còn. Toàn bộ vũ trụ tẫn về khai tịch giả thống trị. Minh Tôn, càng là có tiếng xấu, đã trở thành qua phố con cờ hờ. Vột. Linh uy ngưỡng nói xong, thiên thương nhưng là bỗng nhiên cao mày nói, không sai à. Cái này nói không thông á khai tịch giả lúc ấy là cùng Minh Tôn Đồng Quy vô tận đó a, cho nên khai tịch giả bản thân của hắn kỳ thật cái gì cũng không có đạt được. Linh Uy ngưỡng bỗng nhiên cười lạnh nói, ta vừa mới nói, là lúc ấy khai tịch giả ý tưởng mà thôi, trên thực tế khi hắn chỉnh hợp hầu như hơn phân nửa vũ trụ sức mạnh cùng cường giả cùng Minh Tôn thế lực quyết nhất từ chiến thời điểm, khai tịch giả lại không nghĩ rằng, bọn người bắt ve chim sẻ nuốt đằng sau, hắn tính kế Minh Tôn, mà hắn luyện những đan dược kia lại phản bội hắn. Hơn nữa lúc ấy còn có một người, cũng bởi vì phát hiện một việc. Cho nên ở cuối cùng trước mắt, cho khai tịch giả một kích trí mạng nhất. Chính thế hát. Xê lịch sử hẳn là khai tịch giả đang cùng minh tôn thời điểm chiến đấu, bị những đan dược kia ám toán, từ đó làm cho vốn nói có thể thuận lợi phong ấn minh tôn chấn giới thiên bi. Đưa hắn mình cũng phong ấn đi vào. Thiên thương trong ánh mắt đống nhiên hiện lên một đạo quả là thế thần sắc, cái này đúng rồi, cái này đúng rồi. Bằng không thì khai tịch giả tất cả hành động đã nói không đã thông. Như vậy mới hợp lý. Trên xuống của một trận chiến cuối cùng người thắng, kỳ thật chính là chút ít đan dược. Khai tịch giả cùng Minh Tôn vừa chết. Bọn hắn liền trở thành mạnh nhất, mà cái này trăm vạn năm thời gian bọn hắn xác thực cũng đã trở thành phương này vũ trụ kẻ thống trị. Bất quá. Ta cuối cùng cảm thấy, trong chuyện này tựa hồ còn lại thiếu đi một cái cái gì khâu. Lúc này đây Linh uy ngưỡng không tiếp tục nói chuyện, mà là ý bảo Thiên Thương nói tiếp. Thiên Thương nhìn mọi người liếc lúc này mới nói, còn dư lại đều là suy đoán của ta có thể làm cho khai tịch giả cùng minh. Hát tôn không tiếc gây chiến ngươi tranh đoạn, tất nhiên là một kiện khó lường sự việc. Thế nhưng là rất hiển nhiên, vật này cũng không có bị khai tịch giả hoặc là minh tôn trong ai đạt được. Hơn nữa có lẽ cũng không có bị những đan dược kia sở được đến. Như vậy cái thứ nhất nghi vấn liền đi ra, vật kia cuối cùng đến cùng đi nơi nào. Sau đó, những đan dược kia là bị khai tịch giả lệ ra, lúc ấy thượng cổ một trận chiến thời điểm, bọn hắn đan dược tổng cộng có 9 người. Tuy nhiên lại ở đại chiến thời điểm bị giết chết một cái, nói cách khác lúc ấy thế lực của bọn hắn cũng không phải cỡ nào xuất sắc, cho nên bằng thực lực của bọn hắn đều muốn ám toán khai tịch giả, cái này có chút rất không có khả năng. Khai tịch giả cùng Minh Tôn tu vị lúc ấy khẳng định vượt qua Thiên Tôn đỉnh phòng, ta suy đoán cuối cùng có thể là nửa bước Thủy Tôn. Mọi người đều biết, Thiên Tôn phía trên cũng chính là người cuối cùng cảnh giới, chính là Thủy Tôn, người Thủy Tôn cũng có thể nói là điểm cuối của con đường Trí Tôn. Cho nên, Vấn đề thứ hai liền đi ra, những đan dược kia là như thế nào ám toán cờ hở. Ai tịch giả, vậy mà để cho khai tịch giả cùng mình tôn đồng quy vụ tận. Hơn nữa ta cảm thấy được, hai người bọn họ đồng thời bị phong ấn tiến vào chân giới thiên bi, đây không phải trùng hợp. Cái này sau lưng, có lẽ còn có một cổ thế lực mới đúng, bằng không thì hết thể không phương pháp liên lạc với cùng nhau. Thiên thương nói xong, liền cung kính nhìn về phía Linh uy ngưỡng, Linh uy ngưỡng nhẹ gật đầu đống như nói, ta hiện tại rất hối hận. Lúc trước không nên cho người tham gia sáng thế thần quốc đại nhân vật kế hoạch, nếu như lưu người đang ở đây vạn yêu quốc, ta cùng tê chiếu chỉ sợ hội nhẹ nhõm nhiều lắm. Ngươi mới vừa nói, hầu như tất cả đều là chính xác. Mà đây cũng chính là ta hôm nay muốn nói, chúng ta địch nhân lớn nhất, cũng không phải những đan dược kêu biến thành chấp pháp giả, mà là vẻ này âm thầm che giấu thế lực. Thiên thương hoài nghi vẻ này thế lực đúng vậy sắc thực tồn tại, trăm vạn năm đi qua, thế lực đó một mực ở âm thầm hoạt động, càng là nhiều lần phá hủy ta cùng tê chiếu kế hoạch dẫn đến chúng ta lần nữa ở vào bị động trạng thái. Cho nên, lúc này đây tiến vào vẫn lạc chi mộ, chúng ta nhất định sẽ gặp được ngoại trừ mặt khác thần quốc xích quân cùng với chấp pháp giả bên ngoài người. Người chúng ta cần phải làm là cùng những đan dược kia kết mình trước cộng đồng đối phó xích quân cùng những thứ khác thần quốc, khi cái kia âm thầm thế lực nhẫn không xuất ra trồi lên mặt nước thời điểm, chúng ta như muốn đem hết toàn lực đem tiêu diệt. Lúc này một mực không sao cả mở miệng lại nói, đại nhân, chúng ta muốn cùng chấp pháp giả kết mình như Cái này, cái này chỉ sợ là bảo hổ lột ra A cái kia chấp pháp giả một mực liền xem chúng ta làm cái đinh trong mắt Cái này kết minh chỉ sợ linh uy ngưỡng thì là vô vô long thiên bả vai nói Yên tâm đi, điểm này ta như thế nào lại không thể tưởng được đây này Bất quá chúng ta nếu như muốn làm, liền làm một lần đại Ta cùng tê chiếu kế hoạch chính là cùng hổ mưu ra sói Khi đem tất cả sói toàn bộ tiêu diệt về sau Lại giết chết hổ Hắc hắc, nếu như không phải là vì như vậy Ta cùng tê chiếu có làm sao sẽ bố cục lâu như vậy? Hơn nữa chúng ta bỏ ra lớn cỡ nào cái ra lớn, các ngươi cũng là biết do đấy. Cho nên lúc này đây, là sự thật kết hết thể lúc sau. Cái kia, đại nhân, cái kia âm thầm thế lực, rốt cuộc là cái gì? Bọn hắn mạnh bao nhiêu? Câu hỏi, là Long Thiên. Linh uy Ngương thở dài nói, cái này âm thầm thế lực che giấu thật sự là quá tốt, đến nay ta cùng tê chiếu cũng không biết cố thế lực này chi tiết. Nhưng là từ bọn hắn đã làm vài món sự tình đến xem, bọn hắn hẳn là một cô tương đối thế lực cường đại. Lúc trước ta cùng tê chiếu ngự thổ giới kế hoạch cùng lôi hỏa trích viêm pháo kế hoạch sở di thất bại, cũng là bởi vì cô thế lực này đang âm thầm dở cho quỷ. Nhưng là ta đoán chừng, cô thế lực này cũng không phải cái gì không cách nào chiến thắng. Không đói bụng bọn hắn hoàn toàn có thể lợi dụng thực lực cường đại trực tiếp đạt thành mục đích của mình mà không phải thật sâu ché giấu Ta đoán, hoặc là chính là bọn họ có cái gì thập phần nghiêm trọng cấm kỵ Hoặc là chính là bọn họ thực lực cũng không có ta nghĩ giống như cường đại như vậy. Nhưng bất kể thế nào nói, chúng ta lúc này đây nhất định phải thắng lợi. Thắng tức thì sinh, bại tức thì chết. Hơn nữa, ta còn có hai chuyện muốn nói cho các người, đệ nhất chính là ta đã từng đạt được qua vẻ này thế lực một ít tin tức, bọn hắn cô thế lực này hết thảy mọi người, ăn mặc hết sức đặc biệt, tất cả đều là đang mặc màu đỏ sẫm áo choàng. Đầu đội đỉnh bằng quân nón trụ, quân nón trụ bên trên sẽ có một cái chư bi. Cho nên chỉ cần gặp được giả bộ như vậy giả trăng người, căn bản không cần hỏi nhiều, trực tiếp hạ sát thủ có thể. Chuyện thứ hai, chính là mấy ngày trước đây, ông Dương Kỳ lân mặc tử hiên cùng Kha Mạc, đã đi đến tê chiếu minh thần diệt thế quốc. Với tư cách bọn hắn lúc này đây tiến vào vẫn lạc chi mộ người chọn lựa. Với hắn đám bọn họ hai cái ở, chúng ta phần thắng. Là rất lớn. Linh uy ngưỡng vừa nói xong, thiên thương bọn bốn người tất cả đều là sắc mặt bộ biến. vẻ mặt không thể tin. Đại nhân! Đã đến như thế trình độ ư Hai người bọn họ, vậy mà Vậy mà cũng muốn tiến vào vẫn lạc chi mộ Linh uy ngưỡng cười nói Không nghĩ tới à, hắc hắc Lúc này đây đã là cơ hội cuối cùng Hơn nữa chúng ta địch nhân cũng xác thực rất cường đại Tuy nhiên hai người kia không tốt lắm không chế Bất quá bọn hắn tuyệt đối sẽ làm cho chúng ta địch nhân đau đầu không tê Hồi, tốt rồi Tất cả mọi người riêng phần mình nghỉ ngơi đi Sáng sớm ngày mai Tiến vào vẫn lạc chi mộ Cũng không có lại để cho còn lại mấy người nói cái gì, Linh uy ngưỡng cũng đã chuyển thân rời đi. Chỉ còn lại hai mặt nhìn nhau mấy người, nhìn nhau không nói gì. Cái này, đây cũng quá mạo hiểm à. Cái kia kha mạc cùng âm dương kỳ lần cũng không có để cho Long Thiên nói thêm gì đi nữa, Thiên Thương liền phất tay đã cắt đứt hắn mà nói, Được rồi, nếu là ý của đại nhân, vậy khẳng định thì có làm như vậy tất yếu. Ai, hy vọng đến lúc đó tình huống sẽ không thay đổi quá tệ. Dứt lời, mấy người đều là lắc đầu thở dài sau đó cũng đều tàn đi. thế nhưng là tất cả mọi người thậm chí kể cả Linh Huy ngưỡng nội tại bọn hắn cũng không biết Linh Huy ngưỡng trong miệng âm thầm vẻ này thế lực nhưng thật ra là Linh Huy ngưỡng nghĩ sai rồi một mực ngăn cản Linh Huy ngư NJ NG kế hoạch vẻ này thế lực kỳ thật chính là Tôn ngộ không biết do đấy vẻ này đang âm thầm một mực ngăn cản đại nhân thế lực thế nhưng là Linh Huy ngưỡng theo như lời mặc màu đỏ sầm áo choảng đầu đội đỉnh bằng quân nón trụ người đó là vị kia âm thẩm đại nhân thế lực cũng không phải ngăn cản linh uy ngưỡng kế hoạch thế lực. Đương nhiên, đây cũng là nói sau, tạm thời không đề cập tới. Minh Thần Diệt Thế Quốc, cùng Hoàng Nguyên Thế Giới cùng Vạn yêu Quốc bất đồng, lúc này Minh Thần Diệt Thế Quốc tê chiếu hoàng cung chính giữa, nhưng là một mảnh ca múa mừng cảnh thái bình cảnh tượng. Rất nhiều vũ nữ ở trong sàn nhảy thỏa thích lắc lư chính mình nguyện chuyển dáng người, mà ở bọn này vũ nữ hai bên thì là một ít hoặc là quen mặt hoặc là lạ mặt người đang giúp nhau nâng ly cạn chén, uống rất khoái hoạt. Mà ở bên trên đầu, Một bộ áo trắng tê chiếu, chính đoan ngồi trong đó, bất quá lúc này tê chiếu cũng là uống có chút vi hần, bất quá nhưng vẫn là không ngừng cùng hai bên người nâng chén nâng ly. Hôm nay, mọi người nhất định phải uống thông khoái, ngày mai chính là tiến vào vẫn lạc chi mộ cuộc sống, chuyến đi này sống hay chết, ta cũng không biết, ai cũng không biết, nếu như trong các ngươi có người sợ, hiện tại nói cho ta biết, có thể rời khỏi, ta tê chiếu sẽ không ép buộc. Tê chiếu lại là uống một hơi cạn sạch trong chén rượu mạnh, đối với hai bên người ta nói đạo. Lúc này phía bên phải ngồi ở vị thứ nhất đưa một người bỗng nhiên đứng lên, đem trong tay chén rượu dữ dội mà vứt xuống đất, nói, ta kha mạc, đời này không sợ qua cái gì, bất quá, nhưng bây giờ có một việc để cho ta sợ. Người này, chính là lúc trước Linh uy ngưỡng nói vị kia tiến về trước minh thần diệt thế quốc kha mạc, chỉ có điều lúc này nhìn lại, người này cũng không có gì đặc biệt. Trung đẳng dáng người, tóc ngắn không cần, thân thể rắn chắc mạnh mẽ. Thật sự là nhìn không ra hắn có cái gì trô đặc thù có thể làm cho thiên thương mấy người sắc mặt thẳng biến. Tê Chiếu nhiều hứng thú nhìn Kha Mạc nói, Kha Mạc lao đệ, ta ngược lại là rất ngạc nhiên ngươi sợ, là chuyện gì. Lúc này Kha Mạc đã lại cầm một cái chen lớn, ngược lại tràn đầy một cơ hở. N. N. Rượu ngựa đầu uống một hơi cạn sạch nói, ta là sợ cái kia vẫn lạc chi mộ bên trong địch nhân quá ít, không đủ hai anh em chúng ta đánh chính là. Nói xong, quay đầu đối với hắn bên cạnh một người nói, ta nói, nói không sai a Ta thế nhưng là nhớ rõ, ngươi đã có hơn 10 vạn năm không xuất thủ. Bên cạnh hắn, là một cái tóc dài nam tử, khuôn mặt lạnh lùng, nghe được Kha Mạc hỏi hắn, cũng không có trả lời, giống như là không nghe thấy, là phối hợp rót rượu uống rượu. chương 685, Tiến vào vẫn lạc chi mộ. Kha Mạc cũng phát hiện người nọ cũng không để ý tới chính mình, không khỏi cười cười xấu hổ nói, huynh đệ à, ngươi tính cách này, cũng có thể sửa lại, suốt ngày buồn bực tại đâu đó, này làm sao có thể thành, đến đến. Uống chung hắn tam đại chén. Nói xong, liền đi đi qua một chút ôm người nọ bả vai, cùng người nọ chén rượu trong tay đụng phải rõ bị đâm cho rượu dịch bốn phía, sau đó từ ngực từ ngực uống cái sạch sẽ. Mà người nọ vẫn như cũ là không nói lời nào, cũng không giận phân nộ, đồng dạng uống cạn trong chén rượu, lúc này mới tác dụng một loại thập phần thanh âm trầm thấp nói, ta hiện tại gọi yêu Linh Đồ, Mạc Tử Hiên đã bị chết. Kha Mạc cũng không để ý tới hắn, ngược lại là dùng sức lắc bở vai của hắn nói, ta cũng mặc kệ nhiều như vậy. Ai quản ngươi là Mạc Tử Hiên là yêu linh đồ, dù sao đều là huynh đệ của ta." Bất Quá nói xong, Kha Mạc nhưng cũng là về tới chỗ ngồi của mình, lại đến một chén rượu. Đối với Tê Chiếu nói, "Tê Chiếu huynh đệ, ta đây huynh đệ có chút lạ, chớ để ý a đúng rồi, chúng ta rượu này cũng uống không sai biệt lắm, cũng nên nói một chút chuyện của ngày mai đi à nha." Tê Chiếu khoát tay nào nói, "Vạn yêu quốc gầm dương kỳ lần thành danh, ta đã sớm như sấm bên hai, biết được như vậy kẻo kiệt. Bất Quá Kha Mạc huynh đệ nói không sai. Chúng ta cũng là nên, phải hỏi nói cái này tiến vào vẫn lạc chi mộ sự tình. Tuy nhiên chư vị đều là không sợ chết anh hùng, thế nhưng là N. Nếu như có thể sống ai cũng không muốn tìm cái chết vô nghĩa. Nói xong, Tê chiếu đối với những cái vũ nữ phất phất tay, tiếng cổ nhạc ngừng, nhưng cái vũ nữ theo thứ tự đuôi ra. Tê chiếu lúc này mới ngừng một chút nói, lúc này đây tiến vào vẫn lạc chi mộ, chính là hết thể đều muốn chấm dứt lúc sau. Cho nên đến lúc đó nhất định là vô số cá lớn, cá con tất cả đều muốn trồi lên mặt nước. Mà chúng ta, lúc này đây muốn làm một lần ngư dân, mặc kệ hắn là cá lớn là cá con. Toàn bộ một mẹ hốt gọn. Bất quá con cá này đi, cũng có ăn thịt cùng ngồi không? Ngồi không, chúng ta không cần phải xem bảo. Nó cũng căn không được chúng ta, về phần ăn thịt cá, chính là chúng ta lúc này đây muốn chủ yếu đối phó. Nói xong, Tê Chiếu lại rót cho mình một chén rượu, lại nói, ăn thịt cá, tổng cộng có hai cái. Hơn nữa cái này hai cái cá vẫn lưu, ôn dâu vô cùng sâu, tin tưởng liên tục linh uy ngưỡng cũng không biết, liên tục ta cũng là trước đó không lâu ở đã chiếm được nguyên vẹn chuyển thừa về sau mới biết được. Trong đó một con cá, lúc trước phá hủy chúng ta rất nhiều kế hoạch, đã xác nhận là của chúng ta địch nhân. Một cái khác con cá trên lý luận cũng là đại địch của chúng ta, hơn nữa hẳn là tất cả mọi người đại địch, thế nhưng là ta đến bây giờ cũng không phát hiện bọn hắn từng có bất luận cái gì hành động. Lúc này cái kia Kha Mạc nhưng là bỗng nhiên nói Tê chiếu huynh đệ à, ngươi cũng đừng đả ách mê, nói thẳng đi, ta không thích nhất say mê. Tê chiếu cười ha ha nói, ha ha, được rồi, xem ra kha mạc huynh đệ cũng là ngay thẳng người. Ta đây liền nói đơn giản. Nếu như ta không đoán sai, lúc này đây tiến vào vẫn lạc chi mộ, tổng cộng có thập phương thế lực, theo thứ tự là 6 đại thần quốc. Sinh quân còn có chấp pháp giả. Mặt khác có lẽ còn có hai cổ trước kia chưa từng xuất hiện qua thế lực. Chúng ta nhất định là cùng Linh uy ngưỡng vạn yêu quốc kết minh. Mặt khác cũng sẽ cùng chấp pháp giả đứng ở một bên, nói như vậy địch nhân của chúng ta chính là kể cả hoàng tuyển thế giới ở bên trong thần quốc liên minh. Xích quân cùng với cái kia hai cổ âm thầm thế lực. Thần quốc liên minh, chính là ta mới vừa nói. Ngồi không cá, không đủ gây sợ. Mà xích quân đều có khai tịch giả đi đối phó. Mà mục tiêu của chúng ta, chính là hai cổ âm thầm thế lực. Bất quá ta cũng không hy vọng chúng ta cùng cái kia hai cổ thế lực xung đột chính diện, xung đột chính diện 2 đánh 1. Chúng ta khẳng định lấy không được tiện nghi. Chúng ta muốn làm, chính là nghĩ hết hết thẻ phương pháp để cho cái kia hai cổ thế lực người buộc phát xung đột, để cho bọn họ giúp nhau chém giết chúng ta cuối cùng ngồi thu ngư ông thủ lợi. Đây mới là chúng ta sinh tồn chi đạo. Về phần như thế nào để cho bọn họ hai cổ thế lực buộc phát xung đột, ta hiện tại đã cơ bản đã có một cái kế hoạch, một hồi ta sẽ nói cùng mọi người nghe, đến lúc đó kế hoạch có thể hay không thành công, còn muốn xem mọi người hành động áo hiện tại, ta mà nói một kiện chuyện rất trọng yếu. Chuyện này ta ngay cả Linh uy ngưỡng cũng không kịp nói, là ta ngày hôm qua sửa sang lại chu. Tiền thừa có được trí nhớ thời điểm mới phát hiện. Nói xong, hắn lần nữa phất tay bình lui trong đại điện tất cả mọi người, sau đó lại liên tục véo di chuyển pháp quyết, liên tục bố trí 3 tầng cách ly kết giới, lúc này mới nghiêm mặt nói, các ngươi cũng biết, của ta truyền thừa, là tới tử ở Minh Tôn. Mà phần này truyền thừa là Minh Tôn tại thượng cổ trận đại chiến kia buộc phát lúc trước cũng đã chuẩn bị xong. Có thể nói đây là minh tôn cho mình lưu một cái đường lui, hán tựa hồ là biết mình tại đây một trận chiến hội bại, cho nên sớm đem chính mình bộ phận linh hồn cùng tuyệt đại bộ phận trí nhớ cùng mình vô cùng nhiều thứ đồ vật đều lưu tại cái kia truyền thừa chi địa. Cho nên ở ta được đến tất cả truyền thừa về sau, thực lực của ta trực tiếp bạo tăng nói thiên tôn đỉnh phong. Bất quá ta muốn nói, không phải cái này, mà là về thượng của một trận chiến chân tướng. Ở ta được đến trong trí nhớ, thượng của một trận chiến kỳ thật cũng không phải đơn giản như vậy mà là một hồi âm nhu, bởi vì một người trả thù mà đưa tới một hồi liên quan đến toàn bộ vũ trụ siêu cấp đại chiến. Mà Minh Tôn cùng khai tịch giả tất cả đều bởi vì người kia âm nhu tính toán cùng song song vẫn lạc. Mà cái này tác dụng âm nhu tính toán nâng lên thượng cổ đại chiến người, chính là ta lúc trước nói, vẫn giấu kín đang âm thầm âm thầm thế lực thủ lĩnh. Người này mới là hết thẻ kẻ cầm đầu, cũng là chúng ta địch nhân lớn nhất. Đồng thời, ta có thể rất rõ ràng nói cho các người biết, người này là tới từ ở bên ngoài vũ trụ cũng không phải chúng ta cái vũ trụ này người. Bất quá ta cũng chỉ biết rõ nhiều như vậy, ở truyền thừa chính giữa, cũng không có nhiều nữa về người này tin tức. Bất quá ta suy đoán, trong chuyện này khẳng định còn có đại bí mật. Tê Chiếu vừa nói xong, ngồi phía bên trái vị thứ nhất một người liền mở miệng nói, hừ, chúng ta ngày hôm nay đã đợi đã lâu rồi, chỉ cần có thể bắt lấy người này, ép hỏi ra lúc trước trận tướng, định xê. Thế đưa ta minh thần quân cùng minh tôn đại nhân một cái trong sạch. Cái này người nói chuyện, Tên là Minh Đồng, là hiện có Minh Thần Quân chính giữa người mạnh nhất, cũng là lúc trước Minh Tôn thủ hạ đệ nhất hàn tướng, Minh Thần Quân chính thức quân đoàn trưởng. Mà khi sơ thiên vũ dạ, cũng không phải chính thức quân đoàn trưởng. Lúc trước thượng của một trận chiến Minh Thần Quân chiến bại, vốn Minh Đồng cũng là mất hết can đảm chuẩn bị lấy cái chết làm do ý chí, thế nhưng là về sau đột nhiên nghĩ đến nếu là hắn cư như vậy đã chết, cái kia Minh Tôn cùng Minh Thần Quân nhất định sẽ vinh viễn bị hoàn khuất, bị hậu nhân cho rằng là từ bên ngoài đến vũ trụ người xâm nhập. loại khuất này Là hắn không thể tiếp nhận, vì vậy ở cuối cùng trước mắt, Minh Đồng dẫn đầu một bộ phận Minh thần quân chạy trốn. Về sau kéo dài hơi tàn. Em ở thầm dần dần phát triển, rốt cục đã có hôm nay quy mô. Mà ở nghe được có người đã chiếm được Minh Tôn truyền thừa thời điểm, Minh Đồng biết rõ, thời cơ cuối cùng đã tới. Vì vậy quyết đoán dẫn đầu Minh thần quân đầu phục tê chiếu. Mà hắn hiện tại cảm thấy, rửa sạch trước hổ thẹn thời cơ, cuối cùng đã tới. Minh Đồng đại nhân nói không sai, năm đó khai tịch giả biệu đặt chứng cơ vu hãm Minh Tôn. Hơn nữa cuối cùng tác dụng loại này ám muội ra tay đoạn đánh bại Minh thần quân còn để cho Minh thần quân bị như thế khuất đủ, hiện tại, chính là báo thủ thời khác. Lúc này đây, chúng ta có cửu đoán báo thủ, có toan báo toan. Ngay tại hoàng tuyển thế giới vạn yêu quốc đều tại tiến hành cuối cùng chuẩn bị thời điểm, còn lại mấy đại thần quốc, sích quân, chấp pháp giả cùng với cái kia hai cổ âm thầm thế lực, cũng đều ở làm lấy đồng dạng sự tình. Một đêm này, nhất định là cái không ngủ chi dạ Mà một đêm này... Cũng đồng dạng là rất nhiều người người cuối cùng ban đêm. Sáu đại thần quốc, mỗi lần một phương thần quốc không hạn định chỉ có thể tiến vào 5 người. Tổng cộng 30 người. Thế nhưng là đây chỉ là chấp pháp giả quy định số lượng, mà không phải vẫn lạc chi mộ chủ nhân hạn định. Nói cách khác, ở còn không có tiến vào vẫn lạc chi mộ thời điểm, thần quốc cái này một phương, kỳ thật cũng đã bắt đầu bị tinh kế. Tại đây cả kiện sự tình đương nhiên, nhân tê. M đã hiểm ác đã đến như thế trình độ. Tất cả mọi người đi mỗi một bước đều phải cẩn thận từng ly từng tí cẩn thận, bằng không thì chính là vạn kiếp bất phục kết cục. Sáng sớm ngày thứ hai, đây đối với rất nhiều người mà nói đều là cái bình thường sáng sớm, thế nhưng là đối với trong đó 30 người đến nói, đây quả thật là một cái trọng yếu phi thường thời khắc. Hoàng truyền thế giới, giới chủ nguyện hoàng tuyển, thủ hộ giả tinh trầm, kiếm tôn Lãng Tâm kiếm hào, huyết ngục trấn thiên hung hắc hôi, bất tử hỏa phượng Diễm Thần. Năm người đang mặc đồng dạng màu đen giáp, sau lưng một chỗ ngồi màu đen áo choàng quả nhiên là vì phong lấm lẫm 5 người lòng bàn tay tương để, sau đó năm đạo hào quang ở 5 người trên người đồng thời dâng lên lên, cuối cùng hội tụ đến một chỗ, ngay sau đó 5 người đỉnh đầu không gian bỗng nhiên vỡ ra, 5 người lóe lên rồi biến mất, đợi đến lúc mọi người chung quanh lại nhìn lú. C. 5 người đã biến mất tại cái kia khe hở chính giữa. Hoàng tuyên thế giới 5 người, tiến vào vẫn lạc chi mộ. Vạn yêu quốc, giới chủ linh uy ngưỡng, thanh đất đại đế lạc trần, hôn đột cự nhân thiên, thương, ngàn mệnh long vương long thiên. Yêu thần phần yên 5 người làm thành một vòng tròn đồng dạng hào quang, 5 người cũng là trong nháy mắt thời gian liền lập tức biến mất ngay tại chỗ. Vạn yêu quốc 5 người, tiến bảo vẫn lạc chi mộ. Sáng thế thần quốc, giới chủ tiêu hòa, thủ hộ giả nhật hy, quang minh pháp thần Mộc lan, hôn loạn chi nhãn rất loạn, sang thủy giả bản cổ, hôn đột cự nhân tộc tộc trưởng hôn vô linh. 5 người xếp thành một hàng, năm đạo hào quang sáng lên, rót thành một đạo tốc độ ánh sáng, bầu trời lập tức môn hộ mở rộng, 5 người biến mất tại chỗ Sáng Thế Thần Quốc 5 người, tiến bảo vẫn lạc chi mộ. Vạn Thần Điện, giới chủ Bất Nhạ Trần, thủ hộ Giả Ngạo Vân Trường Cung, Kiếm Thần Phá Quân, Thần Dụ Sư Chí Bác, có khát một người nam tử, thân mang một cây cực lớn vô cùng đồ đằng trụ lớn, người này nhưng là một bộ mặt lạ hoác, chính là Vạn Thần Điện ẩn thế không xuất ra siêu cấp cường giả, chư thần đồ đằng vòng xuyên. Năm người vây quanh cái kia cây cực lớn đồ đằng thần trụ đứng lại, năm đạo hào quang ở năm người trên người dâng lên lên, hội tụ thành một đạo cảnh lớn của sáng. Sau đó 5 người tính cả cái kia đồ đằng thần trụ, tan biến tại tại chỗ. Vạn thần điện 5 người, tiến vào vẫn lạc chi mộ. Phương thốn linh giới, giới chủ mục đông sinh, thủ hộ giả Logan thông bối viên hầu viên tất tử, phương thốn tu du lăng nhất, lực vô địch bá quyết. Đáng nhắc tới chính là cái này thủ hộ giả lộc an cùng lực vô địch bá quyết, chính là hai vị tuyệt sắc bị nữ, hơn nữa còn là thần sinh tỉ muội thế nhưng là hai người mặc dù ruột thịt cùng mẹ sinh ra, thế nhưng là tính cách xác thực khác hẳn bất đồng. Kết giới lục an, ôn nu hiền thục, đối xử mọi người khoan hậu, được xưng là vạn thần công chúa. Thế nhưng là mội mội bá quyết tuy là thân nữ nhi, có thể tính cách sát thực cương mảnh bá đạo, một thân thần lực càng là có một không hai vạn thần điện. Lúc này đây phái ra hai người này, bất nhạ trần coi như là rơi xuống được an cả ngã về không quyết tâm. 5 người đê. Nờ NG dê dạng lòng bàn tay tương để, hào quang qua đi, 5 người đồng dạng biến mất. Phương thốn linh giới 5 người, tiến bảo vẫn lạc chi mộ. Thương lan thủy giới Giới chủ Hoàng Triệt, thủ hộ giả Long Tổ, thần dụ sư Diệt Huyên, Vũ Long Long Vương Ngự Ba, Pháp Long Long Vương Văn Ngư. Năm người này đương nhiên, Long Tổ, Ngự Ba cùng Văn Ngư đều là khuôn mặt mới. Trong đó Ngự Ba cùng Văn Ngư mới là thương lan thủy giới hai đại Long tộc Long Vương, tu vị đều tại thiền tôn sơ cấp, mà cái kia thủ hộ giả Long Tổ, chính là thương lan thủy giới Pháp Long cùng Vũ Long cộng đồng Lao Tổ Tông, đã ngủ say trăm vạn năm, lúc này đây bị giới chủ Hoàng Triệt tỉnh lại, tiến vào vẫn lạc chi mộ. mà cái này Long tổ Càng là thiên tôn tu vi đỉnh phòng, là thật thật sự lao tổ tông. 5 người lòng bàn tay tương đệ, theo tia sáng dâng lên lên chậm rãi biến mất. Thương lan thủy giới 5 người, tiến vào vẫn lạc chi mộ. chương 686, âm nhu được kích. Minh Đồng là minh thần quân thông soái không phải quân đoàn trưởng, sữa trửa rõ. Mặt khắc cũng phát hiện không đúng cáp, sang thế thần quốc 6 người. Minh thần diệt thế quốc, giới chủ tê chiếu, thủ hộ giả Minh Đồng, âm dương kỳ lân yêu linh đồ, kha mạc, mà đứng ở kha mạc bên người thì là một người tóc tím nam tử, người này, đúng là linh uy ngưỡng tử kim kích. Ban đầu ở tuần thiên giới, tử kim kích hóa thành nhân hình, mang đi tê chiếu thần bình vô tương tuyệt tung. Rồi sau đó đem vô tương tuyệt tung dung hợp, đã trở thành chính thức vô tướng thần binh Mà hắn biến hóa về sau tu vị, cũng là thiên tôn sơ cấp. Chỉ có điều đã có một cái thai hại, cái kia chính là hiện tại hắn không có biện pháp chính mình khống chế lại biến trở về tử kim kích, bởi vì lúc trước thôn vệ vô tương tuyệt tung thời điểm, chính là hóa thành hình người Cho nên chỉ có lại linh uy ngưỡng giới sự trợ giúp mới có thể lần nữa hóa thành tử kim ký. Cơ hờ. Bằng không thì tê chiếu cũng sẽ không lãng phí như thế quý giá danh ngạch mang lên hắn. 5 người đồng dạng là lập tức biến mất. Đến tận đây 6 đại thần quốc hơn nữa sáng thế thần quốc cái này cao cấp thế giới tổng cộng 36 người đã toàn bộ tiến vào vẫn lạc chi mộ. Trên thực tế sáng thế thần quốc ở tuần thiên giới thí luyện về sau đã bị xuống làm cao cấp thế giới. Theo lý thuyết bọn hắn không có tư cách lại tiến vào vẫn lạc chi mộ. Mà trên thực tế sáng thế thần quốc cũng xác thực không có được chấp pháp giả cho tuần tra lệnh Bất quá bọn hắn như cũ đã chiếm được lệnh bài do đó tiến nhập Vẫn Lạc chi Mộ, nhưng lại không phải 5 cái, mà là 6 miếng lệnh bài 6 người. Cái này không thể không nói có chỗ dựa chỗ tốt, sáng thế thần quốc sở dĩ có thể đạt được 6 miếng lệnh bài, tất cả đều là bởi vì sích quân. Ở Vẫn Lạc chi Mộ mở ra lúc trước, sích quân thủ lĩnh tử lăng liền đã tìm được sáng thế thần quốc giới chủ tiêu hòa, cho tiêu hòa 6 miếng lệnh bài Cái này hoàn toàn là chấp pháp giả cùng linh uy ngương tê. Chiếu bọn hắn thật không ngờ. Bọn hắn cũng không có nghĩ đến sích quân sẽ có tuần tra lệnh. Trên thực tế cái này tuần tra lệnh tài liệu cũng không phải phương này vũ trụ sự việc. Mà là tuần thiên giả hắn ở đây vũ bên ngoài chiến trường đạt được, cái khác vũ trụ sự việc. Cuối cùng tiến hành luyện chế mới được vì hôm nay tuần tra lệnh. Bất quá bởi vì vẫn lạc chi mộ đã mở ra qua rất nhiều giới. Cho nên sích quân đã sơm chú ý tới. Bởi vậy ở trên một lần tiến vào vũ bên ngoài chiến trường thời điểm, bọn hắn cũng cố ý góp nhặt rõ cái loại này đặc biệt tài liệu, hơn nữa hàng nhái tuần tra lệnh chế tạo 20 miếng lệnh bài. Bất quá bởi vì là hàng ái, cho nên chỉ có 11 miếng là có thể sử dụng. Cho nên Tử Lăng sẽ đem trong đó 6 miếng giao cho Sáng Thế Thần Quốc giới chủ Tiêu hát, Và mà còn lại 5 miếng đúng lúc là xích Quân 5 người chính mình sử dụng. Hơn nữa bởi vì Sáng Thế Thần Quốc không bị coi là nhập vào nhập vẫn lạc chi mộ danh sách, Bởi vậy Tiêu Hòa cũng không biết lúc này đây chỉ có 5 cái danh lạch, cho nên ở Vẫn Lạc Chi Mộ mở ra thời điểm, bởi vì là 6 miếng lệnh bài, mỗi người một quả cũng chính là 6 người. Vì vậy, sang thế thần quốc 6 người cứ như vậy tiến nhập Vẫn Lạc Chi Mộ. Không thể không nói đây quả thật là vận khí tốt. Ở tất cả mọi người tiến vào Vẫn Lạc Chi Mộ về sau, Hoàng tuyển thế giới trận đã xảy ra một kiện việc lạ. Khi Nguyệt Hoàng Tuyền bọn hắn sau khi rời khỏi không lâu, đường tam tạng, trừ bắt giới. Sa ngộ tinh cùng tiểu bạch long bốn người, đống nhiên mất tích. Ai cũng không biết bọn họ là lúc nào mất tích, cũng không biết vì cái gì, là tìm tòi toàn bộ thế giới về sau, đều không có bốn người này tin tức, phản phất chính là đột nhiên bước hơi giống nhau. Vẫn lạc chi mộ, vẫn như cũng là cùng tôn ngộ không tiến vào thời điểm giống nhau, lờ mờ vô cùng, không ngày nào không trăng. Hoàng tuyên thế giới năm người xuất hiện địa điểm. Chính là một chỗ bờ biển, bên cạnh chính là sóng cả mãnh liệt vô tận biển máu, cũng chính là tại đây trong biển máu. Chính là tôn ngộ không lúc trước cùng tiểu hầu tử cùng nhau đến cái kia một chỗ đảo nhỏ. Ngay đó, cái kia kỳ thật cũng không phải gì đó đảo nhỏ, mà là một đầu đảo dùa. Nhìn quân quận biển máu cùng đập vào mặt huyết khí. Nguyệt Hoàng Tuyền mấy người nhưng là thẳng nữ mày Bất quá hắc khôi nhưng là hai mắt tỏa ánh sáng. Điều này làm cho những người khác thập phần không thoải mái mùi huyết tinh, đối với hắn nhưng là đại bộ. Hắc khôi sở dĩ trở nên như thế. Cái này còn có theo tôn ngộ không lúc trước tiến vào vẫn lạc chi mộ nói lên Tôn Ngộ Không ở sinh tử học giới tiến vào vẫn lạc chi mộ, nhưng là cái kia Vũ Minh dùng bản thân cái mạng làm đại giá mới làm Tôn Ngộ Không mở ra cửa vào. Người Vũ Minh cũng bởi vậy triệt để vẫn lạc. Vũ Minh sau khi chết, sinh tử học giới một mảnh đại loạn. Không vụ Minh không chế Thông Thiên Thánh Tháp, toàn bộ sinh tử học giới bên trong huyết linh sinh vật tất cả đều trở nên không bị khống chế bắt đầu. Mà Thông Thiên Thánh trong tháp những cái vừa rồi không có khống chế Thông Thiên Thánh Tháp năng lực, cho nên sinh tử học giới xuất hiện trước đó chưa từng có hỗn loạn tất cả huyết linh sinh vật bắt đầu trở nên điên cuồng hơn nữa lẫn nhau thôn phệ. Sinh tử, học giới huấn loạn, khiến cho người giữ cửa Hắc Khôi cũng nhận được đi một tí liên quan đến. Để cho Hắc Khôi không thể không cả ngày cũng bản thân huyết khí rót vào cái kia sinh tử học giới đại môn, bằng không thì Hắc Khôi tất nhiên sẽ bị sinh tử học giới bạo loạn huyết khí thôn phệ mà chết. Cho nên hắn nhất định phải đại lượng hấp thu ngoại giới huyết khí mới có thể duy trì. Mà bây giờ đã có cái này vô tận biển máu. Hắc Khôi có thể đủ hấp thu đầy đủ huyết khí đem trong cơ thể sinh tử học giới đại môn triệt để phong kín. Tuy nhiên bởi như vậy hắn liền không cách nào nữa tùy ý không chế sinh tử học giới đại môn, bất quá hắn bản thân cánh mạng cũng tự nhiên không lo, hơn nữa tu vị cũng sẽ bởi vậy tăng vọt, cái này huyết khí đối với hắn cũng là đại bổ chi vật. Bất quá Hắc Khôi cũng là vì chính mình cùng Tôn Ngộ Không lưu lại một tay, hắn sẽ lưu lại một lần cuối cùng mở ra sinh tử huyết giới quyền lợi, đợi thật lâu Tôn Ngộ Không lúc đi ra vì hắn mở ra đại môn. Hắc Khôi tình huống, Nguyệt Hoàng Tuyền bọn người biết rõ, bởi vậy căn bản không cần Hắc Khôi giải thích thêm cái gì, Nguyệt Hoàng Tuyền đã đối với hắn phất phất tay. Hắc Khôi cũng không có nhiều lời, mánh liệt chạy vài bước thả người nhảy lên liền vào biển máu. Có thể nói vụ minh chết cùng hồng hoang cổ giới hủy diện, để cho vị đại nhân kia thực lực nhận lấy tương đối lớn đả kích, điều này cũng khiến cho tôn ngộ không bọn hắn về sau đối phó vị đại nhân kia, thừa lại, rất nhiều khí lực. Hồng hoang cổ giới Đó là vị đại nhân kia lợi dụng vệ linh trùng chế tạo khôi lỗi binh sĩ là quan trọng nhất một chỗ. Đây cũng là vì sao ở đường Tam Tạng mất trí nhớ về sau một lòng muốn đi hồng hoang cổ giới nguyên nhân. Cái này là vị đại nhân kia vì đem đường Tam Tạng dẫn đi qua. Đáng tiếc kế hoạch này bị tê chiếu trong lúc vô tình phá hủy, coi như là nhân duyên trùng hợp A. Hắc khôi chuyến đi này, ít nhất cũng phải 10 ngày nửa tháng, chúng ta trong khoảng thời gian này đang ở phụ cận bắt đầu thăm dò A cuối cùng này vừa đứng, chắc hẳn cũng là một phen khổ chiến Hiện tại, còn sớm vô cùng. Kiếm hảo, ngươi thử xem có thể hay không liên lạc với những người còn lại, chúng ta hiện tại chỉ có 5 người, là rất nguy hiểm. Tiến vào vẫn lạc chi mộ về sau, tất cả mọi người tình cảnh liền trở nên hết sức nguy hiểm. Cái này nguy hiểm không chỉ là đến từ chính vẫn lạc chi mộ bản thân, càng là đến từ chính lẫn nhau địch nhân. Bởi vì chấp pháp giả mệnh lệnh, ngoại trừ hoàng tuyển thế giới bên ngoài mỗi lần một phương thần quốc chỉ có tiến đến 5 người. Nếu gặp được địch nhân cái kia đích thị là một hồi ác chiến người mà nếu chi Gặp phải số người của địch nhân nhiều năm người, vậy tương đối nguy hiểm. Lúc này đây tiến vào vẫn lạc chi mộ, nhất định đều là riêng phần mình thần quốc đỉnh phong cường giả, kém cỏi nhất cũng có thể là thiên tôn. Ở vẫn lạc chi mộ cuối cùng này chiến trường ở bên trong, thiên tôn phía dưới chỉ có ngược đáy dết phần. Có thể nói hiện tại vẫn lạc chi mộ bên trong, bảy lúc này thế lực tổng cộng 36 người, toàn bộ đều là thiên tôn cảnh giới cường giả. Ngay đó, trước kia trong vũ trụ cũng không có nhiều như vậy thiên tôn. Mỗi lần một phương thần quốc nhiều nhất cũng liền chỉ có 2 đến 3 người. Nhưng là bây giờ vì vẫn lạc chi mộ cuối cùng này một trận chiến, tuân thiên giới về sau 80 năm thời gian, mấy lúc nãy thần quốc đều là đã dùng hết hết thể có thể sử dụng thủ đoạn, không để ý bất kỳ hao tổn nào tận khả năng hơn ra tăng chính mình một phương thiên tôn cường giả số lượng. Có thể nói ra tăng thiên tôn cảnh giới cường giả đã đã trở thành một loại quân bị thi đua. Mà kết quả cuối cùng chính là dù cho thực lực yếu nhất thần quốc, cũng chừng 8 ga thi. N -tôn. Mà như vạn yêu quốc cùng sáng thế thần quốc bực này uy tín lâu năm thần quốc, thiên tôn cũng không bên dưới 10 người. Cái này ở trước kia là không dám tưởng tượng, tựa hồ cái này trong vũ trụ thoáng cái liền biến thành giới chủ nhiều như cậu, thiên tôn khắp nơi đi tình huống. Bất quá những thứ này thiên tôn đến cùng có bao nhiêu hơi nước, chỉ sợ chỉ có chiến đấu chân chính bắt đầu mới biết. Muốn biết rõ coi như là đồng dạng cảnh giới, sức chiến đấu cũng có sự phân chia mạnh yếu, mà thiên tôn cảnh giới, trên lệch càng rõ ràng hơn. Lúc trước 9 đại thần quốc đều tại thời điểm, 9 vị giới chủ liên thủ đánh không lại tuần thiên giả một người, cái này là tốt nhất chứng cứ. Muốn biết rõ khi đó 9 đại giới chủ bên trong 6 người đều là thiên tôn. Cho nên từ hôm nay trở đi, cái này vẫn lạc chi mộ chính giữa đã định trước muốn nhấc lên gió tanh mưa máu. Rất nhanh, lãng tâm kiếm hào liền có chút ít phiền muộn nhìn một chút Nguyệt Hoàng Tuyển, nói, Đại nhân, ở chỗ này thần trí của ta gần kề có thể do xét ngàn mét tả hưu phạm bi. Bất luận cái gì đưa tin thủ đoạn tất cả đều không cách nào sử dụng, thế giới này tựa hồ có tương đối lớn quá nhiễu. Nguyệt Hoàng Tuyền nhẹ gật đầu, ở trước kia, cũng có rất nhiều người tiến vào qua Vẫn Lạc Chi Mộ, bọn hắn mang về tin tức tuy nhiên rất có hạn, bất quá cũng làm cho mọi người đối với Vẫn Lạc Chi Mộ đã có một chút giải. Vẫn Lạc Chi Mộ chính giữa nguy cơ tứ phía, thần thức do xét cơ bản hoàn toàn mất đi hiệu lực, bất luận cái gì thông tin thủ đoạn đều cờ hờ. Ông thể sử dụng. Hơn nữa ở chỗ này rất khó hấp thu đến đầy đủ linh lực. Cho nên như thế nào tiết kiệm linh lực của mình liền lộ ra dị thường trọng yếu. Tiểu lấy nơi đây làm tầm, 3000m làm bán kính, tiến hành lần thứ nhất rõ xét. Tất cả mọi người cần phải bảo trì trăm cảnh giác, mặt khác nhớ rõ, tiết kiệm linh lực. Tuy nhiên chúng ta dẫn theo đầy đủ bổ sung linh lực đan dược, thế nhưng là có nếu đột nhiên tao nộ địch nhân, địch nhân là sẽ không cho ngươi thời gian khôi phục linh lực. Còn lại 3 người gật đầu đồng ý. Mấy người ước định một ít phương thức với tư cách liên lạc ra tay đoạn, liền bắt đầu lần thứ nhất thăm dò. Cái này vẫn lạc chi mộ chính giữa, thần thức dò xét chỉ vẹn vẹn có ngàn mét, hầu như cùng thị lực có khả năng thấy tình huống không sai biệt lắm, cho nên cũng liền không ai tạm biệt lãng phí thần thức đi dò xét. Nếu như tôn ngộ không ở chỗ này nhất định sẽ kinh ngạc không thôi, lúc trước hắn cưới đảo dùa đi theo tiểu hầu tử ở biển máu chính giữa thời điểm, thế nhưng là dụng thần nhận thức dò xét đã đến mấy vạn thức biển máu đáy biển Hơn nữa còn phát hiện này đầu cực lớn vô cùng kỳ lân. Thế nhưng là liên tục Nguyệt Hoàng tuyển thần thức dò xét cũng chỉ vẹn vẹn có hơn 1.500 thước, mét, cái này không thể không nói tôn ngộ không tình huống lúc đó, rất đặc biệt. Mà đang ở Hoàng tuyển thế giới người bắt đầu tiến hành thăm dò thời điểm, còn lại thần quốc cũng đều đã bắt đầu đồng dạng hành động. Bọn hắn kỳ thật cũng đều là lần đầu tiên tới nơi đây, trước kia mặc dù nghe nói qua một ít vẫn lạc chi mộ bên trong tin tức, bất quá vẫn là cần chính mình mắt thấy mới là thật. Mà đang ở tất cả thế lực bắt đầu tiến hành do xét thời điểm, một hồi nhằm vào tại hoàng tuyển thế giới đại nguy cơ, đã lặng yên mở ra. Chương 687, Tao Ngộ Cường Địch Đối với chấp pháp giả mà nói, rất nhiều chuyện tuy nhiên bọn hắn có đôi khi cũng sẽ bất lực, nhưng là nếu như thân là hiện nay phương này vũ trụ kẻ thống trị, bọn hắn vẫn có rất nhiều thuật tiện. Cũng tỉ như nói, lúc này đây vẫn lạc chi mộ mở ra. Ở dĩ vạng mấy lần vẫn lạc chi mộ mở ra thời điểm, bởi vì cũng không có cái gì đặc biệt tình huống. Cho nên chấp pháp giả đặc biệt là tuần thiên giả cũng không làm nhiều can thiệp, tiến vào vẫn lạc chi mộ người sống hay chết, toàn bộ bằng chính bọn hắn, có thể có cái gì thu hàng cũng toàn bộ nhờ chính mình. Thế nhưng là lúc này đây bất đồng, lúc này đây là trọng yếu nhất một lần, cho nên liền tám vị chấp pháp giả mà nói, bọn hắn cũng không ngại tại nơi này trong quá trình sử dụng một ít thủ đoạn. Mà những thủ đoạn này, ở chấp pháp giả phân phát tuần tra lệnh thời điểm, cũng đã bắt đầu. Tuy nhiên Nguyệt Hoàng tuyển đám người cũng một mực lòng có đề phòng có thể vẫn như cũ là gặp đạo. Tuần thiên giả tại đây một lần vẫn lạc chi mộ mở ra chi tế, tổng cộng làm 3 cái tiểu thủ đoạn. Đệ nhất, chính là ở tất cả mọi người tuần tra lệnh bên trên động tay động chân. Thứ hai, chính là ở tiến vào vẫn lạc chi mộ địa điểm tiến tới đã thành một ít bố trí, mà đệ tam, tuần thiên giả 8 người, cũng không có trước tiên tiến vào vẫn lạc chi mộ, mà là cùng thần quốc mọi người sai mở thời gian. Về phần vì sao như thế, cái con kia có tuần thiên giả tự mình biết, Cho nên cái này ba cái thủ đoạn kết quả chính là, vẫn lạc chi mộ vừa mới mở ra, hoàng tuyển thế giới liền nên đón một lần cực lớn nguy cơ. Tất cả mọi người tuần tra lệnh bên trên, đều bị động tay động chân, bất quá những thứ này tay chân cũng không giống nhau. Vạn yêu quốc cùng minh thần diệt thế quốc tất cả mọi người trong tay tuần tra lệnh, là có thể cảm nhận được còn lại tất cả thần quốc tuần tra lệnh, nói cách khác tại nơi này thần thức chỉ có thể dò xét mấy ngàn mét địa điểm. Vạn yêu quốc cùng minh thần diệt thế quốc người nhưng có thể rất rõ ràng biết rõ còn lại tất cả mọi người vị trí, cái này hoàn toàn có thể nói chính là một loại an gian ra tay đoạn. Điều này làm cho vạn yêu quốc cùng minh thần diệt thế quốc người, ở ngay từ đầu liền trịa hiệp. mở Cứ thập phần có lợi thượng phong. Không chỉ có như thế, vạn yêu quốc cùng minh thần diệt thế quốc người còn có thể thông qua tuần tra lệnh lẫn nhau liên hệ. Tuy nhiên phạm vi có hạn chế bất quá đây tuyệt đối so những người khác mạnh hơn nhiều. Mà còn lại thần quốc trong tay tuần tra lệnh. Tức thì không loại công năng này, bọn hắn không có biện pháp ở tuần tra lệnh bên trên đạt được bất luận cái gì hữu dụng tin tức, ngược lại bọn họ tuần tra lệnh còn có thể phát ra một loại thập phần đặc biệt chấn động, cái này chấn động đối với bọn họ mà nói hầu như cảm giác không thấy, thế nhưng là đối với vẫn lạc chi mộ bên trong sinh vật mà nói, vậy đơn giản chính là tản ra mãnh liệt mùi thơm con người. Tại đây một hồi cực lớn thế lực khắp nơi đánh cờ chính giữa, âm nhu cùng tính toán đã bị vận dụng. Đến cực hạn, thường thường ở ngươi căn bản cũng không có phát giác thời điểm, cũng đã bị tính kế liền chết cũng không biết chết như thế nào. Vẫn lạc chi mộ mở ra một canh giờ. Hoàng tuyển thế giới người đã cơ bản hoàn thành lúc trước Nguyệt Hoàng tuyển bố trí tìm tòi nhiệm vụ, nhưng khi bốn người bọn họ một lần nữa tụ tập lại một lược về sau, biến cố, đã xảy ra. Lúc này Nguyệt Hoàng tuyển, sắc mặt có chút khó coi, mặc cho hắn nghĩ như thế nào cũng không có nghĩ đến chiến đấu, nhanh như vậy đã tới rồi. Vốn là Nguyệt Hoàng tuyển cho rằng cái này vẫn lạc chi mộ chính giữa chắc chắn sẽ không thiếu đi chém giết nhưng như thế nào cũng có thể là ở một đoạn thời gian tương đối dài về sau, bởi vì tất cả mọi người đối với cái này ở bên trong cũng không quen thuộc. Vẫn lạc chi mộ nếu như này to lớn, đều muốn gặp được địch nhân sát suất nhưng thật ra là rất thấp. Có khả năng nhất xuất hiện kết cục, chính là ngay từ đầu tất cả mọi người toàn lực tìm kiếm, cuối cùng mới có thể chạm mặt sau đó chém giết. Nhưng là rất hiển nhiên, suy đoán của hắn là sai lầm, Nguyệt Hoàng Tuyển, Lãng Tâm Kiếm Hảo, Diễm Thần cùng tinh trầm, bốn người dựa lưng vào nhau. Nhìn đã đem bốn người bọn họ bao bọc vây quanh đích nhân, trong nội tâm đều có chút khẩn trương. Lúc này mới vừa mới bắt đầu, bọn hắn muốn gặp phải bết bất nhất tình huống. Ở bốn người chung quanh, đúng là Vạn yêu Quốc Linh Uy ngưỡng làm đầu năm người cùng Minh Thần Diệt Thế Quốc Tê Chiếu dẫn đầu năm người. Mười người tất cả đều là vẻ mặt nụ cười nhìn bị vây ở bên trong bốn người, một bộ nhẹ nhóm bộ dạng. Nguyên Hoàng truyền đại nhân hữu lễ, tại Hạ Linh Uy ngưỡng, Vạn yêu Quốc tân nhiệm giới chủ. Mà vị này thì là củng cố thần quốc Minh Thần Diệt Thế Quốc giới chủ. Tê Chiếu. Chúng ta kỳ thật coi như là người quen cũ, thế nào, Nguyệt Hoàng Tuyền Đại Nhân, có cái gì nói sao? Xem ở chúng ta đều là người quen phân thượng, cho người một cái lưu di ngôn cơ hội. Linh uy ngưỡng lúc này mặc một thân áo trắng, một đầu tóc tím thập phần tùy ý buộc ở sau lưng, hơn nữa cái kia thập phần ấm áp dáng tươi cười, quả nhiên là anh Tuấn Tiêu Sái, không thẹn năm đó chính đại thần quốc đệ nhất Mỹ Nam Tử danh xưng là Mà đứng khắp nơi bên người Tê Chiếu, so sánh với một lần gặp, lại biến hóa rất nhiều. Đầu tiên là tóc của hắn đã hoàn toàn biến thành màu trắng bạc, một thân đông tuy. Thê văn chiến rác, tay không. Cả người là im lặng không nói đứng ở nơi đó, tuy nhiên lại làm cho người ta một loại cực kỳ cảm giác nguy hiểm. Phản phất chính là một tòa đã tồn tại trăm triệu năm băng sơn, chỉ cần ngươi hơi có không đúng, cái này băng sơn sẽ ẩm ẩm sụp đổ, địa liệt thiên sụp đổ. Nguyễn Hoàng tuyến nghe xong, chậm rãi thở phào nhẹ nhọn, tấm mắt ở bên trong cũng không có bao nhiêu bối rối vốn là sửa sang lại quần áo một chút Lúc này mới nhìn nhìn Linh Y ngưỡng nói, thật sự không nghĩ tới, mới ngay từ đầu chúng ta đã bị tinh kế, quả nhiên là hảo thủ đoạn. Xem ra, đây là đã sớm kế hoạch tốt lắm, liên tục chúng ta sẽ xuất hiện khắp nơi biển máu phụ cận, chỉ sợ cũng là cố ý nếu như ta không đoán sai, các ngươi xuất hiện vị trí, có lẽ ngay tại chúng ta bên cạnh. Ta muốn hỏi một câu, rốt cuộc là chỗ đó có vấn đề dễ ở? Nguyệt Hoàng tuyển tâm tư cực kỳ mận hẳn nhanh, là trong khoảng thời gian ngắn cũng đã đã biết cái đại khái. Căn cư trước kia tiến vào vẫn lạc chi mộ người mang đi ra ngoài tin tức, mỗi một lần tiến vào vẫn lạc chi mộ ngư. thời vị trí là tùy cơ hội, sẽ xuất hiện ở nơi nào hoàn toàn là vật khí. Hơn nữa cái này vẫn lạc chi mộ thật lớn, tuyệt đối sẽ không so thần quốc thua kém. Tại như vậy đại địa điểm, ba cổ thế lực gặp nhau xác xuất thập phần thấp, nhưng là bây giờ, chỉ một lát thần thời gian, vạn yêu quốc cùng mình thần diệt thế quốc cũng đã tìm tới chính mình cái này một phương, nếu như nói trong chuyện này không quỷ, ai cũng không tin. Nguyệt hoàng tuyển tỉnh táo, kinh linh uy ngưỡng có chút không thích, nghe nói hoàng tuyển thế giới người nếu như muốn ly khai, cũng chỉ có một cái phương pháp, chính là tìm được một bộ phù hợp thân thể, để cho linh hồn dung hợp đi vào do đó phục sinh, bất quá làm như vậy kết quả chính là linh hồn cùng thân thể hội triệt để hòa làm một thể. Đối với cái này loại tình huống, ta thật đúng hiếu kỳ cực kỳ, hôm nay nếu như gặp nguyệt hoàng tuyển giới chủ đại nhân, vừa vặn để cho ta hiểu rõ phần này tâm nguyện. Về phần vấn đề của ngươi ta sẽ nói cho ngươi. Động thủ! Linh huy ngưỡng hạng gì người? Hắn cũng sẽ không phạm cái loại này cấp thấp sai lầm. Ở địch nhân không rõ ràng tử vong thời điểm liền cho rằng nắm chắc thắng lợi trong tay. Kể một ít không nên nói bí mật. Sư tử vô Thọ cũng tác dụng toàn lực, đạo lý kia, Linh huy ngưỡng rất rõ ràng. Cho nên, hắn sẽ không nói cho Nguyệt Hoàng Tuyên bất cứ chuyện gì. Cái loại này cái gì cho ngươi chết cái minh bạch sau đó nói cho đối phương biết hết thể hành vi, là đồ ngốc mới có thể làm Linh Huy ngưỡng ra lệnh một tiếng, tám người lập tức liền vào tới. Đối phương chỉ có bốn người, cho dù Linh Huy ngưỡng cùng Tê Chiếu không ra tay, cũng là hai đối với một, không ngoài ý muốn, tiêu diệt đối phương là chuyện sớm hay muộn. Hơn nữa tám người này ở bên trong, còn có yêu Linh đổ cùng kha mạc. Còn có bao nhiêu thời gian? Tê Chiếu nhìn đã chiến làm một đoàn mọi người, hỏi một câu như vậy. Linh Huy ngưỡng tự hồn là lạng yên tính toán do nói, một canh giờ tả hữu, chúng ta phải ở một canh giờ thời gian giải quyết hết bọn hắn, bằng không thì cũng chỉ có thể rút lui. Tốt, cái kia hai ta cũng ra tay, xem thường đối thủ vĩnh viễn là sai lầm. Linh uy ngưỡng nhẹ gật đầu. Sau đó hai người cũng là mấy cái lập lòe tầm đó, gia nhập chiến đoàn. Nguyên Bổn chính là hai đối với trong nháy mắt rơi xuống hạ phong đánh chính là Nguyệt Hoàng tuyển mấy người, lập tức gáp lực đại tăng. Linh uy ngưỡng cùng tê chiếu cũng không có đặc biệt công kích ai, mà là đang bốn phía chiến đoàn tầm đó không ngừng mà qua lại chạy cùng trợ rút. Mà cho Nguyệt Hoàng tuyển mấy người cảm giác chính là Bọn hắn mỗi người tựa hồ cũng là đồng thời ở đối mặt 4 cái đối thủ. Ở chỗ thực lực đối phương tương đối thời điểm, số lượng tính áp đảo ưu thế đã bị thể hiện phát huy tác dụng vô cùng. Ở chấp pháp giả thủ đoạn nhỏ chính giữa, đối với tất cả thần quốc xuất hiện địa điểm đã tiến hành can thiệp, tựa như Nguyệt Hoàng Tuyền nói như vậy, Vạn yêu quốc cùng mình thần diệt thế quốc người khoảng cách Hoàng Tuyền thế giới mọi người chỉ có mấy vạn thước khoảng cách. Người vạn yêu quốc cùng Minh thần diệt thế quốc dứt khoát chính là xuất hiện ở cùng một chỗ. không chỉ có như thế Hoàng tuyển thế giới xuất hiện địa điểm cũng là trải qua một phen tính toán. Đầu tiên, nơi đây ở biển máu bên cạnh, dùng tuần thiên giả đối với hắc khôi rất hiểu rõ, chỉ cần chứng kiến cái này biển máu hắn nhất định nhịn không được muốn đi vào hấp thu biển máu chi lực Tiếp theo nơi đây vị trí bởi vì tới gần biển máu cho nên chung quanh cũng không có cái gì cường đê. Ải vẫn lạc chi mộ quái vật. Có thể làm cho linh uy ngưỡng cùng tê chiếu có đầy đủ thời gian giải quyết hết hoàng tuyển thế giới đám người kia. chương 688, Hoàng tuyển thế giới bạo quân gấp hai tại đối phương số lượng, hơn nữa Linh Uy ngưỡng cùng Tê Chiếu cái này hai gã Thiên Tôn đỉnh phong cường giả, nếu như không có ngoài ý muốn, hoàng truyền thế giới 4 người, thật là giữ nhiều lành ít. Nguyệt Hoàng truyền bất quá mới Thiên Tôn trung cấp sức mạnh, nếu không phải Linh Uy ngưỡng cùng Tê Chiếu sợ hai Nguyệt Hoàng truyền 4 người ở tuyệt vọng phía dưới cùng bọn họ Ngọc Nát Đá Tan, hai người bọn họ đã sớm trực tiếp xuất thủ. Như bây giờ làm, vì chính là ở để cho Nguyệt Hoàng truyền đám người ném giữ một kia hy vọng trạng thái bên dưới tiêu hao thể lực của bọn họ. Chờ bọn hắn phát hiện chạy trốn không hướng mà ý định đồng quy vụ tận thời điểm, đã đã chậm vắng mặt đỉnh phong trạng thái bốn người, lại thế nào là linh uy ngưỡng cùng tê chiếu đối thủ. kỳ thật chỉ cần linh uy ngưỡng cùng tê chiếu nguyện ý không chút nào bận tâm ra tay, hai người bọn họ bất cứ người nào đều có thể toàn diệt bốn người này. Chỉ có điều cân nhắc đến cái này vẫn lạc chi mộ rất khó khôi phục hơn nữa lúc này mới vừa mới bắt đầu, cân nhắc về sau mới áp dụng bây giờ phương pháp. Dù sao chỉ có linh uy ngưỡng cùng tê chiếu số lượng hai đại thiên tôn đỉnh phong không ngại, cho dù những người khác bị thương lại lần nữa bọn hắn cũng sẽ không có nhiều nguy hiểm. Lăng tâm kiếm hào mà nói, Nguyệt Hoàng Tuyền cũng nghe đã đến, thế nhưng là hắn cũng không trả lời hắn. Hắn Nguyệt Hoàng Tuyền, chưa từng có vứt bỏ chiến hữu một mình chạy trốn thời điểm. Tuy nhiên tiếp tục như vậy thật sự sẽ chết, người một khi đã chết cái gì cũng không có, nhưng là Nguyệt Hoàng Tuyền như cũng lựa chọn tiếp tục chiến đấu. Cùng hắn sống tạo, không bằng ngoanh liệt mà chết Con mẹ nó. Không được, không thể đánh tiếp. Linh uy ngưỡng, Linh Huy ngưỡng. Mau tới, yêu linh đổ muốn đã thức tỉnh. Ngay tại lãng tâm kiếm hào một bên đánh một bên hướng Nguyệt Hoàng tuyển tới gần chuẩn bị cho Nguyệt Hoàng tuyển sáng tạo cơ hội thời điểm. Kha mạc đống nhiên la lớn. Đồng thời trực tiếp buông tha cho đối thủ trước mắt, cả người một cái cuốn liền đã rơi vào yêu linh đổ trên bờ vai. Hai chân trực tiếp dâm nát yêu linh đổ trên bờ vai, đồng thời trở tay bắt được yêu linh đổ hai tay. Bất quá cái kia yêu linh đồ chẳng biết tại sao lại tựa hồ như cũng không có phát giác giống như, liền như vậy đứng ở tại chỗ vẫn không núp đích. Thế nhưng là theo trong cơ thể của hắn, chợt tàn mát ra một loại cực kỳ khủng bố khí tức. Kha mạc vừa mới nói xong, vạn yêu quốc mấy người tất cả đều là sức sở, lập tức quay đầu nhìn về phía hai người phương hướng, khi cảm nhận được vẻ này khí tức kinh khủng về sau, tất cả mọi người sắc mặt cũng thay đổi. Đáng chết, ta biết ngay nhất định sẽ gặp chuyện không may, để cho người này đi ra chính là cái sai. Long thiên sắc mặt trở nên rất khó coi, cảm thụ được cái kia để cho hắn đều có chút sinh lòng run dày khí tức, không khỏi đoán trách một câu. Một bên thiên thương sắc mặt cũng hết sức khó coi, nuốt nước bọc nói, có lẽ không có sao chứ, linh uy ngưỡng đại nhân đang nơi đây, hơn nữa còn có kha mặc ở, có lẽ không dễ dàng như vậy thức tỉnh. Bất quá, ta cũng cho rằng để cho hắn đi vào nơi này thật là cái sai lầm. Vạn yêu quốc mấy người đột nhiên ngừng công kích, để cho diễm thần ba người đều có chút kinh ngạc. Bất quá rất nhanh bọn hắn cũng cảm thấy yêu linh đồ trên người phát ra khủng bố khí thức, lập tức mặt sám như cho. Đã đến bọn hắn cảnh giới này, đối thủ thực lực như thế nào có gọi hay không qua được nếu như không phải tự mình chiến đấu ai cũng không biết. Bất quá khi bọn hắn cảm nhận được khí thức về sau, cũng rất rõ ràng biết rõ, đây không phải mình có thể chống lại. Người kia là ai? Làm sao sẽ như thế khủng bố? Bất quá cái này khí thức kinh khủng cũng không có duy trì bao lâu, ngay tại Linh uy ngưỡng cùng kha mạc hợp lực phía dưới. Bắt đầu dần dần tàn đi Khi Linh Huy ngưỡng đem cuối cùng một đạo huyền ảo ấn phù đánh tiến vào yêu Linh Đồ trong cơ thể Kinh khủng Dê kia khí tức rốt cục biến mất Thẳng đến lúc này Tất cả mọi người mới phát hiện mình đã là một thân mồ hôi lạnh May mắn phát hiện kịp lúc Hiện tại cũng không phải là để cho hắn nổ lên thời điểm Được rồi Kha mạc Người dẫn hắn đi một bên nghỉ ngơi Không thể lại để cho hắn sức chiến đấu Kế tiếp Ta sẽ tự mình ra tay Linh Huy ngưỡng nói xong Kha mạc gật đầu. Sau đó trực tiếp khiêng chẳng biết lúc nào đã hôn mê yêu Linh Đổ, đi tới một bên. Thất thần làm gì, tranh thủ thời gian tiêu diệt bọn hắn, thời gian không nhiều lắm. Nói xong, Linh Uy Ngưỡng đã thân hình lóe lên sông về Nguyệt Hoàng Tuyển. Nguyệt Hoàng Tuyển là giới chủ, cũng là một nhóm người này đứng đầu. Chỉ cần Nguyệt Hoàng Tuyền đã chết bọn hắn tuyệt đối sẽ sinh lòng thoái ý nhìn Linh Uy Ngưỡng rốt cục tự mình ra tay hơn nữa. Vừa ra tay liền coi trọng chính mình, Nguyệt Hoàng Tuyển trong nội tâm nhưng là bố. Nờ Vĩnh viễn không nên xem thường địch nhân của ngươi, ngươi cho rằng ngươi là vô địch." Thập phần kiêu ngạo cuồng ngạo thanh âm ở Nguyệt Hoàng Tuyển trong miệng nói ra. Vẫn luôn là văn nhược thư sinh bộ dáng Nguyệt Hoàng Tuyển, tại thời khắc này toàn thân quần áo đột nhiên bắt đầu không gió ma bay, tóc dài phiêu động, cả người đều tràn đầy một loại bá đạo cuồng bạo cảm giác. Nguyệt Hoàng Tuyển là hoàng truyền thế giới giới chủ, nhưng là hắn đồng thời còn có một thân phận khác, cái kia chính là Bạo quân. Bạo quân Nguyệt Hoàng truyền, đây mới là hắn chính thức danh tự. Mà tiến vào Bạo quân trạng thái Cần Nguyệt Hoàng Tuyển đem chấn giới thiên bi tiến hành vượt qua hoàn mỹ dung hợp mới được, thế nhưng là vừa rồi chiến đấu buộc phát quá đột nột, vốn Nguyệt Hoàng Tuyển là ý định thông qua lời nói đến hơi chút kéo dài một ít thời gian, thế nhưng là Linh uy ngưỡng căn bản không để cho hắn cơ hội này. Mà vừa rồi yêu Linh đồ đột phát tình huống để cho tất cả mọi người tạm thời ngừng, Nguyệt Hoàng Tuyển liền thừa dịp cái này thời cơ, dung hợp chấn giới thiên bi chấn hồn số 5. Bạo quân, rốt cục hàng lâm. Lúc này Nguyệt Hoàng T Tu vị đã đạt đến cùng linh uy ngưỡng giống nhau thiên tôn đình phong, hơn nữa có được càng thêm cuồng bạo sức mạnh. Hai người tiểu như cùng hai quả thiên ngoại lưu tinh giống như ầm ầm đụng nhau, tùy theo mà đến chính là cực kỳ cuồng liệt chiến đấu. Không thể không nói Bạo quân Trạng Thái bên dưới Nguyệt Hoàng Tuyền mới thật sự là Nguyệt Hoàng Tuyền, kỳ thật thực lực cường hãn không chút nào thua ở linh uy ngưỡng nửa phần. Hai người chiến đấu cuồng dã và kịch liệt, nhưng là trong thời gian ngắn chỉ sợ là phân không xuất ra thắng bại. Ngay tại Nguyệt Hoàng Tuyền tiến vào Bạo quân Trạng Thái thời điểm, Trong sân bỗng nhiên lại chuyển đến một tiếng khẽ tê Bạo quân, tinh hoàng tuyển, lâm thế. Một tiếng này khẽ tê đúng là xuất tử ở tinh trầm chi miệng. Với tư cách hoàng tuyển thế giới thủ hộ giả, hoàng tuyển thế giới thứ hai đại cường giả, giờ này khắc này hắn rốt cục cũng bạo phát toàn bộ sức chiến đấu. Hơn nữa còn là làm cho người ta thập phần kinh ngạc, cùng nguyện hoàng tuyển giống nhau như lúc vậy mà cũng là tiến nhập bạo quân trạng thái. Kỳ thật đó cũng không phải tinh trầm giấu rốt lúc trước không có lấy ra thực lực chân chính Mà là bởi vì nàng nếu như muốn buộc phát toàn bộ thực lực, phải có một cái điều kiện tiên quyết, chính là Nguyệt Hoàng Tuyền muốn đi vào bạo quân trạng thái. Chỉ có như vậy, tinh trầm mới có thể buộc phát toàn bộ sức chiến đấu, đồng dạng tiến vào bạo quân trạng thái. Hơn nữa, ai cũng không biết, hoàng tuyển thế giới thủ hộ giả vốn tên là, kỳ thật cũng không gọi tinh trầm, mà gọi là tinh hoàng tuyển, nguyệt hoàng tuyển thân mội mội. Chương 689, Tại sao các ngươi có 6 người? Bạo quân Nguyệt Hoàng Tuyển cùng bạo quân tinh tuyển Cái này là hoàng tuyển thế giới cường đại nhất hai người, hai gã thiên tôn đỉnh phong. Nguyệt hoàng tuyển đối mặt linh uy ngưỡng, tinh hoàng tuyển tự nhiên cũng tìm được tê chiếu, bốn gã thiên tôn đỉnh phong, lập tức chiến làm một đoàn Thế nhưng là mặc dù như thế, trong sân tình huống cũng không có quá lớn chuyển biến, hoàng tuyển thế giới cái này một phương liền chỉ còn lại lãng tâm kiếm hào cùng diễm thần. Hơn nữa lúc này hai người bọn họ mỗi người đều muốn đối phó ba người, tình huống như cũ cực kỳ hung hiểm. Diễm thần huynh đệ Tiếp tục như vậy nữa chúng ta liền thật sự một cái cũng chạy không được, để ta chặn lại ở sáu người này, người đi giúp đỡ giới chủ, nhất định phải làm cho giới chủ đà. O Diễm thần một bên đau khổ ngăn cản, vừa nói, huynh đệ chúng ta, hoặc là cùng sinh hoặc là cùng chết. Bất quá nguyệt hoàng tuyển lại bất đồng. Tốt, huynh đệ, nơi đây liền giao cho người rồi. Nói xong, diễm thần động tắc nhưng là cứng đờ, vây công diễm thần mấy người nơi nào sẽ không thừa cơ lấy ở cơ hội. Lập tức Minh Thần Quân thống soáe Minh Đồng một trưởng liền xếp hạng Diễm Thần sau lưng. Một trường này trực tiếp đem Diễm Thần lấy được chia 5 x 7, thế nhưng là cái kia Minh Đồng trên mặt nhưng lại không lộ ra sắc mặt vui mừng. Minh Đồng, nếu như dùng Đồng tử vi danh, liền cũng đủ nói rõ người này ở Đồng tử thuật bên trên tuyệt đối có tương đối tạo nghệ. Cho nên hắn lập tức liền phát hiện đây chẳng qua là Diễm Thần độn thuật mà thôi. Chờ hắn còn muốn đuổi theo bên trên những cái tứ tán hỏa Diễm thời điểm, đã bị Lãng Tâm kiếm hào trưởng kiếm trong tay chặn lại. Bất quá ngay tại Diễm Thần vừa mới xuất hiện ở Nguyệt Hoàng Tuyền bên cạnh còn chưa kịp xuất thủ thời điểm, bốn gã thiên tôn đỉnh phong cường giả bỗng nhiên tầm đó vậy mà tất cả đều dừng lại, điều này làm cho Diễm Thần có chút kinh ngạc. Theo bản năng theo bốn người ánh mắt nhìn đi, thế nhưng là cái nhìn này cũng không có thấy cái gì. Đại nhân, làm sao vậy? Thừa dịp bốn người dừng tay, Diễm Thần lập tức đi tới Nguyệt Hoàng Tuyền bên người. Thấp giọng hỏi thăm một câu. Nguyệt Hoàng Tuyền lúc này có chút thở hồn hện. Đó có thể thấy được chiến đấu mới vừa rồi với hắn mà nói cũng không nhẹ nhõm Có người đã đến. Không biết là địch hay bạn. kỳ thật tình huống hiện tại, cơ bản đã có thể phán đoán người chỉ cần không phải chấp pháp giả. Vậy nhất định là hoàng tuyển thế giới cái này một phương minh hiếu. Bởi vì thần quốc bên trong vạn yêu quốc cùng minh thần diệt thế quốc mọi người ở chỗ này, ở đâu ra bất kể là cái kia thần quốc, đều là bạn không phải địch. Bất quá nguyện hoàng tuyển cũng không buông lòng cảnh giác, ở chỗ này, không thể có bất kỳ thiếu cảnh giác. Rất nhanh. Diễm thần liền chứng kiến, ở phía xa trong rừng cây rầm rạp, đi ra một đoàn người. Khi thấy những người này thời điểm, hoàng tuyển thế giới cái này một phương bốn người đều là sắc mặt vui mừng. Nguyệt hoàng tuyển cũng là thở dài một hơi. Mà linh uy ngưỡng cùng tê chiếu sắc mặt tức thì trở nên có chút khó coi. Chuyện gì ít? Ý? ý thế ra, vì cái gì bọn hắn sẽ xuất hiện ở chỗ này? Hơn nữa chúng ta không có bất kỳ phát giác. Đến người, đúng là sáng thế thần quốc 6 người. Giới chủ tiêu hòa. Thủ hộ giả Nhật hy, quang minh pháp thần mộc lan, hôn loạn chi nhãn rắc loạn, sáng thủy giả bàn cổ, hôn độn cự nhân tộc tộc trưởng hôn vô linh. Tổng cộng 6 người, toàn bộ làm ra chiến đấu tư thái, thời gian dần qua hướng về bên này tới gần. Ha ha! Tiêu hòa huynh, các ngươi quả nhiên cũng tới, tới đúng lúc à, chậm một chút nữa. Cũng chỉ có thể cho chúng ta nhặt xác Rất nhanh sang thế thần quốc 6 người cũng đã nhích tới gần, lúc này tất cả mọi người cũng đều có thể rất rõ ràng chứng kiến tất cả mọi người. À à. Hoàng tuyển huynh chớ sợ. Chúng ta tới không muộn A, không nghĩ tới lúc này mới vừa mới tiến. Liên thấy được nhiều như vậy người quen biết cũ. Lạc Trần, Thiên Hương. Từ khi, chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ A. Tiêu Hòa mang theo sáng thế thần quốc 5 người, vượt qua vạn yêu quốc cùng mình thần diện thế quốc người, cùng Nguyệt Hoàng tuyển 4 người đứng ở cùng một chỗ. Ngay tại vừa rồi, tất cả mọi người đã ngừng tay. Tiêu Hòa tự nhiên cũng là người thông minh, cũng sớm đã đã minh bạch trong sân tình huống. Tuy nhiên trong lòng của hắn có rất nhiều nghi hoặc, bất quá nhưng cũng biết bây giờ không phải là lúc nói chuyện. Người tiêu hỏa câu nói đầu tiên, chính là lập tức đối chọi gay gắt, mà hắn lựa chọn mục tiêu, cũng không phải linh uy ngưỡng cùng tê chiếu, mà là phản bội sáng thế thần quốc lạc trần cùng thiên thương. Quả nhiên, tiêu hỏa những lời này vừa ra, lạc trần cùng thiên thương sắc mặt cũng thay đổi. Tuy nhiên bọn hắn vốn là vạn yêu quốc phái đi tiềm phục tại sáng thế. Thần quốc nằm vùng, thế nhưng là dù sao đã ở sáng thế thần quốc sinh sống hơn 10 .000 .000 năm Nói không có một chút xíu cảm tình, cái kia tự nhiên là giả dối. Hai người nhìn nhau liếc, muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng vẫn còn không mở miệng. Linh uy ngưỡng thì là hư lạnh một tiếng nói, các ngươi vậy mà sẽ xuất hiện ở chỗ này, nói đi, các ngươi là làm sao tới đến nơi đây, nếu nói, còn có thể cho các ngươi lưu cái toàn thời. Sang thế thần quốc không phải thần quốc, không tiến vào vẫn lạc chi mộ tư cách, thế nhưng là bọn hắn đã xuất hiện ở trước mắt mình, cái kia tự nhiên không giả. Nói đúng là trong chuyện này khẳng định có biến cố gì phát sinh. Tuy nhiên Linh Uy Ngưỡng cũng biết vấn đề của hắn sẽ không được cái gì hữu dụng đáp án, bất quá vẫn là hỏi một câu như vậy. Cái kia tiêu hòa lại như cũ không để ý đến Linh Uy Ngưỡng, mà là tiếp tục đối với thiên thương cùng lạc trần nói, chẳng ai hoàn mỹ, là ai cũng có thể làm sai sự tình, làm sai sự tình không có sao, có thể hối cải là được. Thiên Tế Hát Ứng, lúc trước ngươi để lại cho ta lá thư này, ta đã nhìn rồi, ta cảm thấy cho ngươi kế hoạch là có thể thực hiện. Nhưng là nhất định phải nắm giữ tốt thời cơ, bằng không thì ngươi lâu như vậy vất vả cùng chúng ta hy sinh, liền uổng phí." Tiêu hòa vừa dứt lời, Thiên Thương sắc mặt lập tức liền trở nên trắng bệnh, không nên nói vậy, Tiêu hòa, ta lúc nào lưu lại ngươi thư. Đừng vội ly gián chúng ta, ngươi cái này thủ đoạn cũng quá mức thô bỉ." Thiên Thương bị Linh Uy ngưỡng coi trọng như thế nguyên nhân cũng là bởi vì Thiên Thương tâm trí hơn người, cho nên hắn lập tức chợt nghe ra Tiêu Hỏa lời này có bao nhiêu độc. Nói xong, Thiên thương liền quay đầu nhìn về phía Linh huy ngưỡng, người trong nước, Linh huy ngưỡng như mày, cũng nhìn về phía thiên thương. Thiên thương chứng kiến Linh huy ngưỡng trong ánh mắt nghi hoặc, lập tức thẩm nghĩ không tốt, vội vàng lên tiếng nói, đại nhân, không nên tin hắn, hắn đây là vu ham ta. Linh huy ngưỡng cũng không ngu, đối với thiên thương gật đầu nói, ta biết rõ, nếu như đơn giản. Như vậy thủ đoạn ta đều nhìn không ra, ta đây cũng liền không phải Linh huy ngưỡng. Nói xong, hắn lại quay đầu nhìn về phía tiêu hòa. Mà cái này vừa nhìn, hắn lập tức liền phát hiện không đúng. Các người như thế nào có 6 người? Tại sao là 6 người? Linh uy ngưỡng lại một lần nữa ngoài ý muốn tuần thiên giả nói cho bọn hắn biết, lúc này đây mỗi lần một phương thần quốc chỉ có 5 cái danh ngạch, cũng chỉ có 5 khối tuần tra lệnh. Thế nhưng là sáng thế thần quốc không chỉ có đang không có đạt được tuần tra lệnh dưới tình huống tiến nhập thần quốc, hơn nữa còn là 6 người. Cái này có thể nói rõ rất nhiều vấn đề. Linh uy ngưỡng hỏi lên như vậy, Tất cả mọi người cũng đều vui cười có thể chú ý tới sáng thế thần quốc nhân số. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Thật sự có 6 người. Đây là có chuyện gì? Người hỏi ta ta đi hỏi ai đây, ta nào biết được. Mà Tiêu Hỏa cũng không nghĩ tới chính mình một phương nhân số còn có cái gì đặc biệt, bất quá hắn là quay đầu nhìn nhìn, thế nhưng lại như cũng không cảm giác mình 6 người này có cái gì không đúng. Bởi vì hiện tại trong sân hoàng tuyển thế giới chỉ có bốn người. Người vạn yêu quốc cùng mình thần diệt thế quốc người đứng chung một chỗ cũng không nên phân biệt. Muốn biết, yên tâm, chờ ngươi đã chết, ta sẽ nói cho ngươi. Dùng lúc trước Linh Huy ngưỡng trả lời một câu nói của hắn, Nguyệt Hoàng Tuyền lạnh lùng nói. Linh Huy ngưỡng cao mày, nhìn nhìn Tê Chiếu, Tê Chiếu quay đầu nhìn nhìn chung quanh, thấp giọng nói, không thời gian, đi thôi, bằng không thì không còn kịp rồi. Linh Huy ngưỡng hiển nhiên rất không cam tâm, thế nhưng là việc đã đến nước này, đã đã mất đi giết chết Hoàng tuyển thế giới mấy người thời cơ tốt nhất. Bọn hắn thật sự là không ngờ tới cũng không nghĩ tới vốn không có tư cách tiến vào vẫn lạc chi mộ sáng thế thần quốc vậy mà lại đột nhiên xuất hiện, hơn nữa còn là 6 người. Bây giờ đối với lúc nãy cũng là 10 người, mà phía bên mình yêu Linh đồ tạm thời không thể chiến đấu, cho dù tăng thêm kha mạc cũng chỉ có 9 người, nhân số bên trên ngược lại rơi xuống hạ Phong Hơn nữa cũng xác thực không thời gian. Nhẹ gật đầu, Linh uy ngưỡng làm cái lui lại đích thủ thế, nhưng vẫn là đối với tiêu hòa cùng Nguyệt Hoàng tuyển nói, hai vị giới chủ đại nhân. Chúng ta sau này còn gặp lại. Nói xong, quyết đoán xoay người rời đi. Mà Tiêu Hỏa cùng Nguyệt Hoàng Tuyền liếc mắt nhìn nhau, ngăn trở đều muốn đuổi theo mau mấy người. Được rồi, cho dù đuổi theo mau cũng tránh không được một hồi ác chiến, bây giờ vẫn không phải tử chiến thời điểm. Đi, chúng ta cũng đi thôi. Nguyệt Hoàng Tuyền cũng phất phất tay, mọi người lúc này mới có chút không cam lòng oán hận nhìn thoáng qua rút đi vạn yêu quốc cùng mình thần diệt thế quốc người. Tiêu Hỏa Huynh, các ngươi vì cái gì có 6 người. Nguyệt Hoàng Tuyền đã ở tử lăng trô đó đã được biết đến sáng thế thần quốc cũng sẽ tiến vào vẫn lạc chi mộ sự tình, cho nên đối với bọn hắn có thể đi vào nơi đây không có gì ngoài ý mớn, nhưng là người này mấy, vẫn là là có chút để ý Tiêu Hòa nhìn nhìn đối phương, lại nhìn phía bên mình, Hoàng Tuyền lao đệ, ta đây 6 người, đến cùng có cái gì không đúng. Tiêu Hòa huynh chẳng lẽ không biết, lúc này đây vẫn lạc chi mộ mở ra, mỗi lần một phương chỉ cho phép 5 người tiến vào sao. Thế nhưng là các người thậm chí có 6 người. Cái này Nguyên Hoàng Tuyển vừa nói như vậy, Tiêu Hòa liền đã hiểu, túi đầu trầm ngâm một chút, một bên một người khác chợt mở miệng nói, bây giờ sự thật chính là chúng ta dùng 6 người số lượng tiến nhập chỉ cho phép mỗi lần một phương 5 người tiến vào vẫn Lạc Chi mộ, rất hiển nhiên, chấp pháp giả nói số lượng có vấn đề. Chương 690, chúng ta không phải bữa trưa, có thể đi vào vẫn Lạc Chi mộ người, không người nào là thần quốc chính giữa nhân trung lâm vượng, kinh thái tuyệt diễm thế hệ. Tất cả mọi người là lập tức liền ý thức được trong chuyện này vấn đề. Bất quá Tiêu Hỏa bên người người này vừa mới dứt lời, Tiêu Hỏa nhưng là bỗng nhiên có chút cười cười xấu hổ nói, không có ý tứ, không có ý tứ, vừa mới tỉnh thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, chưa kịp cho mọi người giới thiệu, đến, vị này chính là ta sáng thế thần quốc hốn độn cự nhân nhất tộc tộc trưởng, hôn Vô Linh, thiên tôn trung cấp cường giả. Tuy nhiên Vô Linh tu vị chỉ có thiên tôn trung cấp, bất quá coi như là đối với thượng giới chủ đỉnh phong cường giả cũng có thể tới một trận chiến. Vị này là ta sáng thế thần quốc thủ hộ giả Nhật Hi. Ca San, dế thế thủ hộ giả mặc dù không có vị này tinh trầm cô nương như vậy mạnh mẽ tu vị, bất quá cũng là thiền tôn trung cấp, hơn nữa tinh thông hỗn độn ngũ quyết, thực lực quả thực không kém. Mà còn lại ba người, hoàn toàn thế giới người đã hết sức quen thuộc, bản cổ cùng nguyệt hoàng truyền vốn là nhiều năm hào hữu, mà mộng lan cùng giác loạn đều là tuần thiên giới thí luyện người thăm dự, cùng lãng tâm kiếm hào đám người đã hết sức quen thuộc. Mọi người lẫn nhau giới thiệu về sau tự nhiên tránh không được một fan hần huyền, đặc biệt là hai phe thần quốc thủ hộ giả Cái kia đều là chỉ nghe kỳ danh không thấy một thân nhân vật, nếu như không có đặc biệt gì chuyện trọng yếu, thân là thủ hộ giả là cần đang âm thầm thủ hộ. Cho nên hai phe giới chủ cũng không biết đối phương thần quốc thủ hộ giả. Mà cái kia hốn độn cự nhân tộc hôn vô linh, càng là tiếng tâm lừng lấy. hỗn độn cự nhân tộc có thể nói là toàn bộ trong vũ trụ đệ nhất đại tộc, tộc nhân chỉ cần trưởng thành sẽ có kiểu vân trí tôn tu vị. Mà thân là tộc trưởng hôn vô linh càng là cực nhỏ lộ diện, liên tục bàn cổ cũng chỉ là chứng kiến vài lần mà thôi Lúc này đây cái này hôn vô linh sở dĩ cũng sẽ tiến vào vẫn lạc chi mộ, chỉ vì một vi. C. Cái kia chính là cho hôn độn cự nhân tộc thanh lý môn hộ. Cái kia thiên thương mặc dù là vạn yêu quốc nằm vùng. Thế nhưng là hắn nhưng là chính thức hôn độn cự nhân tộc một thành viên, mà hôn độn cự nhân tộc chính giữa vậy mà xuất hiện như vậy một người phản đồ. Đây đối với hôn độn cự nhân tộc mà nói là một loại lớn lao khuất đủ, cho nên hôn vô linh tự mình ra tay. Vì chính là tiêu diệt thiên thương rửa sạch thiên thương mang cho hốn độn cự nhân tộc vũ nụ. Vô Linh Huynh nói không sai, chúng ta xem ra là khinh thường. Chúng ta vẫn cho là chiến đấu sẽ ở cuối cùng thời điểm mới có thể bắt đầu, thế nhưng là trên thực tế ở Vẫn Lạc chi Mộ còn không có mở ra thời điểm, chiến đấu cũng đã bắt đầu. Ai, thật sự là mất mặt, vậy mà sẽ phạm bên dưới sai lầm cấp thấp như vậy. Tiêu Hòa bên cạnh lắc đầu liền thở dài, Nguyệt Hoàng Tuyển suy nghĩ một chút nói, xem ra sự tình hẳn là như vậy, lúc này đây tiến vào Vẫn Lạc chi Mộ nhân số. Ít nhất là lớn hơn tại mỗi lần một phương 5 người nhân số hạn chế. Sang thế các huynh đệ chính là chứng minh tốt nhất. Đây là giải thích, chấp pháp giả những đan dược kia ở nhân số bên trên cũng đã động tay động chân. Hơn nữa vừa rồi vạn yêu quốc cùng minh thần diệt thế quốc tổng cộng có 10 người, nói cách khác một phương cũng chỉ có 5 người. Vạn yêu quốc cùng minh thần diệt thế quốc có thể chuẩn xác mà tìm được chúng ta vị trí, bọn hắn nhất định là đã chiếm được chấp pháp giả trợ rút, nói cách khác, tại đây một lần vẫn lạc chi mộ chính giữa chấp pháp giả cùng vạn yêu quốc cùng minh TH. N. Diệt thế quốc là một loại hợp tác quan hệ. Bất quá loại này hợp tác quan hệ cũng không có chúng ta ở giữa như vậy bền chắc, bởi vì nếu quả thật chính là một loại rất ít mật liên minh, cái kia vạn yêu quốc cùng minh thần diệt thế quốc nhân số sẽ không chỉ có chính là 10 người, mà là hội thêm nữa. Ít nhất cũng là 16 cá nhân, bởi vậy, có thể suy đoán ra chấp pháp giả đối với vạn yêu quốc cùng minh thần diệt thế quốc thái độ hẳn là một loại hợp tác cùng đề phòng quan hệ, mà loại quan hệ này Hắc hắc, có thể cho chúng ta thuận tiện làm ra rất nhiều chuyện. Nguyệt Hoàng tuyển tâm tư như quỷ, vẹn vẹn là ở nhiều như vậy nói chuyện không đâu sự tình chính giữa có thể phân tích ra nhiều như vậy kết quả. Không thể không khiến người khâm phục. Không chỉ như vậy, vãng giới vẫn lạc chi mộ mở ra. Nhân số là có thêm rõ ràng hạn định, còn lần này nhân số tựa hồ cũng không có hạn chế. Nói cách khác trong chuyện này nhất định là xảy ra vấn đề gì. Mà vấn đề này là cái gì, chúng ta tạm thời nhất định là không biết. Bất quá đối với chấp pháp giả mà nói tuyệt đối không phải chuyện gì tốt, bằng không thì bọn hắn tuyệt đối sẽ không chủ quan đến để cho ta sáng thế thần quốc 6 người tiến vào trong đó. Bởi vì nếu như nhân số bọn hắn làm giả, vậy không hy vọng bị phát hiện, thế nhưng là chúng ta tiến vào chính là cực kỳ có lực căn cứ chính xác rõ ràng. Cho nên, bởi vậy có thể suy đoán ra, cả kiện sự tình chỉ sợ đã đã xảy ra một ít chúng ta cũng không hiểu biết biến cố. Cái này biến cố, có lẽ đối với chúng ta có lợi. Nói chuyện không có việc gì hôn vô linh. Lúc này thời điểm mọi người đã ra đi vừa rồi chiến đấu vị trí, bất quá cũng không có đi được quá xa, bởi vì Hắc Khôi vẫn còn biển máu chính giữa, bọn họ là sẽ không bỏ xuống Hắc Khôi. Hơn nữa lại xa liền vượt ra khỏi lúc trước thăm dò vị trí, tuy tiện tiến vào không biết địa điểm chỉ sợ gặp được không tất yếu nguy hiểm. Hiện tại chúng ta tạm thời an toàn, cho nên chúng ta chuyện trọng yếu nhất là tìm ra chúng ta trên người bị động tay chân địa điểm. Linh uy ngưỡng cùng tê chiếu người có thể nhanh như vậy tìm được chúng ta, trong chuyện này khẳng định có vấn đề. Nguyệt hoàng tuyển nhìn mọi người, nói như thế. Đích thật là, nếu như không thể giải quyết vấn đề này, cái kêu hoàng tuyển thế giới mọi người về sau tình huống đã có thể bị thảm khá hơn rồi. Cái này vẫn lạc chi mộ đối với bọn hắn mà nói liền hoàn toàn đã trở thành chàng săn bán, bất quá bọn hắn nhưng là mắt bị mù con ngồi, mà vạn yêu quốc cùng minh thần diệt thế quốc người thì là cầm trong tay sắc bén cùng tiễn thợ săn. Hiện tại đã không cần hoài nghi, bọn hắn nhất định là có thể rõ ràng biết rõ vị trí của bọn hắn. Cho nên cho dù bọn hắn chạy trốn lại xa cũng vô dụng, và yêu cùng diệt thế người nhất định sẽ không xa không gần suyết tại sau lưng. Hơn nữa bọn hắn nếu một đường chạy trốn đợi đến lúc bọn hắn mỏi mệt cần nghỉ ngơi thời điểm, cái kia chính là đối phương đánh lén thời cơ tốt nhất. Cho nên Nguyệt Hoàng Tuyền cùng tiêu hòa một thương nghị, liền quyết định trước hết nghị phương pháp tìm ra bị ra tay, như vậy mới có thể đổi bị động làm chủ di chuyển. Ta cảm thấy được à? Thứ này nhất định là chúng ta 5 người trên người đều có, thế nhưng là sáng thế huynh đệ trên người nhưng là không có. Bởi vì vạn yêu cùng diệt thế người rất rõ ràng biết do chúng ta hành tung tuy nhiên lại cũng không biết sáng thế thần quốc hành tung, bằng không thì cũng không có khả năng đang nhìn đến tiêu hòa đại nhân cùng chư vị thời điểm giật mình như vậy. Nói chuyện, là lãng tâm kiếm hảo. Lãng tâm kiếm hảo phán đoán, có lý có cứ, mọi người đều là gật đầu. Nguyệt Hoàng Tuyền nhìn thoáng qua mọi người, nói, đến... Đều nhìn xem bốn người chúng ta trên người có vật gì là giống nhau. Bốn người trên người giống nhau sự việc, quả thực không ít. Lúc này đây vẫn lạc chi mộ đang mang trọng đại, trên thân mọi người đều mang theo rất nhiều đa. N. Dược cùng phát bảo, những thứ này đều là giống nhau. Nhưng khi mọi người đem tất cả giống nhau sự việc đều liên tục sau khi kiểm tra cũng không có phát hiện cái gì dị thường. Đây mới là lạ A, chẳng lẽ là chúng ta thân thể bị động tay chân. Điều này cũng nói không thông A. Nếu có người có thể ở chúng ta không hề phát giác thời điểm ở chúng ta trên người động tay chân, đây cũng là hoàn toàn có năng lực trực tiếp tiêu diệt chúng ta. Giống nhau sự việc, giống nhau sự việc, ai, ta nghĩ nổi lên một vợ, vừa mới chúng ta đều không để ý đến. Lúc này đây, là Diễm Thần. Diễm Thần vừa dứt lời, kiếm hào ba người cơ hội là đồng thời nói ra, tuần tra lệnh. Diễm Thần gật đầu nói, tuần tra lệnh là tuần thiên giả chuyển đến, nếu như muốn làm tay chân cái kia thật là rất đơn giản. Đến đều đem tuần tra lệnh lấy ra. Ánh mắt nói xong, móc ra chính mình tuần tra lệnh ném xuống đất, nguyện hoàng tuyển mấy người cũng đều là lấy ra tuần tra lệnh, cùng nhau ném xuống đất. Lúc này thời điểm tiêu hòa cũng lấy ra chính mình tuần tra lệnh nói, tuần tra làm chúng ta cũng có, thế nhưng là vạn yêu cùng diệt thế người nhưng không có mới phát giác được sự hiện hữu của chúng ta, cái này có chút nói không thông. Lúc này thời điểm hôn vô linh bỗng nhiên vô vỗ tiêu hòa bả vai nói, ngươi nói sai rồi, chúng ta tuần tra lệnh là xích quân người cho. Bọn họ là tuần thiên giả cho, cái này không giống với. Hôn vô linh nói xong, liền lấy nổi lên trên mặt đất một khối tuần tra lệnh cùng trong tay hắn song song đặt ở lòng bàn tay, sau đó đem cường đại hôn độn thuộc tính linh lực rót vào trong đó, quả nhiên, mọi. Người lập tức liền phát hiện khác nhau. Tuần thiên giả cho tuần tra lệnh ở hôn vô linh cường đại linh lực dưới sự kích thích, bắt đầu phát ra một loại thập phần nhạt khí tức. Loại này khí tức chỉ có ở hôn vô linh đem linh lực thúc dục đến mức tận cùng thời điểm mới có thể tàn mát ra một tia Bình thường thời điểm căn bản cảm giác không thấy. Thu hồi linh lực, hôn vô linh gật đầu nói, vấn đề đã rất rõ ràng, cái này tuần tra lệnh bị động tay động chân, chỉ sợ vạn yêu cùng diệt thế những người kia tuần tra lệnh có thể phát giác được các ngươi những thứ này, cho nên bọn hắn có thể biết vị trí của các ngươi. Nói như vậy, ta ngược lại là có một cái tốt đi một chút tử, vừa vặn có thể lợi dụng điểm này. Thế nhưng là hôn vô linh vừa nói xong, ở đây tất cả mọi người sắc mặt lập tức chính là một bên. Sau đó đưa ánh mắt tất cả đều tập trung đến một cái hướng khác, cái hướng kia, là ở bọn họ trái phía trước. Không tốt, vẫn lạc chi mộ hồn thú, là hồn thú. Đáng chết, ta biết rõ Linh uy ngưỡng cùng tê chiếu vì cái gì rút lui. Nguyệt Hoàng Tuyền vừa nói xong, mọi người trái phía trước rừng cây bỗng nhiên một trận kịch liệt lắc lư. Sau đó một cái lộn lẫy mánh hổ liền dẫm đã đoạn vô số cây cối trôi ra. Cái này là hồn thú, cùng Hoàng Tuyền thế giới hồn thú không sai biệt lắm, đều là do linh hồn hình thành thú Bất quá hai người ở giữa thực lực hoàn toàn là trời cùng đất khác biệt. Ừ, chỉ có một cái, do ta bị dày vò. Chư vị thoải mái, vung lòng tinh thần, xem ta thu cái thằng này. Diễm thần vừa nhìn thấy chỉ có như vậy một cái còn dám kiêu ngạo, lập tức khí Diễm liền được đưa lên. Mới vừa rồi bị vạn yêu cùng diệt thế người đánh chính là thế nhưng là đủ thảm, lúc này không xuất ra nhất khẩu ác khí còn đợi khi nào. Thế nhưng là vừa nói xong, Diễm thần vốn bước ra một bước trợt đứng tại giữa không trùng. Sau đó đơn giản chỉ cần cố ra một cái so với khóc còn khó coi hơn dáng tươi cười quay đầu nói, ta cảm thấy được, sát sinh là không tốt, chúng ta, cái kia, là rút lui à. Diễm thần thái độ chuyển biến cực nhanh để cho tất cả mọi người là ngạc nhiên, thế nhưng là đã không ai để ý tới, bởi vì ở vừa rồi cái con kia mánh hổ sau lưng, lại xuất hiện hai cái hình thể càng cao hơn đại mánh hổ. Lúc trước một con kia hơi nhỏ, thiên tôn sơ cấp. Cái này hai cái đại, thiên tôn trung cấp. Đương nhiên. Nếu như chỉ có cái này bà con, mọi người cũng hoàn toàn có thể nắm bắt, nhưng khi một cái lại một chỉ là mánh hổ hoặc là sói đói xuất hiện ở mọi người thực hiện bên trong thời điểm, tất cả mọi người là hít vào một ngụm hơi lạnh. trọn vẹn hơn 40 chỉ, thực lực thấp nhất thiên tôn sơ cấp, cao nhất thiên tôn trung cấp. Lúc nào sói cùng hổ là bạn tốt. Ta cảm thấy cho ngươi quan tâm cái này, còn không bằng đi quan tâm do chúng ta là không phải sẽ trở thành bọn họ cơm tối. Ngươi nói cũng không đúng, hiện tại tối đa cũng ở giữa buổi trưa. Đây là cơm trưa, chương 691, hổ giấy. Bất kể là cơm trưa là bữa tối, cái này cũng không phải mọi người hy vọng thấy kết cục. Làm sao bây giờ? Là đánh là chạy. Nhìn thời gian dần qua tới gần phần đông hồn thú, diễm thần không khỏi nuốt nước miếng một cái bắt đầu thời gian dần qua lui về phía sau. Lúc này thời điểm tất cả mọi người phát hiện, bọn hắn lui lại mấy bước về sau vậy mà đã là không đường có thể lui. Thẳng đến lúc này bọn hắn lại một lần nữa phát hiện, Chính mình vị trí vị trí này quả nhiên là trải qua tỉ mỉ xếp đặt thiết kế. Không chỉ là ở vào vạn yêu quốc cùng minh thần diệt thế quốc vòng vây chính giữa, càng là ở vào bọn này hồn thú đi săn trong phạm vi. Hơn nữa những thứ này hồn thú cách bọn họ có chừng một canh giờ lộ trình. Nói cách khác cái này tất cả đều là tính toán N tốt. Nếu như vạn yêu cùng diệt thế người không thể ở một canh giờ thời gian tiêu diệt bọn hắn, cái này sự kiện sẽ do những thứ này hồn thú để hoàn thành. Hơn nữa, tất cả mọi người rất rõ ràng. Vạn yêu cùng diệt thế người khẳng định hãy cùng khi bọn hắn sau lưng nếu như hồn thú không có thể đưa bọn chúng toàn bộ giết chết hoặc là bọn hắn có người trốn cái kia vạn yêu cùng diệt thế người nhất định sẽ tiến hành bao vây chặt đánh đến lúc đó chính mình một phương người trải qua một hồi đại chiến thể xác và tinh thần đều mệt mà bọn hắn thì là dĩ giật đãi lao dùng khỏe ứng mệt kết quả của nó có thể nghĩ quả nhiên là ngoan độc à đặc biệt là như thế chu đáo chặt chẽ kế hoạch bọn hắn vậy mà tất cả đều gặp đạo quả thực là làm cho lòng người ở bên trong bị khuất Loại này rõ ràng cho người biết rõ lại không phương pháp tránh nẻ dương như, có đôi khi so âm như càng thêm có hiệu quả. Ta không cho rằng chúng ta đánh thắng được, trốn mà nói cũng không được, một khi chúng ta chạy thoát, vậy thật sự thành con mồi. Nguyệt Hoàng Tuyển vừa mới ở đại chiến lúc sau đã tiến vào qua một lần bạo quân trạng thái, cho nên lúc này lộ ra có chút suy yếu, mà tinh Hoàng Tuyển cũng là như thế. Càng là cường đại chiêu số sử dụng di chứng cũng liền càng lớn, Nguyệt Hoàng Tuyển cùng tinh Hoàng Tuyển cái này đã xem như tốt, chỉ có điều có chút suy yếu mà thôi. Nếu như đánh không lại cũng không có thể trốn, vậy cũng chỉ có thể bên cạnh trốn vừa đánh. Hơn nữa, ta có nhất kế, có thể cho chúng ta không chỉ có thoát ly hiểm cảnh nhưng lại có thể đạo khách thành chủ. Sau đó, hôn Vô Linh lợi dụng thần thức truyền âm nói cho mọi người kế hoạch của hắn, khi tất cả mọi người đã minh bạch Hỗn Vô Linh kế hoạch về sau, tất cả mọi người là một loại ánh mắt cổ quái nhìn hôn Vô Linh. Kỳ thật cái này hôn Vô Linh hết sức tuổi trẻ, nhìn qua tuổi so bàn cổ tiểu nhiều hơn. Mặc dù là Hỗn Độn cự nhân tộc tộc trưởng, Có thể mọi người cũng không bởi vì hắn thân phận mà lòng có sợ hãi ngược lại bởi vì hôn vô linh hình dạng là ở quá trẻ tuổi, làm cho người ta rất dễ dàng liền sinh ra hào cảm. Cho nên mấy người rất nhanh cũng đã đánh thành một mảnh, cũng không có thân phận gì địa vị khác nhau. Không phải ta không tôn kính người à, ta diễm thần đối với cường giả từ trước đến nay xuống kính, thế nhưng là ngươi kế sách này, cũng quá độc. Không đều nói hôn độn cự nhân tộc người trung hậu trung thực ư. Vô cùng tình huống liền cần dùng thủ đoạn phi thường, đã thành. Đừng nói nhảm, bắt đầu chiến đấu A Hốn vô linh không thể không biết kế hoạch của mình có cái gì không ổn, không cho bọn hắn quá nhiều thời gian, lúc này thời điểm xông lên phía trước nhất hồn thú đã vọt lên. Bởi vì vừa rồi Diễm Thần là xem đối diện chỉ có một cái hồn thú cho nên muốn khoe khoang rõ, bởi vì hắn là đứng ở mọi người rất gần phía trước, cho nên cái này chỉ hồn thú cái thứ nhất liền đánh về phía hắn. Chỉ có một cái, Diễm Thần cũng không có nhiều ít e sợ, hai tay vô lại kéo một phát. Một đạo hỏa diễm vách tường đã xuất hiện ở diễm thần trước người. Ngọn lửa này vách tường lực phòng ngự quá bình thường. Tác dụng lớn nhất là để cho cái kia hồn thú nhiễm bên trên diễm thần hỏa diễm, chỉ cần nhiễm bên trên, diễm thần thì có phương pháp đem đối phó. Thế nhưng là để cho diễm thần ngoại ý muốn chính là cái kia hồn thú trực tiếp xuyên qua diễm thần bố trí hỏa diễm vách tường hơn nữa trên người không có nửa điểm hỏa diễm bám bảo. Diễm thần cẩn thận, đây là hồn thú a, không sợ vật lý tính công kích. Nguyệt Hoàng truyền giọng vàng lên tiếng nhắc nhở. Nhưng vẫn là đã chậm một ít. Cái kia hồn thú bỗng nhiên liền đánh về phía diễm thần, thế nhưng là diễm thần mới vừa vặn nhấc tay ngăn cản. Cái kia hồn thú cũng đã trực tiếp xuyên qua diễm thần thân thể. a đã xong ta đã xong, ta muốn chết rồi sao? Diễm thần kinh hãi, hắn hoàn toàn không nghĩ tới những thứ này hồn thú tốc độ nhanh như vậy, quả thực vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Lúc trước những thứ này hồn thú nhào đầu về phía trước tốc độ quá bình thường. Thế nhưng là ngay tại vừa rồi cái này hồn thú tốc độ trực tiếp bạo tăng gấp 5 lần có thừa. Trực tiếp đánh Diễm Thần một cái trở tay không kịp. Cái này hồn thú có trí tuệ tuyệt đối không kém hơn ở đây là bất luận cái cái gì người, biết do ở làm ra công kích lập tức buộc phát toàn bộ tốc độ, mới có thể để cho địch nhân bởi vì sai lầm đoán chừng mà lộ ra sơ hở, do đó đã thủ. Một chiêu này tuy nhiên đơn giản, thế nhưng là vô cùng hữu hiệu. Diễm Thần trực tiếp bị đâm thủng ngực mà qua, nhưng khi Diễm Thần một bên kêu khóc một bên kiểm tra thời điểm, Lại phát hiện chính mình cũng không có bị thương. Không chỉ là thân thể. Liên tục linh hồn tinh thần thần thức đều không có nửa điểm tổn thương. Ngạch, ta, ta không sao. Ha ha ha, bố mày còn tưởng rằng là cái gì nhân vật lợi hại, bất quá là giấy, mọi người không phải sợ, những thứ này đều là hù dọa người đồ chơi. Thế nhưng là diễm thần vừa nói xong cũng cảm giác chúng quanh bầu không khí có chút không đúng, vội vàng chuyển thân quay đầu lại, liền chứng kiến sáng thế thần quốc quang minh pháp thần mộng lan đang nửa quỳ trên mặt đất. Trên người bạch sắc quang mang không ngừng phun ra nuốt vào. Mà NG, người trung quanh cũng là một hồi nhìn nhìn Diễm Thần một hồi lại nhìn chữa thương cho mình mộng lan. Làm sao vậy đây là? Như thế nào đột nhiên bị thương? Diễm Thần không rõ ý tưởng mà hỏi. Lãng tâm kiếm hảo thân hình lẻ lên đã đến ánh mắt bên cạnh, vốn là kiểm tra rồi một lần lúc này mới thấp giọng rất nhanh nói. Vừa rồi cái kia hồn thú xuyên qua thân thể của ngươi về sau, cũng không có biến mất mà là một móng nuốt chộp vào mộng lan huynh đệ ngực bất quá lập tức đã bị Nguyệt Hoàng Tuyển đại nhân cùng Hỗn vô linh đại nhân tiêu diệt. Thế nhưng là Mộc Lan huynh đệ là bị thụ chút ít tổn thương, hẳn là trên linh hồn. Ngươi thật sự không có việc gì. Không đợi Diễm Thần trả lời, Tiêu hòa bỗng nhiên lớn tiếng nói, "Đừng nói nữa, chuẩn bị chiến đấu." Tiêu hòa lời còn chưa dứt, lại là 6 con hồn thú lao đến. Những thứ này hồn thú tuy nhiên số lượng é e giờ tê nhiều, thế nhưng là tựa hồ cũng không có một loạt trên xuống ý định, mà là chia làm nhiều cái trước sau cách xa nhau không xa thế đội. Một đội một đội vọt lên. Vừa rồi một con kia, hẳn là tiên phong, cái này 6 con, xem như tiên phong binh sĩ A Diễm Thần tựa hồn là đắm chìm tại chính mình bị đâm thủng ngực mà qua đều không có bị thương thế, nhưng là Mộng Lan chỉ bị bắt rõ liền bị thương tình huống ở bên trong thanh tỉnh, cả người cũng đã một trái một phải bị hai cái hồn thú công kích, thế nhưng là tình huống cùng vừa rồi giống nhau, cái kia hai cái hồn thú vẫn như cũng là nhập vào cơ thể mà qua, bất quá lúc này đây đứng ở Diêm Thần sau lưng thì còn lại. La Tiêu Hỏa cùng Hôn Vô Linh Cái kia hai cái hồn thú không có bất kỳ với tư cách đã bị hai người liên thủ cho tiêu diệt. Mà còn lại bốn cái đã ở không có thương tổn đến bất luận kẻ nào dưới tình huống được giải quyết, tự hồ, những thứ này hồn thú cũng không có trong tưởng tư. Ứng cường đại như vậy. Điều này làm cho mọi người nhiều ít đã nắm chắc ý, nếu như có thể không cần trả giá quá lớn cái giá lớn liền tiêu diệt những thứ này hồn thú cái kia tự nhiên là không còn gì tốt hơn, không hồn thú quái rối hồn vô linh kế hoạch sẽ lại càng dễ thành công. Ở đằng kia 6 con hồn thú về sau, thì là suốt 12 chỉ. Lúc này đây diễm thần rốt cục đã coi chuẩn bị, không lại để cho những cái hồn thú xuyên qua thân thể, mà là từng cái tranh nẹ tới. Thế nhưng là lập tức diễm thần chợt nghe đến sau lưng liên tục chuyển đến vài tiếng kêu rên. Lúc này đây 12 chỉ hồn thú tựa hổ vô cùng cường đại, tất cả mọi người là dưới sự khinh thường ăn phải cái lô vốn, thần sắc đều có một ít vệ bại. Những thứ này hồn thú có thể trực tiếp công kích linh hồn của co. N người, tương đối khó quấn. Không chỉ có lực công kích có chỗ tăng cường liên tục lực phòng ngự cùng tốc độ đều có trên phạm vi lớn tăng lên. Chú ý, tất cả mọi người chú ý, cái này hồn thú thực lực tăng vọng, mọi người cẩn thận, cái này một lớp hung thủ có lẽ càng mạnh hơn nữa. Rốt cục, 12 chỉ hồn thú bị tàn sát không còn, ngoại trừ diễm thần mấy người còn lại đều là hoặc nhiều hoặc ít, bị thụ một ít tổn thương, linh hồn đều có chút hao tổn. Thế nhưng là không đợi bọn hắn thừa cơ khôi phục một kia, tiếp theo sóng hồn thú lại một lần nữa lao đến, lúc này đây Chương 24 chỉ. Thế nhưng là để cho tất cả mọi người đột nhiên trận mắt há hốc mồm chính là, Diễm Thần cả người trên người bỗng nhiên liền dâng lên một đoàn rừng rực hỏa diễm, cái kia dâng lên mà ra hỏa diễm lập tức liền tạo thành một cái cực lớn vô cùng hỏa diễm vương hoàng, mà Diễm Thần liền đứng ở hỏa phượng. Đỉnh đầu. Lửa kia phượng bộ dạng nhìn qua cùng năm đó Bạo Thiên Phượng bộ dáng cực kỳ tương tự. Bởi vì Diễm Thần đột nhiên biến lớn, cái kia 24 chỉ hồn thú vội vàng không kịp chuẩn bị toàn bộ vọt vào Diễm Thần hỏa phượng trong cơ thể mà mọi người liền phát hiện, khi tất cả hồn thú đều vọt vào hỏa phượng trong cơ thể về sau, 24 chỉ hồn thú động tác thậm chí có trong nháy mắt đình trệ, chính là trong nháy mắt đình chỉ một đạo hồng quang chợt lóe lên trực tiếp xuyên thủng tất cả hồn thú thân thể, sau đó, đình trệ biến mất, hồn thú chạy ra khỏi hỏa phong thân thể, tiếp tục đánh về phía mọi người. Sau đó, suốt 24 chỉ hồn thú mỗi người chẳng qua là hai lần công kích, liền lập tức toàn diện, hơn nữa vậy mà cũng không có làm bị thương bất cứ người nào Cái này hồn thú tình huống như thế nào, một hồi mạnh mẽ một hồi nhược, đây là đang đùa giỡn chúng ta sao? Giác loạn đều cảm thấy có chút nhìn không được. Cái này hồn thú khí tức đều không sai biệt lắm, thế nhưng là bộ phát thế lực nhưng là ngày đêm khác biệt. Yếu đích căn bản chịu không nổi một ích, mạnh hầu như muốn mạng của bọn hắn. Không đúng, cái này hồn thú chỉ sợ không tốt như vậy tâm tình cùng chúng ta đùa giỡn, đây nhất định có vấn đề. Vừa rồi cái này một lớp rất yếu, tiếp theo sóng phải là mạnh, mọi người ngàn vạn cẩn thận. Tiêu hỏa đạt được vừa mới dứt lời, lại là 36 chỉ hồn thú lao đến, lúc này đây những cái hồn thú nhưng không có hướng lúc trước như vậy thẳng tắp tiến công mà là bỗng nhiên chia làm tả hữu hai đội vượt qua diễm thần. Thế nhưng là diễm thần cũng không có cứ như vậy để cho bọn họ đơn giản thực hiện được, cái kia vốn là rất lớn hỏa phượng đột nhiên một tiếng to rõ phương hót, sau đó hai cánh mở ra, vậy mà trực tiếp đem bọn họ tất cả mọi người bao bọc tại trong đó. Những cái hồn thú lại một lần nữa tránh cũng không thể tránh vọt vào hỏa phượng hai cánh hỏa diễm chính giữa Sau đó lại là đồng dạng một đạo hồng quang thừa dịp hồn thú động tác dừng lại lập tức quán xuyên tất cả hồn thú. Lại sau đó hồn thú lao ra hỏa diễm, lập tức bị giết Hết, không tổn thương một người dưới tình huống, toàn diệt. Lúc này đây tiêu hòa đều có chút nghi không thông, cái này một lớp theo lý mà nói hẳn là cường đại, có thể như cũ hết sức nhỏ yếu, căn bản ngăn không được bọn họ một kích liền hồn phi phách tán, chẳng lẽ những thứ này hồn thú thật sự đều là đến cùng bọn họ hay nói giỡn. Mọi người ở đây đều thập phần nghi hoặc thời điểm, vô Linh nhưng là bỗng nhiên hét lớn một tiếng chạy lưu lại những thứ này là do đường đằng sau đằng sau còn có càng mạnh hơn nữa hốn vô Linh cảm giác tương đối nhạy cảm ngay tại vừa bên dưới hắn đột nhiên đã nhận ra một nhóm lớn số lượng chừng gần nghìn càng cường đại hơn hồn thú đang tại chạy đến Tuy nhiên vừa rồi những thứ này hồn thú rất kỳ quái có nhược có mạnh mẽ nhưng là cho dù về sau cái này mấy ngàn chỉ bên trong có 1% cường đại cũng đầy đủ bọn hắn uống một bình được rồi chương 692 Hi sinh. Cái gì gọi là mới ra lang huyệt lại nhập hồ ổ. Giờ phút này Nguyệt Hoàng tuyển đám người chính là tốt nhất ví dụ, hơn nữa gặp phải là một đoàn hung hãn vô cùng sói đói. Cái này vẫn lạc chi mộ, vốn là thượng của một trận chiến chiếm thành, về sau đại chiến chấm dứt nơi đây là được vì một cái đơn độc không gian, bên trong khắp nơi đều là thượng của một trận chiến các cường giả thi hải cùng linh hồn. Ngoại trừ ở đại chiến thời điểm bị đánh hồn phi phách tán hình thần câu diệt người bên ngoài, Hầu như toàn bộ đại chiến tất cả mọi người thi cốt cùng linh hồn tất cả đều lưu tại chỗ này không gian, không được vãng sinh cũng không cách nào lý khai. Cho nên tùy thời thời gian càng ngày càng lâu, lại trải qua có chút cô ý bố trí, cái này vẫn lạc chi mộ là được vì bê. bây giờ bộ dáng, khắp nơi đều là vô cùng cường đại cô hồn dã quỷ hoặc là hồn thú. Mà Nguyệt Hoàng Tuyên bọn hắn gặp được, bất quá là một góc của băng sơn mà thôi. Tại thượng cổ đại chiến trước kia, cái này một phương vũ trụ cũng không bị hao tổn. Khi đó thiên tôn cường giả không nói khắp nơi đều có nhưng là không phải cái gì không có khả năng đạt tới tình trạng. Có thể nói nhưng phàm là tham nộ cùng thượng của một trận chiến, giới chủ cấp bậc chính là chủ lực, mà thiên tôn cảnh giới thì là lực lượng tinh Huệ Toàn bộ thượng của một trận chiến chính giữa tham dự thiên tôn cường giả, không 10 vạn cũng có 7-8 vạn, trong đó càng là không thiếu như gió bào nhất tộc tộc trưởng bảo thiên phượng như vậy thiên tôn đình phong. Cho nên cuối cùng vẫn lạc chi mộ chính giữa còn sót lại xuống thiên tôn cảnh giới đạt được tàn hồn chừng hơn vạn Những thứ này tàn hồn bị đặc biệt ra tay đoạn thu thập bồi dưỡng hơn nữa dung hát. Ê về sau, liền trở thành tất cả vô cùng cường đại hồn thú. Hôn vô linh vừa nói sau, tất cả mọi người sau đó cũng nhau nhau đã nhận ra xa xa cái kia to lớn hơn hồn thú bảy mỗi một cái đều là kinh hãi không thôi. Ở bên ngoài, bọn hắn mỗi một cái đều là hô phong hoán vũ đại nhân vật, tùy tiện một cái quyết định đều quan hệ lấy vô số người sinh tử, thế nhưng là ở chỗ này. Bọn hắn thực sự cùng người bình thường không giống, ở sống hay chết uy hiếp bên dưới Cái gì thanh danh địa vị tất cả đều không đáng giá nhắc tới. Bọn hắn tất cả mọi người phải vì mạng sống trả giá hết thảy, bằng không thì cũng chỉ có thể vĩnh viên ở tại chỗ này, hoặc là trở thành một chỉ bơi hồn hoặc là bị những cái hồn thú ăn tươi. Cái này kết cục tự nhiên không ai sẽ thích. Cho nên tất cả mọi người kể cả Tiêu Hoàng Nguyên Hoàng Tuyên ở bên trong, tất cả mọi người là lập tức không chút lựa chọn chuyển thân liền chạy. Tuy nhiên lúc trước đã từng nói qua nếu như một mặt chạy trốn có lẽ sẽ trở thành bị vạn yêu cùng diệt thế đuổi giết con mồi. Thế nhưng là không chạy mà nói vĩnh viễn không được bao lâu sẽ toàn bộ chết ở chỗ này. Vãn một hồi chết cùng lập tức chết, chỉ sợ tất cả mọi người chọn người phía trước. Thế nhưng là ngay tại tất cả mọi người có chút kinh hoàng về phía sau lúc rút lui, Diễm thần hóa thân cực lớn hỏa phượng ở thu hồi xuống lại ở mọi người hỏa Diễm hai cánh về sau, cũng không có đi theo đám bọn hắn cùng nhau chạy trốn, mà là cúi đầu. Tay miết cái cằm, tựa hồ đang tự hỏi vấn đề gì, mà trên người hắn hát. A Diễm cũng là không ngừng phun ra nuốt vào Diễm thần dị thường rất nhanh đã bị người chú ý tới, mà trước hết chú ý tới thì còn lại là lãng tâm kiếm hào. Khi hắn phát hiện diễm thần vậy mà không chạy thời điểm trong nội tâm chính là cả kinh, còn tưởng rằng diễm thần là vừa mới bị thương, nhưng khi hắn quay đầu thời điểm lại trông thấy diễm thần ngọn lửa trên người đông nhiên tạo thành một cái đặc biệt đồ án, cái kia đồ án là một cái dục hỏa chúng sinh phận hoàng, hoàn toàn là do hỏa diễm hình thành. Khi lãng tâm kiếm hào thấy do cái này đồ án thời điểm, nội tâm kinh hãi, Lập tức ngừng thân hình đối với sau lưng la lớn, Diễm Thần huynh đệ, không thể, không thể ai chạy mau, hiện tại chạy, tới kịp a Diễm Thần huynh đệ. Lãng Tâm Kiếm Hào một số gần như điên cuồng tiếng la lập tức đưa tới chú ý của mọi người. Sau đó Hắc Khôi cũng là biến sắc, đồng dạng dừng lại thân hình. Cũng là cực kỳ thê lương hô một tiếng Diễm Thần. Thế nhưng là Diễm Thần như cũ bất vì sở động, đối với Lãng Tâm Kiếm Hào cùng Hắc Khôi kêu to mắt điếc hai ngờ. Mà đỉnh đầu hắn dục hỏa trùng sinh hỏa phượng càng phát ra trông rất sống động. Làm sao vậy kiếm hảo? Diễm thần có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không? Nhanh, mau theo ta trở về cứu hắn. Nguyệt Hoàng Tuyền chứng kiến diễm thần không chạy, cũng là cả kinh, lập tức đã nghĩ chuyển thân đi cứu hắn. Thế nhưng là lãng tâm kiếm hảo trợ thân thủ ngăn cản Nguyệt Hoàng Tuyền, tác dụng một loại thập phần bi thương thanh âm nói, không cần, không cần, trúng. Dê ta đi, đi mau, không cần phải xen vào hắn. Sao có thể mặc kệ hắn, cái kia một đoàn hồn thú lập tức muốn lao tới, không thiếu hắn hắn nhất định sẽ chết Kiếm Hào, ngươi chừng nào thì biến thành loại này, Người tham sống sợ chết." Diễm Thần muốn giải thích, nhưng căn bản cái gì đều nói không đi ra, là gắt gao lôi kéo Nguyệt Hoàng Tuyển kéo rất lấy tiếp tục chạy trốn. Lúc này Hắc Khôi đã ở khắc một bên giá trụ Nguyệt Hoàng Tuyển ở kia bên thai dị thai vài câu về sau, Nguyệt Hoàng Tuyền bỗng nhiên trên mặt nhưng hiện lên một xóa sạch đạm đạm cùng đau lòng. Bất quá đúng là vẫn còn nhẹ gật đầu, giãy rửa khai mở kiếm Hào cùng Hắc Khôi ra tay, ra tốc rời đi. Cũng liền tại lúc này Tất cả mọi người trong thai bỗng nhiên vang lên một giọng nói, ta diễm thần cho tới bây giờ đều là nói lời giữ lời, nói cái này hồn. Thú giao cho ta, ta đây khẳng định sẽ thu thập thỏa thỏa thiết thiếp, các người cứ việc yên tâm tối lui, có ta diễm thần ở, cũng không nhọc đến phiền các huynh đệ động thủ. Thanh âm này chỉ dùng để đặc biệt phương thức trực tiếp truyền lại đến mọi người trong đầu, thanh âm biến mất, lãng tâm kiếm hào cùng hắc khôi đã ngăn không được hai mắt dòng nước mắt nóng, mà những người còn lại cũng là hai đấm nắm chặt, nhưng là không có ai dừng bước lại Bọn hắn biết rõ, diễm thần đây là ý định hy sinh chính mình đưa cho bọn hắn tranh thủ thời gian. Ai có thể nghĩ đến vẫn lạc chi mộ vừa mới mở ra dĩ nhiên cũng làm đã đến cần phải có người hy sinh chính mình đến tranh thủ thời gian tình trạng, hiện tại giống như này, vậy sau này đây này. Bọn hắn thật đúng là có thể hoặc là trở về sao. Giờ khắc này, tất cả mọi người hoài nghi. Lãng tâm kiếm hào tuy nhiên nội tâm đau nhất cực, thế nhưng là vẫn là nhịn được quá nhiều nước mắt. Cái này tàn khốc thế giới. Liền làm cho người ta bi thống thời gian đều không có, nếu như ngươi thật sự đắm chìm tại trong bi thống, cái kia rất nhanh ngươi sẽ trở thành người khác thương tiếc đối tượng. Lần nữa quay đầu nhìn thoáng qua ngọn lửa kia hình thành đồ án, lãng tâm kiếm hào không khỏi hồi tưởng lại lúc trước diễm thần hắc khôi ba người bọn họ tại cái đó chỉ có cắt vàng thế giới tu hành thời điểm. Tại đâu đó lãng tâm kiếm hào lần thứ nhất thấy được diễm thần tác dụng hỏa diễm hình thành cái này đồ án, khi đó bọn hắn mới vừa tiến vào cái kia cắt vàng thế giới. Lúc ấy còn tưởng rằng đây chẳng qua là một cái vứt đi thế giới Tuy nhiên lại trong lú C vô tình phát hiện một tòa thành cổ Khi bọn hắn thăm dò này tòa thành cổ thời điểm Ở thành cổ dưới mặt đất phát hiện mấy trăm Chức, có người sống khôi lỗi Những cái khôi lỗi bộ dáng cùng người bình thường giống nhau như lúc Chỉ là không có suy nghĩ của mình Diễm thần ngăn cản nước không biết là làm sao lại xúc động cơ quan Kết quả cái kia hơn trăm Chức, có người sống khôi lỗi bỗng nhiên liền toàn bộ sống lại Lúc này thời điểm ba người phát hiện những chuyện lặt vật này, người Khôi lỗi tất cả đều có nửa bước Thiên Tôn thực lực, hơn nữa chiến đấu bắt đầu hết sức điên cuồng, để cho ba người thoáng cái liền lâm vào hiểm cảnh. Đang ở đó lúc Diễm Thần đỗng nhiên cả người trên người dâng lên một đạo màu đỏ thám thông thiên hỏa trụ, lửa kia trụ trực, tiếp sẽ đem đỉnh đầu vách tường cho xuyên thủng. Sau đó Lãng Tâm kiếm hào cùng Hắc Khôi đã bị hai đạo hỏa diễm vòng quanh đưa ra cái kia tầng hầm ngầm. Ngay tại Lãng Tâm kiếm hào cùng Hắc Khôi bị đưa ra ngoài thời điểm, Hai người thấy được cái kia dục hỏa T.E.G. N.G. Sinh Phượng Hoàng Độ Án Về sau Diệm Thần là giết chết tất cả khôi lỗi Ở lãng tâm kiếm hào cùng hắc khôi tìm được Diệm Thần về sau Hỏi rất nhiều lần về sau Diệm Thần mới nói Cái kia đồ án là bạo phong nhất tộc đích đồ đằng Là một loại sắp sửa vì người nào đó hoặc là việc của người nào đó sự tình mà hy sinh tánh mạng ý tứ Khi đó Diệm Thần là ý định hy sinh chính mình đến để cho lãng tâm kiếm hào cùng hắc khôi đào tẩu Bởi vì những cái khôi lỗi là hắn gây ra thế nhưng là không nghĩ tới những chuyện lặt vặt kêu người khôi lỗi nhìn qua cường đại nhưng lại bị hắn giết sạch. Cho nên, hôm nay lần nữa chứng kiến cái này đồ án, lãng tâm kiếm hào cùng hắc khôi trong nội tâm rất rõ ràng, diễm thần đây là lại ý định hy sinh chính mình đến ngăn trở những cái hồn thú, cũng bởi vì vừa rồi hắn nói, cái này hồn thú giao cho hắn. Diễm thần đôi khi rất nhỏ tính trẻ con cũng thường xuyên nữa thích hồ đồ, thế nhưng là hắn thực chất bên trong, như cũ giữ gió bao nhất tộc tiêu ngạo, nói 102 xem hứa hẹn lỗi nặng tiên Cho nên lãng tâm kiếm hảo cùng hắc khôi không có đi ngăn cản, mà là đem hết toàn lực chạy trốn, bọn hắn không thể để cho Diễm Thần không công hy sinh. Mà Diễm Thần, cũng không có nuốt lời, khi cái kia trùng trùng điệp điệp vô số hồn thú lao tới về sau, Diễm Thần lại một lần nữa hóa thân vạn mét hỏa phượng, liền thật sự bằng vào một người sức mạnh, chắn tất cả hồn thú. Điều này thực là để cho tất cả mọi người lắp bắp kinh hãi, không có ai biết Diễm Thần rốt cuộc là dùng phương pháp gì bằng vào lực lượng một người ngăn lại nhiều như vậy hồn thú Hơn nữa trong đó còn có thiên tôn đỉnh phong hồn thú Tuy nhiên không thể tưởng được diễm thần rốt cuộc là như thế nào làm được Nhưng thực tế chính là mọi người thuận lợi đào thoát Hơn nữa cũng không có bất luận cái gì hồn thú đuổi theo Ở một cái ẩn nấp địa điểm ngừng lại Tất cả mọi người là lòng còn sợ hãi Cái này vẫn lạc chi mộ thật sự chính Là hung hiểm dị thường Liên tục bọn hắn những thứ này Thần quốc chính giữa đỉnh cấp cường giả Cũng sẽ bị truy như là chó nhà có tang giống nhau Nghỉ ngơi đủ nửa khắc đồng hồ thời gian Tất cả mọi người mới dần dần hồi phục xong. Lại đợi không sai biệt lắm 15 phút, cũng không có bất luận cái gì hồn thú lại đổi theo. Mọi người biết rõ, Diễm thần thật sự đã thành công kéo lại cái kia gần nghìn chỉ hồn thú. Ta phải đi về nhìn xem Diễm thần huynh đệ, tuy nhiên hắn chỉ sợ đã giữ nhiều lành ít. Lãng tâm kiếm hào nhìn nhìn Hắc Khôi nói ra. Đối với Diễm thần, ở đây chỉ sợ cũng chỉ có lãng tâm kiếm hào cảm tình sâu nhất, đó là chân chính sinh tử hoạn nạn ở tuần thiên giới chính giữa cùng một chỗ liều mạng đánh ra đến Hắc Khôi không nói thêm gì, là nhẹ gật đầu. Nguyệt Hoàng Tuyền suy nghĩ một chút nói, trở về nhìn xem là khẳng định, nhưng là không thể tất cả mọi người trở về, chúng ta kế hoạch tiếp theo, ít người là tuyệt đối không được. Như vậy, liền ngươi cùng Hắc Khôi đường vòng trở về, diễm thần nếu còn sống, đã nghị phương pháp dẫn hắn tìm địa phương an toàn chữa thương cho hắn. Nếu bất hạnh, cái kia nhất định phải đem hắn thi thể mang về. Ta mang theo bao nhiêu người tiền đến, muốn mang theo bao nhiêu người đi ra ngoài. Ngay tại vừa rồi Kiếm Hào đã cùng Nguyệt Hoàng Truyền giải thích diễm thần cái kia đồ án ý nghĩa, tất cả mọi người cũng đều biết diễm thần là tự mình hy sinh. Lãng Tâm Kiếm Hào gật đầu, cũng liền không do dự nữa, phân biệt đem mình tuần tra lệnh giao cho Nguyệt Hoàng Truyền, sau đó liền cùng Hắc Khôi cẩn thận dò xét rõ xung quanh, liền đường vòng sở soạn trở về. Mà còn lại mấy người, trên mặt biểu lộ cũng không thế nào để mắt. So sánh bị người dùng loại phương thức này cứu được, trong nội tâm cũng sẽ không quá thoải mái. Tốt rồi, bây giờ không phải là bị thương thời điểm. Thu thập rõ tâm tình, kế tiếp mới là tiết mục cuối cùng. Nguyệt Hoàng Tuyền nói xong, cũng đã đem mình trên người tuần tra lệnh đem ra. Hơn nữa tinh Hoàng Tuyền, tổng cộng 4 miếng. Tốt rồi, tuần tra lệnh để lại ở chỗ này, chúng ta đi, chúng ta lúc này đây cũng cho bọn hắn đến bỏ ngựa bắt ve. Chương 693, phản kích. Tờ gờ, chương trước lại viết sai, hắc khôi ở biển máu đáy biển, người đi theo lãng tâm kiếm hảo, là tinh Hoàng Tuyền. Ai, cái này trận thật sự là vắng mặt trạng thái A. Thế nhưng là vừa nói xong, Nguyệt Hoàng Tuyền liền đống nhiên nói một tiếng không tốt, nguy rồi, cái kia hắc khôi huynh đệ vẫn còn biển máu đáy biển, trên người hắn cũng có một khối tuần tra lệnh, chúng ta là tạm thời chạy thoát, cái kia hắc khôi chẳng phải là liền trở thành bọn hắn thịt trên tất gỗ. Một bên tiêu hòa suy nghĩ một chút nói, có lẽ không có việc gì, cái này biển máu ta cũng dò xét qua, không phải cái gì lương thiện nơi đi. Những người kia sẽ không vì một người liền bốc lên lớn như vậy mạo hiểm tiến vào biển máu đáy biển đuổi theo giết Hoàng Tuyền Huynh không cần lo lắng quá mức, chỉ cần chúng ta bố trí thỏa đáng, tất nhiên sẽ để cho những người kia trả giá thật nhiều." Tiêu Hòa nói, "Rất hợp lý." Nguyệt Hoàng Tuyền nghĩ nghĩ, cũng hiểu được không có sai. Vì vậy mọi người đem bốn khối tuần trà lệnh chôn ở dưới mặt đất, đem chung quanh một lần nữa sửa sang lại thành không ai đã tới bộ dáng về sau, Nguyệt Hoàng Tuyền cùng Tiêu Hòa mấy người liền lui đi, chỉ để lại rác loạn cùng bàn cổ hai người. Khi Nguyệt Hoàng Tuyền cùng Tiêu Hòa bọn người thối lui đến bọn hắn tính toán phạm vi bên ngoài, Giác loạn liền bắt đầu cùng bản cổ bố trí cạm bấy pháp trận. Sở dĩ muốn hai người, là vì đối với trận pháp, bản cổ hết sức lành nghề, hơn nữa bản cổ đối với phong thiên ấn lĩnh ngộ cũng cực cao, hôm nay đã chạm đến đã đến tầng thứ tư cảnh giới, chỉ cần ở đã nhiều ngày tất nhiên có thể đạt tới thần nghiệm phong tỏa thiên địa cấp độ. bản cổ trận pháp cùng phong thiên ấn hơn nữa giác loạn chỉ có hỗn loạn sức mạnh, cuối cùng không biết cạm bấy trận pháp, liên tục bọn hắn hai cái này người khởi sướng đều cảm thấy kinh hãi. Trước kia bọn hắn cũng chưa từng liên thủ đã làm bực này sự tình, hôm nay làm lên đến, thậm chí có chút ít thuận buồm xôi gió cảm giác, điều này làm cho bàn cổ không khỏi thầm than chẳng lẽ mình đám người trời sinh chính là làm cái này liệu. Bàn cổ cùng giác loạn bố trí trận pháp, cũng không có cái gì cụ thể danh tự bởi vì này cũng không phải một cái đại trận, mà là vô số hoàn hoàn đan xen tiểu trận pháp tổ hợp mà thành. Là chân chính rút dây động rừng, chỉ có vạn yêu quốc người bước vào trận pháp này phạm vi sẽ khiến cho liên tiếp phản ứng. Về phần cuối cùng đến cũng S. Có kết quả gì liên tục hai người bọn họ cũng không biết. Sở dĩ như thế. Là vì bố trí một cái có thể vây khốn kể cả Linh uy ngưỡng cùng tê chiếu ở bên trong thiên tôn đỉnh phong cường giả siêu cấp lớn trận chẳng những cần tương đối dài thời gian bố trí. Cho dù bố trí thành công bởi vì trận pháp quá mức cực lớn, nhất định sẽ khiến cho Linh khí cùng không gian dị thường. Lớn như vậy trận đối với Linh uy ngưỡng bọn hắn mà nói chẳng khác nào hắc dạ bên trong một chiếc đèn sáng. Linh uy ngưỡng cũng không phải là con bướm Sẽ không làm cái đó phát hỏa chuyện ngu Xuân Cho nên loại này liên hoàn tiểu trận pháp Thích hợp nhất Hết thể bố trí thỏa đáng về sau Bàn cổ cùng rắc loạn liền cẩn thận từng ly từng tí cũng thối lui Cùng nguyện hoàng tuyển đám người cùng một chỗ Ở một chỗ địa phương bí ẩn biến mất toàn thân ca Ký tức Mà đổi thành một bên Lãng tâm kiếm hảo cùng tinh hoàng tuyển Ở một phen cẩn thận từng ly từng tí đường vòng về sau Rốt cục về tới lúc trước bọn hắn chạy trốn địa điểm Thế nhưng là mới vừa đến Hai người liền tất cả đều ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy ở Lãng Tâm Kiếm Hào cùng Tinh Hoàng Tuyển trước mắt, thình lình xuất hiện một cái cánh dương chừng hơn 10 vạn mét vô cùng to lớn hỏa diễm phượng hoàng, cái kia hỏa diễm phượng hoàng hai cánh triển khai cũng không có đàng không bay lên, mà là đứng trên mặt đất, hai cánh tựu như cùng hai đạo hỏa diễm thường thành, đem cái kia lao tới tất cả hồn thú tất cả đều chắn hai cánh bên ngoài. Đương nhiên, đây là Lãng Tâm Kiếm Hào khóa tưởng tượng cảnh tượng lúc đó, mà bây giờ trước mắt hắn chứng kiến đến, là một Bộ Khở có thể hình dung kỳ cảnh. Lãng Tâm Kiếm hào thấy, là một bức thời gian lập tức đình chỉ cảnh tượng. Bất luận là khủng lô hỏa phượng là đã tiến nhập hỏa phượng trong cơ thể cùng hai cánh hỏa diễm ở trong hồn thú, tất cả đều tựa hồn là thời gian tĩnh chỉ giống như đứng yên bất động, từng cái hồn thú sắc mặt còn bảo lưu lấy khi còn sống cuối cùng một tia điên cùng mà cũng không có nửa điểm sợ hãi. Cái này chứng minh những thứ này hồn thú là ở trong lúc bất chi bất giác đột nhiên chết, thậm chí chính bọn hắn đều không có bất luận cái gì phát giác. Chọn vẹn ngây người nửa ngày. Lãng tâm kiếm hảo mới có hơi khó khăn nhổ ra một câu. Cái này, đây là lập tức bị băng phong sao. Diễm thần huynh đệ hóa thân hỏa phượng. Dùng hỏa diễm đóng băng tất cả hồn thú. Quả nhiên là không thể tưởng tượng nổi. Từ xưa đến nay chỉ nghe đã từng nói qua băng có thể đóng băng. Hỏa chỉ có thể đốt cháy. Mà bây giờ lãng tâm kiếm hảo cùng tinh hoàng tuyển rốt cục thấy được dùng hỏa diễm đóng băng kỳ cảnh. Cái kia cực lớn hỏa phượng cùng hỏa phượng trong cơ thể hồn thú tựu như cùng một cỗ cực lớn phượng hoàng hơi mở băng điều bên trong lại điều khắc vô số hồn thú băng điêu Nếu như đây là một việc phản thế đang lúc tác phẩm nghệ thuật, đây tuyệt đối là giá trị liên thành quốc tri chân bảo. Thế nhưng là lúc này, lãng tâm kiếm hào quan tâm, chỉ có một việc, cái kia chính là diễm thần, có phải hay không còn sống. Lãng tâm kiếm hào biết do diễm thần ở hóa thân hỏa phượng thời điểm, có hai loại trạng thái, một là chính hắn biến thành bản thể bạo liệt hỏa Phượng Loại thứ hai chính là hắn dùng hỏa diễm hóa thành phượng hoàng Huỳnh thái, mà hắn giống như đều lợi cho phượng hoàng đỉnh đầu tiến hành chiến đấu. Trước mắt hỏa phượng thân thể hơi mờ, tựa hồ là một cô hồng ánh hồng ngọc trạng ngọc, rất rõ ràng là diễm thần dùng hỏa diễm biến thành, bởi vậy diễm thần rất có thể còn ở lại chỗ này hỏa phong đỉnh đầu. Không dám đi đụng chạm cái này băng điêu hỏa phượng, Lãng Tâm Kiếm Hào mang theo tinh hoàng tuyển nhanh chóng vây quanh hỏa phượng ngay phía trước, nhưng khi Lãng Tâm Kiếm Hào liếc mắt nhìn qua thời điểm cũng không có chứng kiến hỏa phượng đỉnh đầu diễm thần. Không sai a Diễm thần huynh đệ vậy mà không thấy. Điều đó không có khả năng à, cái này hỏa phượng không phải của hắn bản thể, hắn có lẽ vẫn còn a Không cam lòng, lãng tâm kiếm hào vừa cẩn thận tìm một vòng, lại như cũ không có ở cái này hỏa phượng là bất luận cái cái gì địa điểm chứng kiến Diễm thần. Có thể hay không, ở bên trong. Loại này dùng linh lực thay đổi thú sau đó không chế ra tay pháp, thi thuật người cũng rất có thể trong người. Lãng tâm kiếm hào nghe xong, nhãn tỉnh sáng lên, lập tức xuất ra giới cờ hở. Ý thất tinh long nguyên, một kiếm liền a trước mắt pho tượng hỏa phượng chém ra một đạo lỗ thủng. Thế nhưng là không đợi Lãng Tâm kiếm hào ở đâu lỗ hổng bên trong đi vào, tinh hoàng truyền đã từng thanh lãng tâm kiếm hào kéo lấy lập tức hai người liền biến mất ở tại chỗ. Khi hai người xuất hiện về sau liền chứng kiến cái kia trong suốt như ngọc cực lớn hỏa phượng, vậy mà bỗng nhiên bắt đầu nứt vỡ, mà tất cả mảnh vỡ cũng không có rơi xuống đất liền biến thành vô số hồng sắc quang chút thời gian dần qua tàn đi. Không được sao thời gian uống cạn tuần trà, hai người trước mắt đã giống tuyết Hai người liếc mắt nhìn nhau, lãng tâm kiếm hào có chút cả làm nói, cái này, cái này, diễm thần, diễm thần hắn, biến mất. Vừa rồi tinh hoàng tuyển hoài nghi diễm thần ở bên trong, nhưng là bây giờ toàn bộ hỏa phượng cùng bên trong tất cả hồn thú tất cả đều nghiền nát biến mất, thế nhưng là diễm thần cũng không có xuất hiện. Nếu như không phải diễm thần cũng biến thành nghiền nát quan điểm biến mất, cái kia chính là diễm thần lúc trước sẽ không trong này. Lãng tâm kiếm hào biết rõ diễm thần sẽ không dễ dàng chết như vậy. Lớn nhất khả năng chính là Diễm Thần dùng hỏa diễm hóa thành hỏa phượng ngăn cản những thứ này hồn thú về sau, hắn rời đi rồi. Nói như vậy lời nói, Diễm Thần rất có thể còn sống. Cuối cùng Lãng Tâm Kiếm Hào cùng Tinh Hoàng Truyền lần nữa cẩn thận tìm tòi một phen cũng không có thu hoạch về sau, liền lại một lần nữa đường vòng quay trở về. Diễm Thần lúc trước tuy nhiên tác dụng cái kia đồ án nói rõ cái chết của mình ý, thế nhưng là Lãng Tâm Kiếm Hào biết rõ đó cũng không có nghĩa là Diễm Thần thật sự đã nghĩ chết, cái kia đồ án càng lớn ý nghĩa là cho thấy thái độ của hắn. Hắn Diễm Thần là ôm tử trí đưa cho bọn hắn đoạn về phía sau đường. Bất quá bây giờ xem ra, Diễm Thần đúng là không có chết. Lúc trước bởi vì đồng thời ăn Hoàng truyền tạo hóa quả dẫn đến Diễm Thần, Tôn Lộ không cùng tê chiếu một mạng tương liên, cho nên Diễm Thần chắc là sẽ không lấy chính mình tính mạng hay nói giỡn. Lãng Tâm Kiếm Hạo cùng Tinh Hoàng Truyền cũng không có lập tức trở về tại chỗ, mà là tiếp tục tiến lên, tha rất lớn một vòng, đi tới bọn hắn lúc trước nghỉ ngơi địa điểm khác một bên. Khi hắn cùng Tinh Hoàng Truyền mới vừa vặn đến, chỉ nghe thấy liên tiếp ầm ầm nổ mạnh. Hai người biết rõ, kế hoạch đã bắt đầu. Lén lút sờ soạn đi qua, hai người liền chứng kiến lúc trước bọn hắn nghỉ ngơi địa điểm ở liên tiếp bạo tạc nổ tung về sau, đã bị một đoàn hỗn độn xương mù cho triệt để che lại. Ở bên ngoài cũng nhìn không tới tình huống bên trong. Sau đó hai người liền thấy được Nguyệt Hoàng tuyên đám người, liền vội vàng tiến lên cùng hắn sẽ cùng, ở nói đơn giản diễn thần tình huống về sau, Lãng Tâm Kiếm Hào liền hỏi thăm rõ tình huống. Quả nhiên như Hỗn Vũ Linh sở liệu, Những người này thật sự một đường đuổi đi theo, bất quá bọn hắn lại không nghĩ rằng chúng ta sớm có bố trí, cái này không, hiện tại đã lâm vào trận pháp chính giữa, hư hư, khiến cho lúc này đây giáo hấn để cho bọn họ biết rõ, xem thường đối thủ của mình, là cỡ nào chí mạng một việc. Giác loạn, đi trong trận mặt lướt một người đi ra, chúng ta nhanh chóng ly khai. Giác loạn gật đầu đồng ý, sau đó liền vào vào cái kia hôn độn sương ngủ chính giữa. Cái này vô số tiểu trận hoàn hoàn đan xen ảo trận cùng sát trận lẫn nhau tương ứng. Hơn nữa giác loạn hốn loạn chi lực cùng phong thiên ấn phong ấn chi lực, coi như là tê chiếu cùng linh uy ngưỡng đều muốn đi ra cũng một hai cái thời cơ. Duy nhất tiếc nuối đúng là bởi vì trận pháp lớn. Nhỏ hiện tại, coi như là sát trận cũng không có quá lớn lực sát thương, những thứ này trận pháp chỉ có thể phát ra một cái làm mệt mỏi tác dụng rồi biến mất phương pháp hữu hiệu sát thương người ở bên trong. Hơn nữa giác loạn hốn loạn chi lực rất đặc biệt, ngoại trừ chính hắn, người khác căn bản không cách nào hóa giải cùng chống cự. Bởi vậy liên tục mọi người tiến vào trận pháp thừa cơ tiêu diệt linh uy ngưỡng bọn hắn cũng làm không được, cho nên cùng hắn mạo hiểm mạo hiểm đi giết một số người chẳng thừa cơ hội này chạy xa mà đi. Bất quá mặc dù không thể giết chết, cũng ít nhất phải trảo một cái người sống đi ra. Chỉ có biết rõ nhiều nữa tin tức mới có thể chiếm cứ càng có lợi thế cục. Rất nhanh, rác loạn liền đã trở về, mà trong tay hắn đang mang theo một cái tóc dài nam tử, nam tử kia đã hôn mê. Lúc này rác loạn tình huống cũng không được khá lắm, thở hứng hộp. Cái chán tất cả đều là mồ hôi. Đem một người thiên tôn cấp bậc cường giả mê đi mà không giết chết, cái này xác thực không phải một kiện sự tình đơn giản. Hơn nữa bố trí trận pháp đã dùng hết rác loạn đại bộ phận hôn loạn chi lực, cho nên vì mê đi người này, rác loạn đã là ép trong cơ thể cuối cùng một kia hôn loạn chi lực. Nhanh, đi mau, ba canh giờ về sau người này sẽ gặp tình lại. Chúng ta cần ở ba canh giờ thời gian triệt để chạy ra những người này phạm vi không chế. Ta hiện tại rất mệt mỏi, cần nghỉ ngơi. nói xong Zác loạn đã hơi ngửa đầu trực tiếp ngã xuống đất, may mắn bản cổ khi hắn sau lưng vội vàng tiếp được, một chuyến tay liền đem Zác loạn vác tại trên lưng, mà Hỗn vô linh thì là cầm lên trên mặt đất người nọ. Mọi người nhìn nhau giúp nhau nhẹ gật đầu, thế nhưng là vừa mới muốn đi, Lãng Tâm Kiếm hảo, nhưng là bỗng nhiên nói, "Chậm, ta lấy Hắc Khôi huynh đệ vẫn còn biển máu đáy biển, các loại linh uy ngưỡng bọn hắn thoát ly trận pháp gặp chúng ta chạy thoát, còn lao đi một người, Tất Nhiên giận dữ, nhất định sẽ tìm Hắc Khôi hạ giận. Cho nên các ngươi đi trước. Ta đi tìm Hắc Khôi huynh đệ. Đúng rồi, đem người này trên người Tuần Tra lệnh cho ta, ta đoán bọn hắn phải là thông qua Tuần Tra lệnh đến xác định chúng ta vị trí. Chương 694, Lãng Tâm Kiếm Hào gần chết. Cầm Tuần Tra lệnh, Lãng Tâm Kiếm Hào liền một người rời đi. Hơn nữa Lãng Tâm Kiếm Hào thái độ hết sức kiên quyết căn bản không để cho bất luận kẻ nào bắt bỏ, kỳ thật tất cả mọi người biết rõ Lãng Tâm Kiếm Hào lúc này làm là như vậy vô cùng không sáng suốt hành vi, thế nhưng là thần kỳ, nhưng không có bất luận kẻ nào ngăn cản hắn. Tuy nhiên nhiều khi tình huống vô cùng đặc biệt không làm không được ra buông tha cho chiến hữu hành vi, thế nhưng là tại nội tâm ở bên trong, không có ai sẽ thật sự cam tâm tình nguyện làm như vậy. Nếu như có thể, không có ai hội hy vọng buông tha cho chiến hữu của mình. Chỉ có điều thân chức vị cao nguyện hoàng tuyển cùng tiêu hòa đám người thân là người lãnh đạo, nhiều khi không thể không làm như vậy. Bởi vì bọn họ muốn suy tính, là đại C. C. Mà lãng tâm kiếm hảo hành vi cũng coi là có chút ích kỷ trong nội tâm. Sở dĩ không có ai ngăn cản, cũng là bởi vì trong bọn họ trong nội tâm cũng không muốn buông tha cho hắc hôi, thế nhưng là chuyện cho tới bây giờ không thể không làm như vậy mà thôi. Lãng tâm kiếm hào hành vi tới một mức độ nào đó xem như bọn họ buông tha cho ngoài, còn để lại một tia hy vọng. Tiểu như cùng nhiều khi hai cái có huyết hải thâm cựu người trăm cây nghìn đắng rốt cục giết chết đối phương về sau lại hội thu dưỡng đối phương hải tử giống nhau. Cử chỉ này, nhiều nữa xem như một loại tự mình an ủi A Ai, được rồi. Do hắn đi à chúng ta đi mau. Lãng tâm kiếm hào là nguyệt hoàng tuyển người, cho nên mọi người có phải thật vậy hay không tùy ý lãng tâm kiếm hào đi cứu hắc hôi, vẫn phải là nguyệt hoàng tuyển định đoạt. Nghe được nguyệt hoàng tuyển mà nói, mọi người cũng là thầm than một tiếng, lập tức lập tức khởi hành tuyển cái mục tiêu bỏ chạy. Ai, đáng tiếc người này, ở chỗ này không có bất kỳ phương thức đưa tin. Hắn làm sao có thể sẽ tìm đến chúng ta. Hôn vô Linh trong nội tâm hết sức tiếc hận. Bởi vì đứng ở nhìn hắn đến. Lãng tâm kiếm hào đã cơ bản có thể xem như bị phán án tử hình. Cho dù hắn thật có thể cứu được Hắc Khôi hơn nữa thuận lợi rời đi. Thế nhưng là hắn cũng không có phương pháp sẽ tìm đến Nguyệt Hoàng Tuyền một đoàn người, duy nhất có thể xác định vị trí tuần tra lệnh. Đã toàn bộ lưu tại lúc trước nghỉ ngơi địa điểm là mối câu, hiện tại bọn hắn trên người cũng không có có thể xác định vị trí tuần tra lệnh. Hôn vô Linh thở dài, đều bị mọi người tim bịt kín một tầng bóng mở. Bất quá nhưng không ai nói thêm nữa cái gì, mà là tốc độ cao nhất rời đi Cầm lấy tuần tra lệnh, Lãng Tâm Kiếm Hào cũng không có đường vòng mà là trực tiếp bằng tốc độ nhanh về tới lúc trước địa điểm. Khi trở lại bọn hắn vừa mới xuất hiện địa điểm về sau, Lãng Tâm Kiếm Hào nhìn quần quện biển máu chi thủy, thật sâu hít một hơi, trong nội tâm thầm nghĩ một tiếng hắc hôi, huynh đệ tới cũng. Sau đó thả người nhảy lên. Dĩ nhiên nhảy vào biển máu chính giữa. Vừa mới đi vào biển máu, Lãng Tâm Kiếm Hào sẽ không tiến kêu lên một tiếng buồn bực. Lúc trước ở trên bờ mọi người cũng đã bị biển máu khổng lồ huyết sát chi lực ảnh hưởng. Mà bây giờ nhảy vào biển máu chính giữa, vẻ này huyết sát chi lực như là gặp thịt tươi con rùi giống nhau giống như điên dũng mánh vào lãng tâm kiếm hào trong cơ thể. Cái này cố huyết sát chi lực hết sức luôn cuống, căn bản không phải bình thường huyết khí như vậy có thể tầm đổ người gân cốt huyết nụ, ngược lại tất cả đê. Ú như là địa ngục ở chỗ sâu trong đã đến tu la ngạ quỷ giống như không ngừng mà nuốt vẻ lãng tim kiếm hào trong cơ thể huyết nụ chi lực. Cái này biển máu chính giữa, không biết có bao nhiêu vong hồn hoàn Quả thực chính là một đám sói đói thấy dê béo giống như đâu còn không hề đem ta ăn sạch sẽ đạo lý. Chỉ có điều, các người muốn ăn ta, thực sự được nghĩ kỹ chính mình. Nếu là lúc trước lãng tâm kiếm hào tiến vào cái này biển máu, chỉ sợ tối đa chừng ăn xong một bữa cơm phải bị ăn mòn không còn. Chết để đồng hóa làm biển máu nước biển. Dù sao cái này biển máu nước biển tất cả đều là thượng của một trận chiến vô số cường giả huyết dịch hội tụ, những thứ này huyết dịch đều không giống nhau trong đó phần lớn đều ẩn chứa người chết không tiêu tan loan hồn. Đây tuyệt đối so trên thế giới độc nhất độc dược đều liệt hơn. Bất quá bây giờ, cái này biển máu nước biển tùy ừ đồng dạng đang không ngừng mà ăn mòn lãng tâm kiếm hào thân thể. Thế nhưng là tốc độ chậm đi rất nhiều. Cái này tất cả đều dựa vào tại lúc trước tuần thiên giới lãng tâm kiếm hào hấp thu tinh tú chi lực. Có thể làm cho linh uy ngưỡng hoàn thành cuối cùng tiến hóa tinh tú chi lực. Trong chuyện này ẩn chứa sức mạnh như thế nào đơn giản như vậy Cảm thụ được trong tay được từ cái kia bị Nguyệt Hoàng Tuyền bọn hắn bắt đi người Tuần Thiên giới truyền đến cảm giác. Lãng Tâm Kiếm Hào đã xác định hắc khôi phương hướng. Vì vậy cắn răng, chịu đựng lấy toàn thân lửa cháy bừng bừng lửa đốt sáng thân giống như thống khổ. Tiếp tục hướng xuống, mà càng hướng phía dưới cái kêu huyết sát ăn mòn chi lực cũng liền càng phát. Ra cường đại, thời gian dần qua, liên tục Lãng Tâm Kiếm Hào tinh tú chi lực cũng bắt đầu bị ăn mòn. Mà lúc này Lãng Tâm Kiếm Hào cả người đều lộ ra hết sức giữ tồn. Trên người khắp nơi đều là như là cường toan, axit mạnh, ăn mòn cơ bắp, liên tục trên mặt cũng đều là một mảng lớn ăn mòn dấu vết, nhìn qua quả thực đáng sợ. Thế nhưng là Lãng Tâm Kiếm Hào lại hồn nhiên chưa phát giác ra giống như liều mạng tiếp tục hướng xuống. Rốt cục, ngay tại Lãng Tâm Kiếm Hào cảm giác cái kêu huyết sát chi lực cũng bắt đầu xâm nhuận gần cốt thời điểm, trong tay tuần tra lệnh chỉ hướng đánh chính là mục tiêu rốt cục thay đổi, biến thành chỉ hướng trái phía trước. Điều này nói rõ Lãng Tâm Kiếm Hào đã lén vào đến cùng hắc khôi đồng nhất chiều sâu. Mà điều này cũng thật là lãng tâm kiếm hào cực hạn ở hướng phía dưới, nhiều lợi một chiếc trà thời gian, hắn ngũ tạng 6 pH. Úc cũng sẽ bị huyết sát chi lực ăn mọn. Khi đó lãng tâm kiếm hào cho dù có tinh tú chi lực hộ thể, cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mà bây giờ tuy nhiên còn chưa có chết, nhưng tình huống cũng là tương đối không xong. Theo sau tuần tra lệnh dẫn đạo một đường về phía trước, lãng tâm kiếm hào chính mình cũng không biết mình rốt cuộc đi tới rất xa, duy nhất cảm giác chính là không có cảm giác. Bởi vì hắn tứ chi cùng đại bộ phận nội tạng đã hoàn toàn bị huyết sát chi lực ăn mòn, biến thành như là đốt trọi giống như than đen bộ dạng, nếu như sẽ tìm không được hắc hôi, bất quá 3 năm, cái hô hấp, Lãng Tâm Kiếm Hào trái tim cũng sẽ bị ăn mòn, khi đó nhục thể của hắn sẽ triệt để chết đi. Nếu như là người khác thân thể đã chết linh hồn còn có thể ly thể mà đi, hoặc là chuyển thành quỷ tu hoặc là tìm được người thích hợp chiếm đoạt chúng sinh. Mà Lãng Tâm Kiếm Hào là không có khả năng này. Kỳ thật cho dù hiện tại tìm được hắc hôi Lãng tâm kiếm hảo cũng không có cơ hội ra đi. Hắn hi. N tại duy nhất kết cục, cũng chỉ có chết. Thật sự không nghĩ tới ta lãng tâm kiếm hảo vậy mà hội dùng loại phương thức này chết ở chỗ này. Hắc hắc, bất quá ta là đã bị chết ở tại cứu huynh đệ trên đường, cũng không tính oan Vừa mới dứt lời, lãng tâm kiếm hảo chỉ cảm thấy ngực một buồn mực, cả người đã hôn mê tới. Trái tim của hắn, rốt cục bị triệt để ăn mòn, đã mất đi tác dụng, lãng tâm kiếm hảo thân thể, chết hết. có lẽ Cứ như vậy đã chết, cũng rất tốt, không còn có cái gì nữa, cũng cái gì đều không cần suy nghĩ. Dễ dàng, tự tự tại ở. Cái này, là lãng tâm kiếm hào người cuối cùng ý niệm trong đầu. Cho nên, khi hắn lại một lần nữa mở to mắt thời điểm, lãng tâm kiếm hào trong nội tâm thậm chí có một loại không hiểu thấu thất lạc, điều này làm cho hắn hết sức kinh ngạc, chính mình là thế nào. Vậy mà hội bởi vì chính mình còn sống mà thất lạc. Lập tức lãng tâm liền ý thức được, chính mình lại vẫn không chết. Điều này thật sự là có chút không thể ý tứ, loại tình huống đó bên dưới, nhục thể của hắn hoàn toàn bị ăn mòn hoại tử, mà lãng tâm kiếm hào linh hồn cùng thân thể là dung hợp cùng một chỗ, cho nên nhục thể của hắn chết mất cũng liền tương đương linh hồn của hắn cũng đã chết, nhưng là bây giờ lãng tâm kiếm hào rất rõ ràng ý thức được, mình còn sống. Mà hắn ý niệm đầu tiên chính là Hắc Khôi phát hiện hắn hơn nữa bắt nó cứu được. Người trẻ tuổi, người cái này thở dài cũng không hay, như thế còn trẻ đúng là hang hái thời điểm. Như thế nào ngược lại như là đã trải qua vô số tang thương lão đầu tử giống như. Hơn nữa coi như là lão đầu tử, cũng không có người như vậy a. Chính là Lãng Tâm Kiếm Hào thử nghĩ ra âm thanh kêu to lại phát hiện chính mình căn bản không có biện pháp mở miệng thời điểm, chợt nghe như vậy một cái thập phần thanh âm dàn ủa. Thanh âm này thật là thái thương già rồi, dàn ủa làm cho người ta là nghe bên trên một câu có thể biết rõ chủ nhân của thanh âm này đích thị là đã trải qua vô số gian nan vất vả tuế nguyệt lao nhân. Lão nhân gia thế nhưng là ngài đã cứu ta. Lúc này thời điểm lãng tâm kiếm hào chợt phát hiện mình lại có thể nói chuyện, vì vậy liền vội hỏi ra một câu như vậy. Lãng tâm kiếm hào rất thông minh, cũng không có như người bình thường tỉnh táo lại về sau câu đầu tiên liền hỏi nơi này là địa phương nào, mà là lập tức hỏi thăm có phải là hay không chủ nhân của thanh em này cứu mình. Biết được đáp án này so trước hết nhất biết rõ hắn thân ở đất, càng hữu dụ. Người trẻ tuổi, người nói như vậy, cũng không có gì sai, nếu như không phải ta đem ngươi đưa đến nơi đây. Ngươi thật sự đã bị chết. Cũng coi như được là cứu được ngươi một mạng a, thật không nghĩ tới Lao quy ta sống nhiều năm như vậy, vậy mà cũng sẽ có cứu người một ngày. Ha ha ha. Lãng Tâm Kiếm Hảo có chút tức giận, bắt đầu cảm giác được tình huống của mình, tựa hồ không đơn giản áp vì vậy lần nữa nói, đa tạ tiền bối ân cứu mạng, không biết lao tiền bối xưng hô như thế nào, vạn bối hoàng tuyển thế giới Lãng Tâm Kiếm Hảo. Lúc này đây Lãng Tâm Kiếm Hảo nói xong, chợn vẹn đã qua một hồi lâu thanh âm kia bỗng nhiên lại một lần nữa vang lên. Còn lần này thanh âm tựa hồ rời lãng tâm kiếm hào vô cùng gần. Ngươi là ai, cùng ta quan hệ không lớn, chẳng qua là lao quy ở trên người của ngươi cảm nhận được người quen khí tức mới cứu được ngươi. Về phần lao quy tính danh, nói ngươi cũng không biết. Ta chỉ hỏi ngươi một vấn đề, ngươi là muốn sinh, là muốn chết. Lãng tâm kiếm hào trong nội tâm cười khổ, lúc trước là vì thân ở tuyệt cảnh mới sinh lòng tự trí, hiện tại như là đã chết chúng phải sống, cái kia tự nhiên là không muốn chết lại, vì vậy lập tức nói, tự nhiên là muốn sống. Lúc này thời điểm lãng tâm kiếm hào muốn ngồi đứng dậy nhìn xem chủ nhân của thanh âm kia có phải hay không ngay tại bên cạnh mình, tuy nhiên lại phát hiện mình căn bản không có biện pháp cảm giác được thân thể của mình, hơn nữa cũng cảm giác không thấy bất luận cái gì linh lực chấn động, chính mình mở mắt ra thấy, cũng chỉ là một mảnh hư vô. Tốt, nếu như muốn sống, cái kia lão quy khiến cho ngươi sống, chỉ có điều, hy vọng ngươi làm tốt thừa nhận sống cái giá lớn chuẩn bị, đừng đến lúc đó phụ ta một phen tâm ý. Nói xong. Lãng tâm kiếm hào từ khi sau khi tỉnh lại rốt cục đã có cảm giác đầu tiên, mà cảm giác kia, chính là đau đớn, vô cùng đau đớn, không cách nào hình dung đau đớn. Duy nhất có thể dự đoán được hình dung từ chính là mình thân thể đang tại bị người dùng sức lực lớn một chút bóp nát. Cái loại này chân thật cực lớn thống khổ, để cho lãng tâm kiếm hào hầu như liền không cách nào thừa nhận. Bất quá rất nhanh hắn liền phát hiện, tại đây giữa sự thống khổ vẫn còn có một tia thoải mái dễ chịu, giống như là bị bóp nát thân thể lại lần nữa mọc ra giống như Hơn nữa hắn còn phát hiện linh. Hôn của mình vậy mà đang tại dần dần cùng thân thể bóc cách. Thật là lạ, trước đó không lâu vừa gặp được một cái thân thể cùng linh hồn hòa làm một thể người, bây giờ lại lại gặp được một cái, chẳng lẽ bây giờ thời đại người, tất cả đều có loại phương thức này tu luyện. Thật là mổ gà lấy trứng, ngu mội không chịu nổi. Người nọ thanh âm, lãng tâm kiếm hào tất cả đều nghe thấy, thế nhưng là lúc này đã đau tư duy đều đình chỉ, lại nơi đó có khí lực đi suy nghĩ lời nói này có ý nghĩa gì. Rốt cục. Lãng tâm kiếm hào hôn mê bất tỉnh, là sinh sôi bị đau chóng mặt, thân thể thôn thôn vỡ vụn hơn nữa thân thể cùng linh hồn sẽ rách, hai loại thống khổ góp đến, rốt cục để cho lãng tâm kiếm hào cũng không có biện pháp lại tiếp nhận. Bất quá, thật lâu về sau, hắn là tỉnh lại. Khi hắn tỉnh lại mở mắt ra lập tức, hắn liền thấy được một viên cực đại vô cùng tử kim sắc kỳ lần đầu. Linh, Linh uy ngưỡng. Chương 695, dối trá lửa gạc. Lãng Tâm Kiếm Hào kỳ thật chỉ là thấy đã đến một lần Lãng Tâm Kiếm Hào bản thể, cũng chính là ở Tuần Thiên giới thời điểm, Ngũ Đế một trong Bạch Chiêu cự chết thảm, Linh Uy ngưỡng trong cơn giận dữ tiến nhập Tử Kim Kỳ Lân chân thân, chính là tại cái đó thời điểm Lãng Tâm Kiếm Hào lần thứ nhất thấy được Kỳ Lân nhất tộc chí tôn tử Kim Kỳ Lân. Đương nhiên, đồng dạng là tại cái đó thời điểm Lãng Tâm Kiếm Hào cấp đi Linh Uy ngưỡng tinh tú chi lực. Kỳ Lân nhất tộc có được rất nhiều chi nhánh, tỉ như 9 Kỳ Lân sẽ tới tự chín bất đồng Kỳ Lân chi nhánh. Còn nữa còn là 9 loại kỳ lân chính giữa cường đại nhất. Mà Tử Kim kỳ lân thì là kỳ lân nhất tộc chí tôn. Mà khác chi nhánh kỳ lân có thể có vô số đầu, thế nhưng là Tử Kim kỳ lân mỗi một thời đại chỉ biết có một cái, mà chỉ cần Tử Kim kỳ lân xuất thế hơn nữa thuận lợi vẫn còn tồn tại, vậy hắn khẳng định sẽ trở thành kỳ lân nhất tộc công nhận người lãnh đạo, thống lĩnh toàn bộ kỳ lân nhất tộc. Bên trên một đời Tử Kim kỳ lân đã cùng thượng cổ một trận chiến thời điểm vẫn lạc, mà thế hệ này Tử Kim kỳ lân, đúng là linh uy ngưỡng cho dù chỉ là thấy đã đến một lần, thế nhưng là đối với Tử Kim Kỳ Lân Lãng Tâm Kiếm Hào thật là ký ức hay còn mới mẻ, bởi vậy là Liếc Lãng Tâm Kiếm Hào có thể xác định, trước mắt mình quái vật khổng lồ, tuyệt đối là một đầu Tử Kim Kỳ Lân. Bởi vì Lãng Tâm Kiếm Hào chỉ nhận nhận thức linh uy ngưỡng như vậy một v. y Tử Kim Kỳ Lân, cho nên theo bản năng liền cho rằng là linh uy ngưỡng. Bất quá rất nhanh liền ý thức được không đúng, đây tuyệt đối không thể nào là linh uy ngưỡng, hóa thân Tử Kim Kỳ Lân linh uy ngưỡng hắn là chứng kiến. Tuy nhiên cùng trước mắt cái này khổng lồ kỳ lân đầu hết sức tương tự, nhưng vẫn là có một chút khác nhau. Hơn nữa linh uy ngưỡng bản thể cũng tuyệt đối không lớn như vậy. Trước mắt chỉ là kỳ lân đầu liền trừng một ngọn núi lớn như vậy, chớ nói chi là cái này kỳ lân thân thể. Dựa theo kỳ lân đầu cùng thân thể tỷ lệ, cái này chỉ tử kim kỳ lân ít nhất cũng có hơn 10 vạn giảm lớn như vậy. Khổng lộ như thế kỳ lân. Lãng tâm kiếm hảo là lần đầu chứng kiến. Rất nhiều tình huống bên dưới, thân thể lớn nhỏ cùng thực lực là thành có quan hệ trực tiếp Nếu như cái này tử kim kỳ lân cũng là như thế, cái này kỳ. Lân khi còn sống thực lực nên đến cỡ nào khủng bố. Và là ai có thể đem khủng bố như vậy tử kim kỳ lân dết chết. Ngay tại lãng tâm kiếm hào nhìn cái kia cực lớn tử kim kỳ lân đầu mà nghĩ ngợi lung tung thời điểm. Đông nhiên một giọng nói đột nhiên văng lên, thanh âm kia đồng dạng là trực tiếp xuất hiện ở trong đầu hắn, cho nên càng làm cho lãng tâm kiếm hào sợ hãi kêu lên một cái. Chỉ nghe thanh âm kia nói ra, trăm vạn năm, rốt cục có người đã đến. Bất quá, cái này tựa hồ cũng không phải ta kỳ lân nhất tộc người a cũng trách, không phải ta kỳ lân nhất tộc lại có được cường đại như thế tinh tú chi lực, hậu bối, người rốt cuộc là người phương nào. Lãng tâm kiếm hảo vừa nghe thấy thanh em này còn tưởng rằng là lúc trước cái kia cứu được hắn người thần bí. Thế nhưng là cẩn thận nghe xong liền phát hiện hai cái này thanh em vẫn có rất lớn khác nhau đó. Lúc trước thanh em thập phần gián mua, gián mua làm cho người ta đều lo lắng hắn có thể hay không đem một câu nói xong. Mà thành em này tuy nhiên tựa hồ cũng là một vị lao nhân bất quá lại ẩn chứa một cô không giận tự uy thượng vị người khí thế, làm cho người ta không tự chủ sinh lòng thần phụ. Cũng chính là loại này không hiểu thấu lực uy hiếp, để cho lãng tâm kiếm hào vốn nói muốn hỏi lại mà nói cứng rắn nuốt trở vào, mà là hít sâu một hơi hồi đáp, vạn bối lãng tâm kiếm hào, không biết tiền bối là người phương nào. Xin hỏi tiền bối có thể hiện thân gặp mặt. Đối với cái này người đối phương âm thầm mình rõ ràng đánh chính là nói chuyện phiếm phương thức, lãng tâm kiếm hào cũng không thích Lãng tâm kiếm hảo. Danh tử cũng không phải ta kỳ lân nhất tộc nên có. À à, hiện thân gặp mặt. Ta chẳng phải ở trước mắt ngươi sao? Chẳng lẽ ngươi xem không thấy? hầu bối. Ta hỏi ngươi, ngươi không phải kỳ lân nhất tộc nhưng mà làm gì thân có tinh tú chi lực? Lãng tâm kiếm hào ngay từ đầu còn chưa hiểu thanh âm kia là có ý gì, trước mắt mình. Mình tuyệt đối không ngủ, thế nhưng là trước mắt của mình nào có người A cũng chỉ có như vậy một cái vô cùng to lớn kỳ lân đầu. Đột nhiên. Lãng tâm kiếm hào trong nội tâm cả kinh, đã ý thức được cái gì? Kỳ lân đầu. Kỳ lân, chẳng lẽ lại thanh âm kia chính là chỗ này cực lớn kỳ lân đầu? Ông T. E giờ ở. Ý điều này sao có thể, cái này kỳ lân không phải đã bị chết sao? Tuy nhiên nội tâm như là động trời sóng biển giống như bốc lên. Bất quá lãng tâm kiếm hào là cố nén không biểu hiện ra mảy may sợ hãi ngược lại tràn đầy kinh hỉ Ngay tại vừa rồi trong nháy mắt lãng tâm kiếm hào tâm niệm thay đổi thật nhanh đã hiểu tình cảnh trước mắt mình. Nếu như thanh âm kia thật là cái này tử kim kỳ lân, vậy nói rõ cái này kỳ lân còn chưa có chết, chỉ là không có hoàn toàn chết đi, còn có được thần thức hoặc là linh hồn còn xuất lại. Hơn nữa thông qua vừa rồi ngắn ngủn mấy câu lãng tâm kiếm hào đã làm ra một cái thập phần người can đảm phán đoán, chính là cái này không chết khổng lồ kỳ lân là ở chờ đợi một cái người thừa kế. Hơn nữa cái này người thừa kế phải là kỳ lân nhất tộc mà lại có được tinh tú chi lực. Bằng không thì hắn chỉ sợ sớm đã trực tiếp tiêu diệt chính mình rồi, sẽ không liên tục hỏi thăm chính mình vì sao không phải kỳ lân nhất tộc lại có được tinh tú chi lực. Chỉ sợ cái này cực lớn kỳ lân đã ở chỗ này chờ thật lâu, mà chính mình tựa hồn là hắn đợi đến lúc người đầu tiên. Chuyện nhà mình nhà mình biết, hắn tinh tú chi lực là như thế nào có được, đây tuyệt đối không thể nói, nếu nói lời nói thật nói mình là đoạn, cái kia mình cũng liền sống đến đầu. Bởi vậy lãng tâm kiếm hào là một cái thập phần điên cuồng hơn nữa người can đảm quyết định. Tiên bối, chẳng lẽ, chẳng lẽ ngài, ngài chính là chỗ này tử kim kỳ lân. Lãng tâm kiếm hào thanh âm cùng biểu lộ, tràn đầy kinh ngạc. Thanh âm kêu bỗng nhiên có chút cô đơn cười cười nói, a à, không sai, ta chính là ngươi trước mắt kỳ lân. Hậu bối, ngươi vẫn không trả lời ta vấn đề. Lãng tâm kiếm hào vừa rồi mà nói, lại là một lần rõ xét. Là vì xác nhận cái này khổng lồ kỳ lân đến cùng đến cỡ nào chờ mong gặp được một vị phù hợp người thừa kế, cho nên hắn như cũ không có trả lời vấn đề của hắn, mà là nói một câu không quá muốn làm. Cùng trong dự liệu không sai biệt lắm, cái này tử kim kỳ lân cũng không có người này mà tức giận mà là tiếp tục hỏi thăm. Như thế, lãng tâm kiếm hào trong nội tâm, đã biết rõ nên như thế nào. Tiền bối nói không sai, vạn bối hoàn toàn chính xác không phải kỳ lân nhất tộc, bất quá ta đã có một cái kết bái ca ca là kỳ lân. Tuân nữa còn là Tử Kim Kỳ Lân, mà trên người ta tinh tú chí lực, chính là ta ca ca hắn trước khi chết cho ta." Lãng Tâm Kiếm Hạo vừa nói xong, đột nhiên toàn bộ biển máu đột nhiên bắt đầu kịch liệt bốc lên, đồng thời một cái thập phần thanh âm tức giận lần nữa vang lên, "Ngươi nói, thế hệ này Tử Kim Kỳ Lân, đã vỡ lạc. Đây là thật đấy sao?" Hầu bối, nếu như ngươi dám can đảm lừa gạt ta, hậu quả kia không phải ngươi có thể gánh chịu. Lúc này biển máu chính giữa đã bắt đầu xoay tròn, vô số mặt trái tâm tình tràn ngập. Lãng tâm kiếm hào chỉ cảm thấy tinh thần đều tại dần dần tăng vỡ. Bất quá cái này cùng lúc trước thân thể cùng linh hồn sẽ e giờ. Xo sánh với, là kém rất nhiều. Cơm chế tinh thần thống khổ, lãng tâm kiếm hào gian năn nói, văn bối nói những câu là thật. Sau đó, lãng tâm kiếm hào một bên thừa nhận biển máu chính giữa vô tận đoan hồn quay rối một bên cho cái kia khổng lồ tử kim kỳ lân nói một cái nửa thật nửa giả chuyện xưa. Cái này chuyện xưa đơn giản chính là mình cùng Linh uy ngưỡng vốn là anh em kết nghĩa Tình cảm của hai người thật tốt thật tốt, quả thực chính là quan hệ mật thiết lớn lên. Về sau cùng nhau tham gia cái gì kia tuần thiên giới thí luyện, cái kia thí luyện có bao nhiêu nguy hiểm hai người lại là như thế nào giúp đỡ cho nhau từng bước từng bước đánh bại địch nhân. Thế nhưng là ở đã chiếm được cuối cùng thắng lợi thời điểm, lại bị chấp pháp giả an toán, nguyên nhân là huynh đệ bọn họ vô y phá hủy tuần thiên dê. Y ơ -e y. Cái kia chấp pháp giả là nhiều ác độc cùng ước ca ca của hắn linh uy ngưỡng vì cứu hắn mà hy sinh chính mình Hơn nữa sắp tới đem tiến hóa thành tử kim tinh tú kỳ lân thời điểm đem tinh tú chi lực vòng cho hắn. Không phải không thừa nhận Lãng Tâm Kiếm hào vẫn có vô cùng thật tốt thuyết thư thiên phú, toàn bộ chuyện xưa nói thẳng tiếng người nước mắt câu hạ, quả nhiên là người nghe thương tâm nghe thấy người rơi lệ, hơn nữa Lãng Tâm Kiếm hào thông minh địa điểm ngay tại ở hắn nói chuyện xưa nửa thật nửa giả, bởi vậy coi như là cái kia tử kim kỳ lân nhiều lần hỏi thăm cũng không có phát hiện bất luận cái gì sơ hở. Khi tất cả chuyện xưa đều nói Liên tục Lãng Tâm Kiếm Hào đều thiếu một ít cho là mình thật sự cùng Lãng Tâm Kiếm Hào chính là anh em kết nghĩa đây này. Mà cái kia sôi trào biển máu nước biển cũng theo Lãng Tâm Kiếm Hào tự thuật mà thời gian dần qua bình tĩnh thêm nữa. "Tiên bối, ngươi cần phải thay Vãn Bối làm chủ a, thay ta ca ca báo thủ, giết chết những cái đáng giận chấp pháp giả." Lãng Tâm Kiếm Hào một chút nước mũi, một chút nước mắt nói xong, cái kia Tử Kim Kỳ Lân sắc thực lâm vào thật lâu chờ mặc. "Thật lâu, ngươi Tử Kim Kỳ Lân rốt cục mở miệng nói." Ngươi nói chấp pháp giả, ta là biết do đấy, không nghĩ tới năm đó khai tịch giả luyện chế một lò đan dược bây giờ lại sẽ trở thành toàn bộ vũ trụ chúa tể, thật đúng là tạo hóa trêu người, cái kia chính là đan dược, ở trước kia căn bản chính là lên không được mặt bản sự việc. Nhưng là bây giờ không thể so với lúc trước, những người kia tất cả đều đã chết, bằng không thì ở đâu đến phiên những đan dược kia cắn rỡ. hầu bối, ta tin ngươi, nếu như ngươi tinh tú trì lực L, à vì giết chết tử kim kỳ lân mà lấy được. Ta nhất định sẽ phát hiện. Bất quá, ca ca ngươi thủ, ta nhưng là không có biện pháp giúp ngươi báo. Ngươi cũng thấy đấy, ta như bây giờ tử, đã sớm là một cái bị dày vò không chết trạng thái. Sở dĩ còn không có hoàn toàn chết đi cũng chỉ là bởi vì thân là tử kim kỳ lân có một điểm thần thông mà thôi. Mà là không có biện pháp ly khai cái này biển máu, thân thể của ta cũng sớm đã triệt để chết đi, cũng chỉ thừa viên này đầu lâu còn sống. Lãng tâm kiếm hào nội tâm tức lời, lúc này hắn mới chú ý tới. Cái này tử kim kỳ lân thân thể đều là nửa trạng thái, không một tia sinh cơ, chỉ có cái này tử kim sắc đầu lâu ẩn chứa khổng lồ sinh cơ, cái này thật đúng là kỳ quái, thân thể đã chết đầu còn sống. Cái kia tiền bối, không biết van bối có cái gì có thể giúp ngại. Nếu như cảm thấy nói dối, cái này đùa giỡn dĩ nhiên là cần làm đủ một ít. Lãng tâm kiếm hảo vừa nói xong, trước mắt kỳ lân đầu đống nhiên liền mở ra cặp kia đồng dạng cực lớn có được tử kim sắc đồng tử con mắt. Là liếc thiếu chút nữa đem lãng tâm kiếm hào chấn nhiếp quỷ trên mặt đất. Mặc dù không có quỷ dạp xuống đất nhưng là vẹn vẹn là đau khổ chèo trống. Quả thật có sự tình cần ngươi hỗ trợ, ngươi tuy nhiên không phải kỳ lân nhất tộc, bất quả nếu như có thể tiếp nhận tinh tú chi lực chuyển thừa tư chất tất nhiên sẽ không quá chênh lệch Hơn nữa ta đã đợi trăm vạn năm thời gian, hiện tại đã là cuối cùng thời khắc, đã không thời gian. Cho nên, ta đem lựa chọn ngươi với tư cách ta người thừa kế. Ngươi không phải kỳ lân nhất tộc Không cách nào đạt được Tử Kim Kỳ Lân sức mạnh, nhưng là ta có thể bàn cho ngươi nguyên vẹn mà tinh tú chi lực cùng một lần tử kim biến thân. Ai, thật sự là đáng tiếc, nếu như ngươi là thế hệ này Tử Kim Kỳ Lân, ta tất nhiên có thể cho ngươi trở thành hoàn toàn thể Tử Kim tinh tú Kỳ Lân. Đáng tiếc, đáng tiếc gã lúc gặp loạn thế, ta Tử Kim Kỳ Lân lại chết non. Hậu bối, chờ ngươi ly khai nơi đê. Đây, nhất định phải giết những đan dược kia làm Tử Kim Kỳ Lân báo thủ. Chương 696, Linh Uy Ngương đã đến. Lãng tâm kiếm hào không nghĩ tới, chính mình đã vậy còn quá dễ dàng liền lừa dối vượt qua kiểm tra rồi, cái này tử kim kỳ lần cũng quá dễ lừa gạt ta. Nếu như Linh uy ngưỡng cũng tốt như vậy lừa gạt mà nói, nhưng là không còn có nhiều như vậy phiền thoái. Không cho lãng tâm kiếm hào quá nhiều thời gian, khổng lồ kia tử kim kỳ lần đầu đống nhiên bắt đầu triển thai, lập tức một dương miệng lớn dính máu liền mở ra, lập tức một cố khổng lồ hấp lực chuyển đến, trực tiếp sẽ đem lãng tâm kiếm hào cho hấp đã đến tử kim kỳ lần trong mồm. Tại thời điểm này, Lãng tâm kiếm hào duy nhất ý niệm trong đầu chính là chẳng lẽ mình không phát hiện. Hiện tại cái này tử kim kỳ lân muốn ăn chính mình. Bất quá rất nhanh lãng tâm kiếm hào liền phát hiện tự mình nghĩ nhiều hơn. Ở đâu tử kim kỳ lần trong miệng dĩ nhiên là một cái cỡ nhỏ không gian. Không gian này hoàn toàn là đèn kịp. Bất quá theo lãng tâm kiếm hào tiến vào chung quanh bắt đầu xuất hiện một chút tinh tú chi quang. Cuối cùng, lãng tâm kiếm hào chỗ không gian đã bị vô số tinh quang chiếu dọi như rơi tinh hải. Cao thấp chung quanh khắp nơi đều là sáng tắt bất định hoặc lớn hoặc nhỏ tinh quang, nhìn qua cực kỳ mộng ảo xinh đẹp. Tiền bối, nơi này là... Không biết muốn hỏi, lãng tâm kiếm hào đem cái này ưu tú truyền thống phát huy vô cùng tốt. Nơi này là ta thể nội thế giới, nơi này có ta luyện hóa tất cả tinh tú. từ kim kỳ lân nhất tộc sở di có thể trở thành kỳ lân nhất tộc trí tôn, ngoại trừ tử kim kỳ lần cường đại tư chất bên ngoài, cũng là bởi vì chúng ta có thể điều khiển tinh tú chi lực. Thế gian loại người bình thường luôn cho rằng mặt trời cùng ánh trăng lực lượng là cường đại, thế nhưng là trên thực tế, tinh tú sức mạnh mới là cường đại nhất. Nhật Nguyệt, là tinh tú một bộ phận mà thôi. Mà ngươi, hiện tại vốn có tinh tú chi lực cũng không hoàn toàn, là sơ bộ dẫn động tinh tú chi lực tẩy lễ hơn nữa có thể sử dụng rất nhỏ một bộ phận. Từ Kim Kỳ lân nhất tộc chính thức tinh tú chi lực có hai loại sử dụng. Một loại là có thể dẫn động hàng tỷ tinh tú rơi xuống, tạo thành hủy thiên diệt. Địa khủng bố huy năng. Một loại khác chính là dẫn động tinh tú chi lực ra thần, làm cho mình thực lực gấp trăm lần nghìn lần tăng lên. Ngươi bây giờ có chính là loại thứ hai phương pháp. Bất quá bởi vì ngươi không luyện hóa bất luận cái gì một ngôi sao cho nên cho dù vận dụng tinh tú chi lực cũng không thể khiến thực lực có quá lớn tăng lên. Nói xong, lãng tâm kiếm hào trợt thấy xa xa một điểm ánh sáng bỗng nhiên biến lớn, rất nhanh. Lãng tâm kiếm hào liền chứng kiến một viên cực lớn vô cùng tinh cầu đang hướng phía hắn đánh tới. Thực lực đạt tới cửu vân Tôn Có thể có được dùng tinh cầu khi vũ khí sức chiến đấu. Cho nên lãng tâm kiếm hào cũng không có quá mức kinh ngạc. Nhưng khi tinh cầu kia đột nhiên biến mất sau đó một viên nắm đấm lớn màu vàng đất bóng bay đến hắn trước người thời điểm, hắn còn chưa ý thức được xảy ra chuyện gì. Thẳng đến tử kim kỳ lần thanh âm vang lên hắn mới hiểu được. Chỉ có tướng tinh thần triệt để luyện hóa người mới có thể có được chính thức tinh tú chi lực. Trước mắt người, chính là một viên rút nhỏ tinh tú. Kế tiếp ta sẽ dạy người luyện hóa phương pháp sau Đó nhiệm vụ của ngươi chính là đem nơi đây tất cả tinh tú toàn bộ luyện hóa cho mình dùng, khi đó, có thể ngăn cản người của ngươi, đã không nhiều lắm, hoặc là nói, là không có đã có. Không đợi lãng tâm kiếm hào đang khiếp sợ trong khôi phục lại. Cũng cảm giác được đại não một trận đau đớn, lập tức vô số tin tức liền trào vào trong óc Khi hắn đem tất cả tin tức toàn bộ sửa sang lại về sau, cả người a ngây ngẩn cả người. Hắn thật sự không thể tin được thế gian này còn có như thế phương pháp tu luyện. Nếu như sáng tạo phương pháp tu luyện này người không phải tên điên, cái kia chính là tuyệt thế thiên tài. Hơn nữa phương pháp tu luyện này bất luận là giao cho ai, chỉ sợ đều bị cho rằng rác rưởi vứt bỏ. Bởi vì tử kim kỳ lân dạy cho lãng tâm kiếm hào phương pháp tu luyện, là một loại đặc biệt đặc biệt luyện hóa tinh tu phương pháp, tựu như cùng luyện hóa một kiện pháp bảo giống nhau, cuối cùng có thể tướng tinh thần luyện hóa như cánh tay sai khỉ hệ. N cùng với người bình thường sử dụng pháp bảo giống nhau. Theo lý thuyết có thể luyện hóa tinh tú cho mình dùng đây cũng là vô cùng cường đại pháp môn, nhưng khi cần luyện hóa tinh tú số lượng dùng ngàn làm đơn vị thời điểm, phương pháp kia liền trở thành tuổi mục. Đẳng cấp thấp nhất tinh tú chi lực vận dụng, thế nhưng là làm cho không người nào tác dụng phụ trong thời gian ngắn tăng lên gấp đôi thực lực. Cần luyện hóa 3000 khối tinh tú, gấp 2 huy lực 9000 khối, gấp 3 uy lực 1 vạn 5000 khối tinh tú. Nói cách khác nếu như ngươi là luyện hóa mấy trăm khối tinh tú, đây đối với thực lực của ngươi cơ bản không có cái tác dụng gì. Hơn nữa luyện hóa tinh tú cái kia há lại sự tình đơn giản. Đây là ngươi tu chân giảng nghịch thiên mà đi còn muốn hành vi người thiên. Bất quá duy nhất để cho lãng tâm kiếm hào hơi biết an tâm đúng là hắn không cần một lần nữa luyện hóa. Hắn chỉ cần đem cái này trong không gian hàng tỷ tinh tú toàn bộ biến thành chính mình là được rồi. Không gian này bên trong vô số tinh tú đã là trải qua tử kim kỳ lân luyện hóa về sau được rồi. Lãng tâm kiếm hào muốn làm vô cùng đơn giản. Hầu như một khắc đồng hồ thời gian có thể luyện hóa một ngôi sao. Hơn nữa theo đối với luyện hóa thủ pháp hiểu rõ vận dụng thuần thục lúc này còn có thể càng lúc càng nhanh. Nhưng là muốn muốn toàn bộ luyện hóa là cần một cái tương đối dài dòng buồn chán thời gian. Nhưng là Lãng Tâm Kiếm Hảo là đáp ứng xuống. Ở bình phục tâm tình về sau, bắt đầu tiến nhập luyện hóa tinh tú nghiệp lớn chính giữa. Bất luận là lúc nào, có thể gia tan. Dễ thực lực của mình, đây nhất định là chuyện tốt. Hơn nữa chính mình nhiều luyện hóa một viên, đến lúc đó các loại linh uy ngưỡng phát hiện nơi đây thời điểm hắn sẽ thiếu một khối. Hơn nữa đến lúc đó thế lực của mình mạnh mẽ một ít chạy đi cơ hội cũng lớn hơn một chút. Lãng tâm kiếm hảo cũng không phải cái loại này dễ dàng mất đi lý trí người, hắn tuy nhiên tạm thời lừa gạt ở cái này tử kim kỳ lần hơn nữa đã chiếm được luyện hóa tinh tú cơ hội, thế nhưng là hắn biết rõ, Linh uy ngưỡng sớm muộn cũng tới đến nơi đây. Đến lúc đó chính thức tử kim kỳ lần xuất hiện, chính mình nói dối dĩ nhiên là tự sụp đổ. Mình là cầm lấy cái kia lao đi vạn yêu quốc người tuần tra lệnh theo tuần tra lệnh chỉ dẫn lại tới đây Mà Linh uy ngưỡng ở phát hiện hoàng tuyển đại nhân bọn hắn đào tẩu về sau tất nhiên trở về này tìm kiếm hắc hôi, nếu như lộ tuyến cùng mình không kém bao nhiêu, khẳng định cũng sẽ gặp được tử kim kỳ lân. Cho nên trên thực tế lãng tâm kiếm hào tình cảnh, hết sức nguy hiểm. Hơn nữa thời gian cũng không nhiều lắm, như thế. Nào cái này có hạn thời gian có thể gia tăng nhiều ít thực lực, chẳng khác nào là để cho lãng tâm kiếm hào gia tăng lên bao nhiêu phần thắng. Thời gian nhanh chóng, lãng tâm kiếm hào như kỳ tích mà. Ở trong thời gian 3 ngày tổng cộng đã luyện hóa được 50 vạn khối tinh tú Cái số này lúc trước hắn từ trước đến nay quả thực chính là bất khả tư nghị Đến đều đến hầu như chính là một cái thời gian hô hấp có thể luyện hóa một viên ỉ vào đủ để nói rõ lãng tâm kiếm hào tư chất tuyệt đối là thiên tài trong thiên tài Bất quá lãng tâm kiếm hào dù sao không phải tử kim kỳ lân nhất tộc người Ở đã luyện hóa được 50 vạn khối tinh tú về sau Hắn trợt phát hiện thân thể của mình vậy mà bày biện ra một loại bao hòa trạng thái Loại trạng thái này bên dưới hắn đã không có biện pháp lại luyện hóa cho dù là một ngôi sao. Đương nhiên, đó cũng không phải nói lãng tâm kiếm hào tư chất giới hạn không sai, chỉ có cho hát. N một ít thời gian tiêu hóa 3 ngày này lấy được tinh tú chi lực, hắn tuyệt đối còn có thể luyện hóa nhiều nữa tinh tú. Thế nhưng là lãng tâm kiếm hào biết rõ, đã không thời gian. Bất quá hắn cũng không cứ như vậy buông tha cho, chính mình luyện hóa không được, vậy cũng không thể hưởng lợi linh uy ngưỡng. Lại là một ngày một đêm đi qua, rốt cục. Linh Uy Ngưỡng đã đến. Lúc trước rác loạn cùng bản cổ liên thủ bố trí trận pháp là khốn trụ Linh Uy Ngưỡng một đoàn người hơn 3 canh giờ thời gian, ở thoát khốn về sau một đoàn người lập tức đuổi theo, thế nhưng là bởi vì Nguyệt Hoàng tuyển bọn người trên thân đã không có tuần tra lệnh. Cho nên lại đuổi 2 ngày sau đó, Linh Uy Ngưỡng chỉ có thể bất đắc dĩ lựa chọn buông tha cho. Bất quá lúc này Linh Uy Ngưỡng phát hiện lúc trước địa điểm, ngoại trừ 4 khối tụ tập cùng một chỗ tuần tra lệnh bên ngoài, còn có đơn độc một khối. Linh Uy Ngưỡng biết rõ ở kế hoạch chính giữa Hắc Khôi sẽ bị biển máu hấp dẫn, cho nên kết luận cái kia một khối tuần tra lệnh nhất định là Hắc Khôi. Cùng với Lang Tâm Kiếm Hào muốn giống nhau, hai ngày sau đó Linh Uy Ngưỡng một đoàn người quay trở về lúc trước địa điểm hơn nữa trực tiếp tiềm nhập biển máu. Chạy Nguyệt Hoàng Tuyền một đoàn người còn bị bắt đi yêu linh đồ, cái kia tự nhiên không thể bỏ qua Hắc Khôi, như thế nào cũng không có thể tay không mà về. Hơn nữa đối với Nguyệt Hoàng Tuyền bọn hắn vậy mà hảo chết không chết bắt đi yêu linh đồ, Linh Uy Ngưỡng trong nội tâm có lả cười lạnh. Yêu linh đồ người này, vô cùng đặc biệt. Một khi tiến vào nổ lên trạng thái, chỉ có kha mạc một người có thể không chê ở. Hơn nữa nếu nhận lấy cái gì rất mạnh liệt kích thích do đó lần thứ hai nổ lên, khi đó không có bất kỳ người nào có thể không chế hoàn toàn tiến vào lục thân không nhận giết chóc trạng thái, chỉ có khi hắn tiêu diệt cảm giác trong phạm vi tất cả cánh mạng đem hết thể đều phá hoại hầu như không còn về sau, hắn mới có thể đình chỉ. Nói lên cái này yêu linh đồ, linh uy ngưỡng cảm tình kỳ thật tương đối phức tạp. Yêu linh đồ kỳ thật cũng không phải vạn yêu quốc người, mà là lần thứ nhất vẫn lạc chi mộ mở ra thời điểm, vạn yêu quốc một người ở vẫn lạc chi mộ bên trong mang về. Khi đó yêu linh đồ hoàn toàn là hôn mê trạng thái, trải qua rất nhiều phương pháp, linh uy ngưỡng rốt cục tỉnh lại yêu linh đồ, thế nhưng là hắn sau khi tỉnh lại chuyện thứ nhất chính là dết chóc. Lúc ấy vạn yêu quốc tất cả cao thủ liên thủ mới miễn cưỡng chế trụ, cũng chính là khi đó linh uy ngưỡng phát hiện kha mạc người này, hắn là duy nhất có thể dùng khống chế yêu linh đồ. Linh Huy ngưỡng đến bây giờ cũng không làm rõ ràng yêu linh đồ thân phận là suy đoán hắn và thượng của một trận chiến khẳng định có lớn lao liên hệ cơ hồ là cùng lãng tâm kiếm hào đồng dạng lộ tuyến Linh Huy ngưỡng theo tuần tra lệnh chỉ dẫn một đường đi xuống sau đó hắn liền thấy được viền kia vô cùng to lớn tử Kim kỳ lần đầu lâu Linh Huy ngưỡng lúc ấy liền chấn kinh rồi cái loại này khiếp sợ là tình cảm bộc lộ trong lời nói thế cho nên hắn căn bản không biết nên như thế nào phản ứng mà cái thứ nhất mở miệng cũng không phải Linh Huy ngưỡng mà là phần yên. Lão đại, ngươi, ngươi, ngươi nguyên lai đã bị chết. Mọi người vốn cho là phần yên biết nói cái gì, kết quả lời này vừa ra mọi người thiếu một ít đã bị sạch chết. Tê Chiếu trực tiếp đá hắn một cước, như có điều suy nghĩ nói, cái này tất nhiên là tử kim kỳ lân thi Hải thế nhưng là, không phải mỗi một thời đại chỉ có một cái sao. Như thế nào nơi đây? Đúng lúc này, Linh Huy ngưỡng hai mắt đống nhiên nổ bắn ra hai đạo sáng trói tử kim sắc hào quang. Sau đó cả người cũng bắt đầu run dậy nói, không đúng, không đúng, cái này tử kim kỳ lân, còn sống, còn sống. Linh uy ngưỡng khiếp sợ tuyệt đối là vượt qua tất cả mọi người, hơn nữa đều là tử kim kỳ lân ở giữa đặc biệt cảm ứng để cho Linh uy ngưỡng rất nhanh liền phát hiện cái này tử kim kỳ lân còn có sinh mệnh khí tức. Cũng liền ở đồng thời, khổng lồ kia tử kim kỳ lân con mắt, đột nhiên mở ra, đồng dạng hai đạo sáng trôi ánh sáng tím bắn ra, đem tất cả mọi người bao phủ tại trong đó. Sau đó tất cả mọi người trong đầu nghe được một cái bất khả tư nghị thanh âm, tử kim kỳ lân. Thế hệ này tử kim kỳ lân, còn sống. Chương 697, đánh xong chạy liền. Cái này đang lúc mọi người trong đầu vang lên thanh âm, dĩ nhiên là là đầu kia khổng lồ tử kim kỳ lân. Thanh âm kia đột nhiên xuất hiện, để cho kể cả linh uy ngưỡng ở bên trong tất cả mọi người là nội tâm ru lên, thiếu một ít liền trực tiếp quy xuống. Thanh âm kia chính giữa vô thượng nguyên nghiêm, căn bản không cách nào kháng cự. Chỉ có đều là Tử Kim Kỳ Lân linh uy ngưỡng phản phất vô sự, bất quá cũng là nội tâm kiếp sợ. Sau đó, chính là một trận trầm mặc. Tất cả mọi người là ngươi nhìn sang ta ta nhìn ngươi, không biết nên làm gì phản ứng, ngay tại Tê Chiếu Vũ vô, vô linh uy ngưỡng vừa muốn nói gì thời điểm, dống nhiên cái kia tràn ngập thanh âm uy nghiêm lại một lần nữa vang lên, chỉ có điều lúc này đầy thanh âm chính giữa tràn đầy tức giận. Hậu bối, an dám lửa gạt ta, ta định không buông tha ngươi. Cái kia Tử Kim Kỳ Lân là nhân vật bậc nào? Tuy nhiên bởi vì không biết ngoại giới sự tình tạm thời tin lãng tâm kiếm hào, nhưng khi nhìn hắn đến linh Huy ngưỡng lập tức đã biết mình bị gạt, điều này có thể không để cho hắn giận dữ. Cái kia gào thét giống như thanh âm còn không có tản đi, linh Huy ngưỡng đã người liền chứng kiến đáy biển cái kia cực lớn kỳ lân đầu đột nhiên mở ra buồn máu miệng khổng lồ, ở đằng kia trong miệng, vô số tinh quang hội tụ, giống như mảnh sáng trói đến cực điểm tinh hải. Sau đó, linh Huy ngưỡng liền chứng kiến cái kia tinh hải chính giữa một xóa sạch tinh quang nhưng là lập tức biến lớn. Trong chớp mắt đã chạy ra khỏi cái kia kỳ lân buồn máu miệng khổng lồ, xoáy lên vô tận biển máu. Nước biển, giống như cây thông thiên cột máu giống như bay thẳng trên xuống. Tất cả mọi người không rõ xảy ra chuyện gì, còn tưởng rằng đây là cái kia kỳ lân đầu cái chiêu gì thức đây này. Lập tức nguyên một đám mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi, tại đây biển máu chính giữa chỉ là duy trì không cho khí huyết sát xâm nhuận cũng đã rất khó, nếu là thật ở chỗ này phát sinh chiến đấu hơn nữa đối thủ vẫn còn là biển máu chính giữa tồn tại vô số năm tử kim kỳ lân. Bọn hắn không biết là chính mình có cái gì phần thắng. Thế nhưng là mọi người chính giữa tu vị cao nhất Linh uy ngưỡng cùng tê chiếu nhưng là liếc thấy ra cái kia tinh quang chính giữa thậm chí có một người. Là hoàng tuyển thế giới lãng tâm kiếm hảo, đáng chết. Mau đổi theo mau đổi theo, không thể để cho hắn chạy. Lời con chưa dứt. Linh uy ngưỡng cùng tê chiếu đã phá tan biển máu nước biển. Trực tiếp đổi theo. Mà người còn lại đã ở thoáng phản ứng về sau lập tức đổi theo. Tuy nhiên bọn hắn cũng không có thấy có người. Bất quá linh uy ngưỡng cùng tê chiếu chắc là sẽ không có sai, lập tức lại là mấy đạo mớn nước mở ra nước biển mà đi. Khi bọn hắn mấy người về sau, cái kia tử kim kỳ lần cực đại màu tím sẫm đôi mắt đã sớm mở ra, nhìn tận đối với đuổi theo mọi người, cũng không có cái gì động tác. Với hắn đám bọn họ mấy người, có lẽ là đủ rồi. Tuy nhiên hắn có lòng tin một cách liền giết chết hạ gục cái kia gan to bằng trời hầu bối, thế nhưng là cái này vẫn lạc chi mộ chính giữa cường đại tồn tại không phải hắn một người. Nếu như hắn ra tay khẳng định sẽ bạo lộ vị trí của mình Nói như vậy đợi không được hắn hoàn thành tử kim kỳ lân truyền thừa C. NG sẽ bị cửu ra tiêu diệt Nếu không phải bởi vì cái kia đối thủ một mất một còn Hắn lại thế nào nguyện ý cư trú tại đây vô tận biển máu đáy biển Lúc này lãng tâm kiếm hảo Trong nội tâm nhưng là thở dài một hơi Hắn đã sớm nghĩ đến sẽ có một ngày như vậy Bởi vậy đã làm tốt chuẩn bị Đang ở đó tử kim kỳ lần chứng kiến linh uy ngưỡng nổi giận thời điểm Lãng Tâm Kiếm Hào đã biết rõ cơ hội tới, vì vậy ở Tử Kim Kỳ Lân hé miệng lập tức hắn liền bộc phát toàn lực trực tiếp vận ra. Hắn biết rõ linh uy ngưỡng đám người nhất định sẽ ở bên ngoài, bất quá đối với hắn mà nói, uy hiếp lớn nhất là cái này đầu Tử Kim Kỳ Lân, mà không phải linh uy ngưỡng bọn hắn. Kỳ thật Lãng Tâm Kiếm Hào đây cũng là đang đánh cuộc. Đánh bạc chính là Tử Kim Kỳ Lân có thể hay không tự mình ra tay tiêu diệt hắn. Nếu như hội, vậy hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nếu như sẽ không hắn liền còn có một đường sinh cơ. Mà kết quả cuối cùng, chính diện lãng tâm kiếm hào thành công. Tuy nhiên không biết là nguyên nhân gì để cho nổi giận tử kim kỳ lần không ra tay, nhưng hắn ít nhất đã trốn thoát, tuy nhiên sau lưng có vạn yêu cùng diệt thế mọi người đang đuổi theo. Thế nhưng là trong lòng của hắn không sợ chút nào. Nếu là lúc trước hắn, bị hai vị thiên tôn đỉnh phong hơn nữa phần đông thiên tôn sơ cấp trung cấp cường giả truy, tuyệt đối trốn không thoát bao lâu cũng sẽ bị đuổi theo, nhưng là bây giờ, tình huống đã bất động. Một đường không có rừng chút nào nghỉ Lãng tâm kiếm hào trực tiếp chạy ra khỏi biển máu hơn nữa tiếp tục hướng bên trên mà bay. Theo sát phía sau Linh uy ngưỡng cùng tê chiếu cũng phá biển mà ra, cùng lãng tâm kiếm hào khoảng cách cũng là càng kéo càng gần. Đông nhiên, ở phía trước một đường điên cuồng trốn lãng tâm kiếm hào đông nhiên liền ngừng Linh uy ngưỡng cùng tê chiếu nội tâm tuy nhiên nghi hoặc bất quá vẫn là là lập tức dừng thân, một trái một phải đem lãng tâm kiếm hào vây quanh. Nguyên lai like là vạn yêu quốc giới chủ đại nhân cùng minh thần diệt thế quốc giới chủ đại nhân không biết hai vị đại nhân vì sao khổ truy không muốn, chẳng lẽ là ham trên thân thể tại hạ tài vật? Nếu là như vậy, hai vị đại nhân nói thẳng là tốt rồi. Nói xong, Lãng Tâm Kiếm Hào trong ngực móc ra một bó to linh thạch, lại nói, đây là đang bên dưới tất cả gia sản, nhìn qua hai vị đại nhân xin vui lòng nhận cho tại hạ. Còn có việc, đi trước. Lời còn chưa dứt trong tay linh thạch đã bị Lãng Tâm Kiếm Hào một chút ném ra, toàn bộ đánh tới hướng bên trái linh huyng ngưỡng, đồng thời Lãng Tâm Kiếm Hào thân thể nhoáng một cái, Lập tức 10 cái lãng tâm kiếm hào chống rông xuất hiện, toàn bộ hướng về Linh Huy ngưỡng vào tới. Linh Huy ngưỡng không loạn chút nào, thư lệnh một tiếng nói, chút tài mọn cũng dám lấy ra bêu xấu. Nói xong một tay phất lên, những cái linh thạch đều vỡ vụn, sau đó Linh Huy ngưỡng hai mắt ánh sáng tím loay lên, đã đem sông lại tất cả mọi người bao phủ tại trong đó. Kỳ quái, đều là thật sự. Không đúng, đây đều là giả dối. Cái kia ánh sáng tím cũng là một số cực kỳ bá đạo đồng tử thuật. Thế nhưng là liếc mắt nhìn qua Linh Uy ngưỡng lại phát hiện người trước mắt vậy mà tất cả đều L. Thật sự, lãng tâm kiếm hào chỉ có một, nếu như những thứ này tất cả đều là thật sự, vậy cũng chỉ có một lời giải thích, cái kia chính là tất cả đều là giả dối. Quả nhiên, những thứ này tất cả lãng tâm kiếm hào đều là trực tiếp mặc thân mà qua, Linh Uy ngưỡng hừ lạnh một tiếng, thế nhưng là sau một khắc lại trở thành gầm lên, bởi vì những cái xuyên qua thân thể của hắn hư ảnh chính giữa, thậm chí có một cái đột nhiên biến thành thật thể. Linh uy ngưỡng gầm lên về sau thân thể một chuyến, một chảo lăng không lấy xuống, thế nhưng là một chảo này, lại bắt một cái không. Đồng thời, ở phía sau hắn thì là vang lên một tiếng buồn bực uống. Linh uy ngưỡng lập tức chuyển thân, lập tức liền chứng kiến lãng tâm kiếm hảo vậy mà xuất hiện ở tê chiếu bên cạnh thân, hơn nữa tê giờ. Tường kiếm trong tay đã đâm xuyên qua tê chiếu trợ thủ đắc lực cánh tay, bất quá may mắn thân kiếm bị tê chiếu tay phải gắt gao bắt lấy, nhìn cái kia khoảng cách tê chiếu ngực chỉ có nửa cái đầu ngón tay khoảng cách mũi kiếm Linh uy ngưỡng trong lòng tim đập mạnh một cú. Sau một khắc Linh uy ngưỡng lập tức trở lại, lãng tâm kiếm hào cũng là một tiếng quát lớn, tê chiếu, một kiếm này, là vì hậu tử. Phản bội huynh đệ, này tội khi chu. Nói xong, lãng tâm kiếm hào tay trái ở chỗ chui kiếm vỗ, liền định đem một kiếm này đâm vào tê chiếu lồng ngực. Thế nhưng là tê chiếu cũng không phải đơn giản vai diễn, tuy nhiên vừa rồi dưới sự khinh thường bị lãng tâm kiếm hào thành công đánh lén bất quá vẫn là ở người cuối cùng làm ra rất kịp thời phản ứng Mà lúc này tay trái vung lên, cũng mặc kệ sắc bén kia dị thường giới khí trực tiếp cắt ra bàn tay của hắn, thân thể trùn xuống đã một cái đầu gối thăng đụng phải đi lên. Lãng tâm kiếm hào nhưng là thân thể lập tức hư hảo, nhưng vào lúc này Linh uy ngưỡng cũng đã chạy đến, một quyền đánh hướng về phía lãng tâm kiếm hào cái hót, bất quá hai người công kích toàn bộ rơi vào khoảng không, lãng tâm kiếm hào đã lại một lần nữa xuất hiện ở cái kia đi xa một cô hư ảnh phía trên. Hai vị đại nhân, chúng ta sau này còn gặp lại. Nói xong. Cả người đột nhiên buộc phát một cỗ hoàn toàn không phải là hắn có thể có tốc độ, nháy mắt cũng đã biến mất tại cuối tầm mắt. Thiên tôn đỉnh phong, đáng chết, hắn vậy mà cũng có thiên tôn cảnh giới đỉnh cao. Điều này sao có thể? Chứng kiến đã biến mất lãng tâm kiếm hảo, Linh uy ngưỡng oán hận nói một câu. Mà tê chiếu thì là nhìn mình bị cắt mở một nửa bàn tay, nếu mày không nói. Thẳng đến lúc này, Long Thiên bọn người mới đuổi theo mà đến, nhìn sắc mặt âm trầm Linh uy ngưỡng cùng tê chiếu, không cần hỏi đã biết rõ chuyện gì xảy ra Đi, tiếp nữa. Lãng tâm kiếm hảo, ta chắc chắn kia chu chi. Nói xong, Linh uy ngưỡng trực tiếp rơi vào biển máu chính giữa, mấy người còn lại nhìn nhau, cũng chỉ tốt lần nữa lẹn vào biển máu. Lần nữa đi tới khổng lồ kia tử kim kỳ lần trước người, không đợi Linh uy ngưỡng mở miệng, lúc trước thanh âm kia đã lại một lần nữa văng lên, thế hệ này tử kim kỳ lần, như vậy vô dụ. Chẳng những bị người đoạt tinh tú chi lực, hiện tại nhiều người như vậy liền một cái hậu bối đều bắt không được. Ta tử kim kỳ lần. Khi nào xuống dốc như thế? Linh uy ngưỡng muốn hỏi mấy thứ gì đó, thế nhưng là bị tử kim kỳ lân vừa nói như vậy, vậy mà cũng không biết nên mở miệng như thế nào, nửa ngày, mới gian năn nói, xin hỏi tiền bối, thế nhưng là bên trên một đời tử kim kỳ lân. Hừ, cái này còn phải hỏi, người tên là gì? Sinh ra đã bao lâu? Đối với cái này tử kim kỳ lân thái độ, Linh uy ngưỡng thế nhưng là không có chút nào không kiên nhẫn, cung kính đáp, vạn bối Linh uy ngưỡng, sinh ra chưa đủ trăm vận năm. Dừng một chút, cái kia tử kim kỳ lân lại nói, ba lượt tiến hóa cơ hội ngươi tác dụng đi hai lần, lại vẫn không trở thành hoàn toàn thể tử kim tinh tú kỳ lân, vô dụng Ngươi như vậy gầy yếu, như thế nào dẫn đầu kỳ lân nhất tộc đứng ở nơi này vũ trụ đinh phong. Nếu như là người khác nói như vậy, Linh uy ngưỡng sớm một cái tắt đập đi qua, thế nhưng là đối mặt bên trên một đời tử kim kỳ lân, Linh uy ngượng không có bất kỳ nóng nảy, tiền bối giao hơn chính là, vạn bối tư chất ngu rốt, mong rằng tiền bối chỉ điểm. Đánh Ta tử kim kỳ lần nhất mạch tư chất là tất cả chủng tộc chính giữa mạnh nhất, tại sao tư chất ngu rốt vừa nói? huống chi ngươi là tất cả của ta bộ phận yêu lực biến thành, chính là tử kim kỳ lần nhất mạch chính giữa hiếm thấy có được trở thành tử kim tinh tú kỳ lần tư chất người, nếu như như vậy tư chất cũng coi như ngu rốt, cái này vũ trụ liền tất cả đều là củi mục. Được rồi, không cùng ngươi nói nhảm nhiều, Linh Uy Ngưỡng, còn ngươi nữa bên cạnh tên kia, đi tới. Linh Uy Ngưỡng cùng Tê Chiếu nhìn nhau nhìn qua, hai người bước nhanh về phía trước. Cuối cùng cái kia tử kim kỳ lân lại một lần nữa mở ra cực lớn và vào mộm, trực tiếp đem tê chiếu cùng linh uy ngưỡng nuốt đi vào. Khi tê chiếu cùng linh uy ngưỡng biến mất, Long Thiên đám người lập tức giận dữ, nguyên một đám cũng mặc kệ cái gì thực lực chênh lệch tất cả đều cầm binh khí liền chuẩn bị bên trên. Thế nhưng là không đợi động thủ, cái kia tử kim kỳ lần tràn đầy thanh âm uy nghiêm lại một lần nữa ở tất cả mọi người trong óc chính giữa vang lên, không muốn chết liền cho ta thành thật một chút, hai người bọn họ tiểu ra hỏa không có việc gì Các người đi làm các ngươi cờ hở. Viện nên làm. Đều có đi. Cái này tử kim kỳ lân mà nói tương đối không khách khí. Thế nhưng là mọi người thực sự không có gì nóng nảy. Đây chính là lao đại tổ tông. Bọn hắn thì như thế nào dám tức giận. Hơn nữa bọn hắn tỉnh táo về sau cũng biết cái này tử kim kỳ lân chắc có lẽ không hại linh uy ngưỡng đại nhân cùng tê chiếu đại nhân. Nếu như tử kim kỳ lân lão tổ tông đã lên tiếng, bọn hắn cũng không dám ở lâu, xuất ra tuần tra lệnh, xác nhận hắc khôi vị trí. Thế nhưng là cái này vừa nhìn lại phát hiện hắc khôi vị trí vậy mà đã cách bọn họ rất xa. Không tốt, tên kia tựa hồ đang lẩn trốn chạy, chúng ta mau đuổi theo. chương 698, bị chơi sỏ. Đã mất đi Linh uy ngưỡng cùng tê chiếu song trọng hộ thuẫn, mọi người đang biển máu chính giữa cũng bắt đầu trở nên khó khăn. Lúc này thời điểm bọn hắn mới biết được lúc trước Linh uy ngưỡng cùng tê chiếu vì bọn họ chặn lại bao nhiêu biển máu ăn mòn chi lực. Bất quá bọn hắn thực lực cũng đều không tầm thường bằng vào chính mình hộ thuẫn trong thời gian ngắn cũng không có gì đáng ngại. Bọn hắn lúc này đây đánh lén kế hoạch vậy mà không chỉ có không công mà lui ngược lại được bắt đi yêu Linh Đồ, thật là tiền mất tật mang mua bán, nếu như bọn hắn không thể bắt nữa ở Hắc Khôi, cái kia thật là không mặt mũi gặp lại Linh Uy ngưỡng cùng Tế Chiếu. Vì vậy, một nhóm 7 người phân làm 3 phương hướng, buộc phát tốc độ cao nhất hướng về tuần tra lệnh bên trong Hắc Khôi vị trí đổi theo. Cái kia Hắc Khôi mặc dù đang thoát đi, thế nhưng là tốc độ cũng không nhanh, Bọn hắn 7 người toàn lực đi về phía trước không dùng được bao lâu có thể đuổi theo, hơn nữa chia ra 3 đường cũng có thể đã đoạn hắc khôi chạy trốn đường. Một đường không nói chuyện, tất cả mọi người là cắn răng chịu đựng biển máu nước biển đối với hộ thuận ăn mòn, tất cả mọi người linh lực đều là đang nhanh chóng tiêu hao Lúc này bọn hắn mới phát hiện cái này biển máu khủng bố xa xa mà vượt ra khỏi dữ liệu của bọn hắn, ở biển máu chính giữa tốc độ càng nhanh đã bị ăn mòn chi lực cũng liền càng mạnh. Rốt cục, trọn vẹn đuổi nửa canh giờ thời gian Tuần tra lệnh chính giữa Hắc Khôi vị trí đã cách bọn hắn vô cùng tới gần. Lại qua không sai biệt lắm nửa khắc đồng hồ thời gian, tuần tra lệnh chính giữa Hắc Khôi vị trí đã cùng bọn hắn trùng điệp lại với nhau, thế nhưng là Long Thiên cũng không có chứng kiến Hắc Khôi. Đây là có chuyện gì? Tại sao không có người? Chẳng lẽ tuần tra lệnh sai lầm? Cùng Long Thiên một đường phần yên lại một lần nữa xác nhận tuần tra lệnh, không hiểu hỏi. Không biết, tuần tra lệnh chắc có lẽ không phạm sai lầm, Hắc Khôi khẳng định ở nơi này phụ cận, ta và ngươi chia nhau tìm. Hai người vừa mới tách ra, hai bên trái phải những người còn lại cũng đều chạy tới, đồng dạng thập phần nghi hoặc. Trừ phi cái này hắc khôi có thể ở biển máu chính giữa ẩn thân, bằng không thì không có khả năng tìm không thấy. Vì vậy 7 người toàn bộ phân tán ra hướng về chung quanh tìm đi. Cũng tìm một hồi mọi người phát hiện chỉ cần trước khi rời đi 300 m phạm vi ư tuần tra lệnh bên trong vị trí sẽ cùng hắc khôi vị trí sai khai mở, cái này chứng minh hắc khôi nhất định ngay tại lúc trước Long Thiên cùng phần yên vị trí. Vì vậy mọi người lần nữa gom lại cùng một chỗ, lẫn nhau nhìn xem. Đều là khó hiểu. Nếu như không phải tuần tra lệnh ra sai, cái kia hắc khôi nhất định ngay ở chỗ này. Long thiên nhìn tuần tra lệnh kiên định nói đạo. Thế nhưng là vừa nói xong, một bên thiên thương thì là nhữ nhữ mày nói, không đúng, chúng ta đều sai rồi. Chúng ta toàn bộ vào trước là chủ cho rằng tuần tra lệnh vị trí chính là hắc khôi vị trí, thế nhưng là chúng ta không để ý đến một loại tình huống. Nói xong, thiên thương lại một lần nữa đánh giá chung quanh. Mà bắt đầu. Cũng không đúng à, nếu như hắc khôi tên kia là đem tuần tra lệnh dấu ở nơi đây, vậy cũng sẽ không thể nào di động à, căn cứ lúc trước di động khoảng cách đến xem, tuyệt đối không thể nào là nước biển quan hệ. Nói chuyện. Là Lạc Trần. Lạc Trần vừa nói xong, thiên thương thì là thở dài một cái nói, còn có một loại khả năng. Tiếng nói vừa rước, thiên thương đống nhiên đối với dưới thân nước biển hư không một chảo, sau đó nhắc tới, mọi người liền chứng kiến một đại đoàn nước biển bị thiên thương bắt đi lên. Lúc này những người còn lại cũng phát hiện cái này đoàn nước biển cùng hắn dư nước biển cũng không giống nhau. Cái này biển máu nước biển ở trên bờ xem là màu đỏ thấm, nhưng là ở trong nước biển xem nhưng là một loại màu đỏ nhạt. Mà bị thiên thương nâng lên đến cái này đoàn nước biển nhưng là màu đỏ thấm giống như thực chất. Không e dẹ trực tiếp một chút liền tiến vào cái kia đoàn nước biển chính giữa, sờ soạn một hồi. Sau đó thiên thương bắt tay rụt trở về, trong tay hắn, thình lình đúng là một khối tuần tra lệnh. Hơn nữa là không bị gian lận. Đem cái kia tuần tra lệnh ném cho một bên phân yên, thiên thương hừ lạnh một tiếng nói, chúng ta bị chơi sỏ, đáng chết, lãng phí nhiều thời gian như vậy, cái kia hắc khôi khẳng định đã đã sớm trốn xa. Nói xong, cánh tay phát lực, trực tiếp đem trong tay đoàn nước biển cho chảo phát nổ. Khi nước biển bạo tán thời điểm tất cả mọi người nghe được cái kia nước biển chính giữa phát ra một tiếng cực kỳ thê lương kêu rên. Cái này đoàn nước biển bị hoan hồn nhập vào thân hắc khôi tên kia đem tuần tra lệnh nhét vào cái này trong nước biển. chúng ta đờ ủ ấy một đường, chính là chỗ này đồ chơi. Tất cả mọi người là sắc mặt tái nhợt. Loại này bị người coi thành đứa ngốc trêu đùa cảm giác, thật sự không tốt lắm. Thiên Thương lắc lắc trên tay tham dự màu đỏ thân máu loãng, lần nữa thở dài nói, không phải Hắc Hôi, Hắc khôi không có khả năng biết rõ tuần tra lệnh bí mật, hẳn là Lãng Tâm kiếm hảo. Hắn căn bản cũng không có đào tẩu, mà là đã lừa gạt chúng ta về sau lần nữa trở về biển máu. Thừa dịp chúng ta đi kỳ lần tổ tông bên kia thời điểm đã tìm được hắc khôi hơn nơi trả lại cái kim thiền thoát xác Ai, đáng tiếc, chúng ta ở giữa tuần tra lệnh không có biện pháp giúp nhau xác định vị trí. Hơn nữa, ta đoán, yêu linh đồ tuần tra lệnh có lẽ ngay tại lãng tâm kiếm hào trên người. phần yên thu hồi cái kia tuần tra lệnh, lắc đầu nói, việc đã đến nước này, nhiều lời vô ích, chúng ta hay là trước ly khai nơi này đi, lại nghỉ ngơi một hồi chúng ta đoán chừng liền không có ly khai. Mọi người sắc mặt đều hết sức khó coi. Bất quá vẫn là nhanh chóng hướng lên phủ đi, cái này biển máu ăn mòn chi lực thật sự là quá kinh khủng, bọn hắn đã sắp không chịu nổi. Cùng với thiên thương đoán độc nhất vô nhị, lãng tâm kiếm hào đích thật là đi mà quay lại, hơn nữa mang đi hắc khôi. Hắc khôi trải qua thời gian dài như vậy hấp thu luyện hóa, đã cơ bản đánh tan sinh tử huyết giới hôn loạn mang đến tác dụng phụ. Kiếm hào huynh lúc này đây thật là đà tạ, thật không nghĩ tới lúc này mới vừa mới bắt đầu vậy mà đã như thế giống như này nhiều âm như quỷ kế, ai buồn cười ta còn đồ ngốc giống nhau tiến vào biển máu bế quan, bằng không cũng sẽ không bị động như vậy. Lúc này lãng tâm kiếm hào cùng hắc khôi đã ly khai biển máu tương đối khoảng cách xa. Bất quá bởi vì Nguyệt Hoàng tuyển bọn hắn đã vứt bỏ tuần tra lệnh, cho nên lãng tâm kiếm hào cũng không có biện pháp sẽ tìm đến bọn hắn, cho nên đành phải tùy ý tuyển cái mục tiêu, chỉ cần có thể thoát đi vạn yêu cùng diệt thế mọi người đổi giết, còn lại chỉ có thể làm tiếp thương nghị. Lời nói cũng không có thể nói như vậy, Đến bây giờ mới thôi người của chúng ta ngoại trừ bị thụ chút ít tổn thương cũng không có gì tổn thương, ngược lại là giam giữ đối phương một người làm con tin. Chỉ cần hai người chúng ta có thể thuận lợi đào tẩu, vậy lần này chúng ta xem như buôn bán lời. Trừ lần đó ra, người cái kia tác dụng phụ cũng đúng là cơ bản giải quyết xong. Ta hiện tại duy nhất lo lắng, chính là chỉ có hai người chúng ta người nếu là gặp được hồn thú, m. T2 con khá tốt, nhiều hơn, hai ta đã có thể giữ nhiều lành ít. Lãng Tâm Kiếm Hạo vừa nói xong, hai người sắc mặt bỗng nhiên liền thay đổi, vốn là bay nhanh thân hình cũng là bỗng nhiên đình chỉ. Hắc Khôi mặt mũi tràn đầy cười khổ đối với Lãng Tâm Kiếm Hạo nói, ngươi cái này mỏ quạ đen a, trước kia thật đúng là không biết ngươi còn có cái này năng lực. Lãng Tâm Kiếm Hạo cũng là hết sức xấu hổ, giở khóc dở cười. Ngay tại hai người trước người 2000, 3000 thức khoảng cách, ước chừng 6, 7 con tựa hồ là nào đó loài chim bay hồn thú, đang nhìn chầm chằm nhìn bọn họ hai cái. Những thứ này hồn thú theo khí thế nhìn lại, đều là thiên tôn sơ cấp, hai người toàn lực ra tay ngược lại là cũng có thể một trận chiến. Thế nhưng là cái này vẫn lạc chi mộ chính giữa linh lực khôi phục hết sức khó khăn, cho dù có đan dược trợ giúp cũng là bình thường vài lần chậm, hơn nữa cho dù miễn cưỡng tiêu diệt những thứ này loài chim bay hồn thú, ai còn biết rõ có thể hay không có càng nhiều, khi đó hai người đại chiến về sau linh lực hao tổn nghiêm trọng, cái kêu đoán chừng cũng không sao kết cục tốt. Vì vậy hai người liếc nhau, sau đó chuyển thân liền chạy, Bất quả cũng không phải quay đầu về phía sau mà là phía bên trái bỏ chạy. Ở vẫn lạc chi mộ chính giữa sinh tồn chuẩn tắc cho dù có thể không đánh sẽ không đánh có thể chạy liền chạy. Thứ nhất là bởi vì linh lực khôi phục khó khăn mà đến bọn hắn tới nơi này lớn nhất mục đích là tìm kiếm. Tìm kiếm trong truyền thuyết chính là cái kia vĩnh Hằng Chỉ có điều cái kia vĩnh hằng rốt cuộc là cái gì, ở nơi nào cũng không có bất luận kẻ nào biết được mà thôi. Nói cách khác tất cả tiến vào vẫn lạc chi mộ mọi người có khả năng cơ duyên xảo hợp đạt được phần này vĩnh hằng do đó đạt tới trí tôn chi lộ trọng điểm cho nên dưới loại tình huống này không người nào nguyện ý dễ dàng khai chiến do đó không hiểu thấu đắp bên trên cánh mạng miễn là còn sống chính mình thì có thể đạt được vĩnh hằng hai người cái này vừa trốn lập tức liền chọc giận cái kia một đám loài chim bay hồn thú từng cái hai cánh chấn động lập tức liền đuổi theo mà khi cái kiaáả con loài chim bay hồn thú vừa bay Lãng tâm kiếm hào cùng hắc khôi sắc mặt liền trở nên càng thêm khó coi. Tốc độ A, cái này có cánh quả nhiên chính là so không cánh bay nhanh A. Hai người bất đắc di rốt cuộc bất chấp linh lực hao tổn đồng thời buộc phát toàn lực, đồng thời cũng là lập tức đem mấy viên hồi phục linh lực đan dược ném vào trong miệng, một bên tiêu hao một bên khôi phục Bất quá hai người trong nội tâm đều rõ ràng đây tuyệt đối không phải kế lâu dài. Đám kia hồn thú cũng là thiên tôn sơ cấp tu vị, hơn nữa còn là am hiểu tốc độ. Hai người bọn họ nếu như không có gì ngoài ý muốn nhất định sẽ bị đuổi kịp, chỉ có điều đến cùng cần bao lâu thời gian không đuổi theo vậy khó mà nói. Kiếm hào huynh tiếp tục như vậy không được à, chúng ta tốc độ không bọn hắn nhanh, tiếp tục như vậy sớm muộn sẽ bị đuổi theo. Cùng hắn đợi đến lúc linh lực hao tổn quá lớn bị đuổi kịp chẳng thừa dịp hiện tại phản đi qua cùng bọn họ đại chiến một trận. Coi như là đòn đánh, chúng ta cũng không nhất định thất bại. Cùng lắm thì tiêu diệt bọn hắn về sau chúng ta lập tức tìm địa phương ẩn nút đi. hắc khôi nói rất đúng Bất quá Lãng Tâm Kiếm Hào là suy nghĩ một chút nói, lại toàn lực phi nửa canh giờ, nếu như không thể vượt bỏ, chúng ta tái chiến. Cái này vẫn lạc chi mộ quá mức hung hiểm, chỉ cần còn có hy vọng chúng ta không thể cùng bọn họ liều mạng. Nửa canh giờ thời gian, đây là Lãng Tâm Kiếm Hào cẩn thận tính toán qua sau quyết định. Nửa canh giờ toàn lực phi hành đại khái hao tổn một thành linh lực, mà một thành linh lực có thể lợi dụng đã vừa mới nuốt đan dược đến khôi phục, nói cách khác sau nửa canh giờ bọn hắn có lẽ là đỉnh phong trạng thái. Nhẹ gật đầu, Hai người không nói cái gì nữa, toàn lực phi hành. Sau nửa canh giờ, chẳng những không có vứt bỏ đám kia hồn thú ngược lại khoảng cách càng ngày càng gần, đã chỉ có 500m khoảng cách. Bọn này hồn thú thật sự là chết đầu vóc A, ca, nửa canh giờ, lại còn là chết truy không tha. Kiếm hào huynh, đừng chạy, chiến A. Thở dài, lãng tâm kiếm hào gật đầu. Hai người đồng thời dừng lại thân hình sau đó đột nhiên chuyển thần, lãng tâm kiếm hào trong tay giới khí thất tinh long nguyên đã kéo lên một đạo lệnh thấu xương kiếm khí. Mà Hắc Khôi cũng là mở ra miệng rộng, đã phát động ra hắn giữ nhà tuyệt kỹ, Trấn Thiên Hống. Kỳ thật nếu như không phải là bởi vì lúc trước thoát đi cái kia cực lớn kỳ lân vả và vào mồm thời điểm lãng tâm kiếm hào đã sử dụng qua một lần tinh tú chi lực tăng lên tu vi phương pháp, dẫn đến hắn trong vòng một ngày không thể sử dụng lần thứ hai, nếu không chỉ cần hắn sử dụng tinh tú chi lực lần nữa đem thực lực tăng lên tới thiên tôn đỉnh phong những cái hồn thú tuyệt đối không là vấn đề. Chương 699, chư Thần Độ Đẳng cũng nên là Lãng Tâm Kiếm Hào cùng Hắc Khôi mệnh không có đến tuyệt lộ, ngay tại Lãng Tâm Kiếm Hào cùng Hắc Khôi chuẩn bị trở về thân cùng đám kia hồn thú đại chiến một trận thời điểm, đột nhiên ở chân trời liền bay tới một đạo lưu quang, trực tiếp từ trên xuống dưới đem đám kia hồn thú trực tiếp xuyên thủng, bất quá đám kia hồn thú chính là linh hồn thể, cũng không có bị thực chất tính tổn thương, bất quá nhưng cũng là bị cái này đột nhiên công kích kinh hai đã đến, nguyên một đám tất cả đều giống như chim sợ cành cong giống nhau ngẩn đầu nhìn hướng đỉnh đầu bầu trời. Mà Hắc Khôi cùng Lãng Tâm Kiếm hào hai người cũng là ngẩn đầu nhìn lên trời. Cũng không có để cho bọn họ đợi lâu, nam đạo thân ảnh đã từ trên trời giang xuống, trực tiếp chắn những cái hát. Ôn thú cùng Hắc Khôi Lãng Tâm Kiếm hào chính giữa. Ha ha, ta còn đạo có thể có được như thế lăng lệ ác liệt kiếm khí người ngoại trừ ta còn có ai, nguyên lai là phá quân huynh đệ. Phá quân huynh đệ, ngày đó từ biệt, hồi lâu không thấy a Nam người này mặc dù là đưa lưng về phía Lãng Tâm Kiếm hào cùng Hắc Khôi bất quá lãng tâm kiếm hào là liếc liền nhận ra được. Phá Quân nghe vậy lập tức chuyển thân, chắp tay cười nói, "Kiếm Hào huynh, đích thật là hồi lâu không thấy. Bây giờ không phải là lúc nói chuyện, chờ chúng ta tiêu diệt những thứ này vướng bận hồn thú, chúng ta lại nói tỉ mỉ." Nói xong, xoay người, 5 người liếc nhau, phân biệt hóa thành năm đạo lưu quang liền sông ra ngoài. 5 người này đúng là vạn thần điện lần này tiến vào vẫn lạc chi mộ người, giới chủ Bất Dạ Trần, thủ hộ giảng Ngạo Vân Trường Cung, kiếm thần Phá Quân, thần dụ sư Tri Bác, chứ thần vật tổ vong xuyên. 5 người nam đạo lưu quang sông đem đi qua, là thời gian qua một lát, 5 người đã lại một lần nữa về tới lãng tâm kiếm hào cùng hắc khôi trước người, toàn bộ quá trình tối đa cũng liền nửa chén trài nhỏ thời gian, lại nhìn những cái hồn thú, đã bị diệt sạch sẽ. Lãng tâm kiếm hào chỉ cảm thấy nội tâm khiếp sợ không hiểu à, muốn nói cái gì, nhưng vẫn là nhịn được. Lãng tâm kiếm hào cái này liều thuốc muốn nói lại thôi bộ dạng. Phá quân tự nhiên là xem tại tầm mắt ở bên trong. Kiếm Hào huynh có chuyện gì cứ nói đừng ngại, đúng rồi. Ta tới trước giới thiệu, ta thì không cần. Vị này chính là ta Vạn Thần Điện giới chủ Bất Nhạ Trần, vị này thì là Vạn Thần Điện thủ hộ giả Ngạo Vân Trường Cung. Cái này một vị chính là chư thần vật tổ, vong xuyên. Còn có chi bắc, Kiếm Hào huynh nhận thức, sẽ không giới thiệu. Phá Quân nói xong, Lãng Tâm Kiếm Hào rốt cục nhịn không được mở miệng nói, bái kiến giới chủ đại nhân, bái kiến thủ hộ giả đại nhân. Ta là Hoàng Tuyền thế giới Lãng Tâm Kiếm Hào, ta Tà ta, ta hai câu. Lãng tâm kiếm hào còn không có hỏi ra lời. Một bên chi bắc thì là vô vô lãng tâm kiếm hào bả vai cười to nói, nhiều ngày không thấy, kiếm hào huynh khi nào trở nên rông dài như vậy, ta biết rõ kiếm hào huynh nghi vấn trong lòng, nếu như ca. Kiếm hào huynh không tiện hỏi ra lời, ta liền trực tiếp trả lời. Kiếm hào huynh muốn hỏi, hẳn là ba cái vấn đề, đầu tiên là chúng ta vì sao xuất hiện không sai, thứ hai là chúng ta sao có thể tam quyền lưỡng cước liền tiêu diệt những cái hồn thú, người thứ ba Chẳng là ta chi bắc vì sao lại có lực công kích. Lãng tâm kiếm hào nghe xong vội vàng hướng chi bắc chắp tay nói, không hổ là thần dụ sư. Đem tâm tư của ta đoán rõ ràng xác thực xác thực. Chi bắc cười cười nói, cái này ba cái vấn đề đáp án, kỳ thật đều là giống nhau, đều là bởi vì vong xuyên huynh đệ công lao. Vòng xuyên huynh đệ thế nhưng là ta vạn thần điện tuyết tẩn giấu hồi lâu siêu cấp cường giả, thân mang chư thần vật tổ, đồ đằng. Có được một pho tượng chư thần vật tổ thần trụ Bằng vào vật ấy vong xuyên huynh đệ có thể bỏ qua cái này vẫn lạc chi mộ rất nhiều hạn chế. Cho nên chúng ta có thể biết rõ nửa cái vẫn lạc chi mộ động tĩnh Biết rõ hoàng tuyển thế giới gặp nạn, vì vậy lập tức hỏa tốc chạy đến tương trợ. Không nghĩ tới nhưng là buồn lo vô cớ, hoàng tuyển thế giới chư vị không chỉ. Có không ngại ngược lại giam giữ một người. Mà chúng ta sở dĩ có thể rất nhanh tiêu diệt những cái hồn thú. Cũng là vong xuyên huynh đệ chi công, hắn có thể cho chúng ta tạm thời có được bất đồng thần minh đại bộ phận sức mạnh do đó khiến cho thực lực chúng ta bạo tăng. Mà ta tự nhiên cũng là bởi vì như thế. Chi bác một phen lời nói, có thể nói là góc cây nói rõ ngọn ngành hoàn toàn không có đem lãng tâm kiếm hào cho rằng ngoại nhân, toàn bộ nói ra, mà lời nói này kết quả tương đối rung động, không chỉ là lãng tâm kiếm hào cùng hắc hôi, chỉ sợ sẽ là toàn bộ vũ trụ tất cả thế lực cũng sẽ không nghĩ đến một mực thế yếu vạn thần điện vẫn còn có như thế cứng, giả. Một cái vong xuyên, chỉ sợ có thể địch nổi 10 tên thiên tôn Cường giả. lúc này đây Vạn Thần Điện chỉ sợ cũng là lấy ra tất cả của cải. Bất luận cái gì có thể trở thành thần quốc thế lực, cũng không đơn giản a. Vạn Thần Điện 5 người, Giới Chủ Bất nhạ Trần cùng Chư Thần Vật Tổ Vong Xuyên đều là Thiên Tôn trung cấp, mà Chi Bắc, Phá Quân cùng Thủ Hộ Giả Ngạo Vân Trường Cung đều là Thiên Tôn sơ cấp. Phá Quân cùng Chi Bắc ở Tuần Thiên giới thí luyện lúc kết thúc tu vị chưa từng đến Tiên Tôn, chỉ sợ về sau cũng là bởi vì cái kia Chư Thần Vật Tổ Vong Xuyên quan hệ, tu vị đột nhiên tăng mạnh. Mỗi người đều có chính mình gỡ. Hán lãng tâm kiếm hào nhân duyên trùng hợp thực lực tăng mạnh, những người còn lại nhưng cũng là không cam lòng rất lại phía sau a mọi người lần nữa một phen hàn huyên về sau, liền tìm cái rộng dại sơn động, kỹ cảng trường nói chuyện một phen. Phá quân hình, ta còn có một chuyện không rõ, ta từng tại nguyện hoàng tuyển đại nhân cầm được người nọ trên người đạt được một khối tuần tra lệnh, cái này tuần tra lệnh có thể cảm ứng được còn lại thế lực tuần tra lệnh vị trí, thế nhưng là ta vì sao không cảm nhận được các người năm cái tuần tra lệnh. Bằng không thì ta đã sớm có thể biết các ngươi chuẩn bị cứu ta. Lúc trước lãng tâm kiếm hào cùng Hắc Khôi là một bên chú ý tuần tra lệnh một bên trốn, chính là hy vọng có thể gặp được phụ cận Minh Hữu thế nhưng là trên thực tế bọn hắn không có cái gì chứng kiến, thế nhưng là trên thực tế vạn thần điện người cách bọn họ cũng không xa. Cái này nói rõ hoặc là tuần tra lệnh mất đi hiệu lực, hoặc là chính là vạn thần điện người có cái gì đặc biệt ra. Tây đoạn, chi bác nhìn nhìn bất nhạ trần, sau đó vạn thần điện mấy người đều là cười cười. Lúc này Bất nhạ Trần mở miệng nói, "Vị này Kiếm Hào huynh đệ, ngươi bây giờ lấy thêm ra cái kia tuần tra lệnh nhìn xem." Lãng Tâm Kiếm Hào không biết Bất nhạ Trần là có ý gì, bất quá vẫn là chiêu xử lý, lấy ra tuần tra lệnh, sau đó đưa vào linh lực, lập tức một bộ thập phần đơn sơ vẫn lạc chi mộ địa đồ liền phù hiện ở tuần tra lệnh phía trên. Lãng Tâm Kiếm Hào nghi hoặc nhìn về phía Bất nhạ Trần, Bất nhạ Trần cười cười nói, "Thỉnh câu Kiếm Hào huynh đếm một chút hiện tại vẫn lạc chi mộ chính giữa tổng cộng có bao nhiêu khối tuần tra lệnh." Lãng tâm kiếm hào có chút nghi hoặc, tổng cộng 6 đại thần quốc, mỗi lần một quốc gia năm khối, tổng cộng chính là 30 khối. Mà về ạn yêu quốc cùng minh thần diệt thế quốc 10 khối sẽ không biểu hiện cũng chính là chỉ có 20 khối. Bất quá vẫn là gật đầu nói, cái này đơn độc một khối, hẳn là lúc trước hắc khôi huynh đệ, bên này 4 khối là chúng ta hoàng tuyển thế giới. Ở chúng ta chính bắc lúc nãy xa xôi địa điểm có 5 khối, tránh cây lúc nãy 5 khối. Ai? Như thế nào thiếu đi 5 khối? Chẳng lẽ lại lãng tâm kiếm hào thật là không thể tin được suy đoán của mình? Lần này nói chuyện chính là phá quân, không nghĩ tôi à, đại trưởng phu đi đại sự, nên có tìm đường sống trong coi chết giác ngộ Chúng ta năm khối tuần tra lệnh, đã ở mới vừa gia nhập vẫn lạc chi mộ liền làm hỏng. Thế nào, lần này khí phách, kiếm hào huynh hãy học tập một chút ta. Phá quân vừa nói xong, một mực chưa từng mở miệng vạn thần điện thủ hộ giảng ngạo vân trưởng cung tựa hồ là nhìn không được, vỗ phá quân bả vai nói, ngươi cũng tốt ý tứ Nếu không phải chi bác đại nhân phát hiện tuần tra lệnh bí mật, ngươi cho rằng ngươi cam lòng, cho, hủy diệt ta. Ban đầu là ai do dự cả bởi mới hủy diệt. Cái này ngạo vân trường cung, bộ dáng thập phần anh Tuấn, bất quá lại cũng không lộ ra nhu nhược, ngược lại làm cho người ta một loại thập phần dứt khoát lanh lẹ cảm giác. Xem hình dạng cũng có chút tuổi trẻ. Hơn nữa theo trong lời nói của hắn cũng có thể cảm giác ra hắn cùng với phá quân quan hệ rất tốt. Phá giải thì là cười cười xấu hổ, nói. Không vạch trần điểm yếu của ta sẽ chết ra kiếm hào huynh đệ bất kể hắn, đúng rồi, các người kế tiếp có tính toán gì không? Lãng tâm kiếm hào hiểu ý mà cười cười nói, có thể có cái gì ý định, nghĩ biện pháp tìm được nguyệt hoàng tuyển đại nhân bọn hắn, vàng không thì theo chúng ta hai cái, sớm muộn gì chết ở hồn thú trong tay. Phá quân thì là cười hát hát nói, không có việc gì, vậy chúng ta liền cùng đi. Có chi bắt cùng vong xuyên ở, tìm được nguyệt hoàng tuyển đại nhân cũng không phải việc khó gì, hơn nữa chúng ta cùng một chỗ còn có cái chiêu ứng. Căn cứ chi bắc tính toán theo công thức, lúc này đây vẫn lạc chi mộ thế nhưng là hung hiểm dị thường A, hơn nữa chúng ta địch nhần có lẽ không chỉ một cái, cho nên vẫn là đoàn kết tốt. Lãng tâm kiếm hào cùng Hắc Khôi vốn cũng không có cái gì cụ thể ý định, đã mất đi thần thức do xét lại là ở địa phương xa lạ quả thực chính là hai mắt một bôi đen, bây giờ có thể cùng vạn thần điện tụ hợp đã là vận hạnh, tự nhiên cũng liền không cự tuyệt. Vì vậy một nhóm 7 người, ở vong xuyên sắc minh lộ tuyến về sau, liền cùng nhau lên đường. Cái này vong xuyên thân mang chư thần vật tổ, cái gọi là chư thần vật tổ, chính là một kiện thập phần cực kỳ khủng khiếp sự việc. Nói lên thứ này, sẽ không được không đề cập tới và thượng cổ đánh một trận, thượng cổ một trận chiến ở cuối cùng quyết chiến mở ra lúc trước, khai tịch giả một phương tất cả cường giả tụ tập tiến vào vẫn lạc chi mộ, hơn nữa uống máu làm thể, bất diệt Minh tôn thể không bỏ qua. Mà bọn hắn minh ước phương pháp liền đem chính mình một giọt máu huyết nhỏ vào hội có bổn tộc vật tổ vạn tộc vật tổ thần trụ phía trên Lúc ấy hầu như tất cả tham dự chiến đấu cường giả đều nhỏ một giọt máu huyết, cuối cùng liền dẫn đến cái kia hội có vạn tộc vật tổ vật tổ thần trụ hấp thu vô số người máu huyết, đã trở thành một ca hiện cực kỳ khủng khiếp chí bảo. Mà cái này chí bảo tác dụng ngày đó sẽ không giới hạn không sai, tất cả giọt máu huyết cường giả đang cùng mình tôn người thời điểm chiến đấu đều đạt được 3 thành tả hữu thực lực tăng lên. Loại này tăng lên chính là toàn bộ phương diện, tốc độ, sức mạnh, linh lực, phòng ngự, điều này cũng làm cho đưa đến đồng dạng tu vị. Khai tịch giả một phương người thực lực cao hơn ra đối phương Ba Thành, do đó để cho thắng lợi cán cân ngay từ đầu liền đã xẻ ra nghiêng. Bất quá về sau chuyện này bị Minh Tôn đã biết, Minh Tôn bài trừ hơn trăm tên siêu cấp cường giả không tiếc tánh mạng rốt cục đem vật tổ thần trụ hủy diện. Bất quá cái kia hơn trăm tên siêu cấp cường giả cũng vì vậy mà toàn bộ hy sinh. Nhưng là không có ai chú ý tới, cái kia vật tổ thần trụ ở trong thời gian thật ngắn dĩ nhiên cũng làm ra đời khí linh. Vật tổ thần trụ tuy nhiên bị hủy thế nhưng là khí linh lại may mắn còn sống, hơn nữa đã ẩn tàng bắt đầu, khi đại chiến sau khi chấm dứt, cái kia khí linh bắt đầu một chút thu thập bị đánh nát vật tổ thần trụ, bỏ ra năm mươi mấy vạn năm thời gian rốt cục cải tạo vật tổ thần trụ. Ma Vong Xuyên, chính là ở một lần tiến vào vẫn lạc chi mộ thời điểm đã chiếm được căn này vật tổ thần trụ, hơn nữa mượn này tu vị đạt được bay nhanh tăng lên. Bởi vì vật tổ thần trụ chính giữa có được khai tịch giả một phương hầu như tất cả cường giả má Cho nên tại nơi này vẫn lạc chi mộ chính giữa những cái khai tịch giả một phương không diệt linh hồ n liền toàn bộ đã trở thành vong xuyên phân thân mà vẫn lạc chi mộ đối với thường nhân áp chế khi hắn trên người hầu như vô dụng vong xuyên có thể nói là bất nhạ Trần hao tốn vô số cái giá lớn bồi dưỡng đặc biệt vì cái này vẫn lạc chi mộ mà tồn tại điều này cũng có thể theo bên cạnh nói rõ vạn thân điện giới chủ bất nhạ Trần cũng không phải một cái cam chịu tầm thường người ở vô số người quáy nảy sinh quần cuộn sóng gió thời điểm trong bóng tối Bất Nhạ Trần đã ở tiến hành chính mình bố trí, mà hắn bố trí, để cho vạn thần điện tại đây một lần vẫn lạc chi mộ chính giữa, chiếm hết tiên cơ. chương 700, bá quyết bá đạo. Vong Xuyên chỉ dẫn bên dưới, một đoàn người liền hướng phía hoàng tuyển thế giới cùng sáng thế thần quốc mọi người mục tiêu mà đi. Trên đường, lãng tâm kiếm hào đã hướng Bất Nhạ Trần nói rõ sáng thế thần quốc tình huống. Bởi vì không thu được bất luận cái gì hạn chế, tại đây vẫn lạc chi mộ chính giữa Vong Xuyên thần thức có thể bao trùm đại khái một phần địa điểm Mà ở thần quốc chính giữa, thiên tôn cảnh giới vong xuyên thần thức có thể do thám biết nửa cái thần quốc, nói cách khác vẫn lạc chi mộ diện tích hẳn là hai cái thần quốc lớn nhỏ, đây đã là một cái tương đối khổng lồ thế giới. Mà ở vong xuyên cảm giác chính giữa, ngoại trừ vạn yêu diệt thế người bên ngoài, cũng chỉ có thể cảm ứng được sáng thế hoàng tuyển mọi người phương vị, vệ tê. Hân thương lan thủy giới cùng phương thốn linh giới thì là vắng mặt do thám biết ở trong, cái này hai đại thần quốc cách bọn họ tất nhiên vô cùng xa. Bất quá để cho bất nhạ trần cùng lãng tâm kiếm hào mọi người giật mình chính là, bọn hắn lại xuất phát về sau ngày thứ tư, vậy mà gặp phương thốn linh giới người. Điều này thật sự là để cho tất cả mọi người hết sức ngoài ý muốn, lại nói tiếp, trong chuyện này cũng là gây ra đi một tí hiểu lầm. Người lai, like, bất nhạ trần một nhóm bảy người một đường hướng về sáng thế hoàng tuyển phương hướng đuổi theo ý định cùng hắn tụ hợp, kết quả lành nghề đến ngày thứ tư thời điểm, bọn hắn chợt phát hiện chính mình không có trụ. Vây khốn bọn họ không phải cái gì mê cung cũng không phải cái gì ảo trận, mà là một loại đặc biệt không gian lực lượng. Bọn họ đều là một đường bay đến, mà cái kia đặc biệt không gian lực lượng để cho bọn họ bất luận như thế nào. O Phi khi dừng lại thời điểm đều là về tới tại chỗ, thật đúng vô cùng quỷ dị. Bất quá cũng liền tại lúc này, lăng nhất kịp thời chạy đến, miễn đi một phen tranh đấu. Sau đó phương thốn linh giới những người khác cũng nhao nhao hiện thân mọi người đang chứng kiến đối phương về sau đều cũng có chút ít ngoài ý muốn giúp nhau giải thích về sau lúc này mới thoải mái. Bất nhạ Trần giới chủ, Phá Quân huynh đệ, Kiếm Hào huynh đệ, Hắc Khôi huynh đệ. Còn có chư vị, đây quả thật là lũ lụt vọt lên Long Vương miếu. Vốn là chúng ta là muốn lợi dụng cái này Phương Thốn không rời trận bắt sống kẻ bên này một đầu cường đại hồn thú, không muốn nhưng là đem ngươi mọi vây ở trong đó, thật là hiểu lầm a đúng rồi đúng, rồi, ta cùng với chư vị giới thiệu một phen, vị này chính là ta Phương Thốn linh giới giới chủ mục đông sinh, thủ hộ giả Logan, Tiểu Hắc. Ú tử cũng không cần giới thiệu, vị này chính là lọc an đại nhân muội muội lực vô địch bá quyết. Lăng nhất cùng phá quân kiếm hào bọn người là ở tuần thiên giới chính giữa kẻ vai sắt cánh chiến đấu huynh đệ. Gặp mặt về sau tự nhiên không thể thiếu một phen hàn huyên mà sau đó một phen giới thiệu, cũng khiến cho mọi người giúp nhau hiểu biết. Yếu như cùng vạn thần điện vong xuyên giống nhau, cái này thủ hộ giả Lộc an cùng lực vô địch bá quyết cũng là phương thốn linh giới tuyết giấu siêu cấp cực giả, cái này một đôi hoa tỉ muội coi như là để cho phá quân đám người mở rộng tầm mắt. Mà bất nhạ trần cùng mục đông sinh đều là giới chủ, lẫn nhau tầm đó cũng là bái kiến mấy lần, cũng coi như mà vượt người quen. Vì vậy mọi người liền tìm cái xem như phong cảnh tương đối khá bên hồ ngồi xuống, hai phe thần quốc đây cũng là lần thứ nhất gặp được. Tự nhiên có. Một phen lời nói muốn nói chuyện. Mục giới chủ, tại hạ có một chuyện không rõ, từ chối cho ý kiến nghi vấn. Mọi người mới vừa ngồi xuống, Vong xuyên liền không nhịn được đối với mục đông sinh chắp tay sau đó hỏi. Mục đông sinh chắp tay hoàn lệ nói, vong xuyên huynh đệ nhưng hỏi không sao. Chúng ta như là đã kết minh, cái kia dĩ nhiên là là sinh tử gắn bó, không có gì hỏi không được. Đối với mục đông sinh trực tiếp, vạn thân điện mọi người cùng kiếm hào hắc khôi đều là hết sức thoải mái. Vong xuyên lúc này mới hỏi, không dối gạt chư vị, bởi vì có chút nguyên nhân. Ta có thể bỏ qua cái này vẫn lạc chi mội chính giữa đặc biệt tác chế. Cho nên thần trí của ta toàn bộ triển khai có thể dò xét cái này vẫn lạc chi mộ 1/4 địa điểm. Ở thần trí của ta dò xét phạm vi chính giữa mảy may so, nợ hiện. Thế nhưng là vì sao vừa rồi ta hoàn toàn không phát giác được trừ vị tồn tại. Vong Xuyên vừa hỏi xong, Lãng Tâm Kiếm Hào cũng nhịn không được nữa hỏi, "Còn có, các ngươi tuần tra lệnh đây này. Như thế nào cũng cảm giác không thấy các ngươi tuần tra lệnh." Không đợi Mục Đông Sinh mở miệng, Lăng Nhất nhưng là bỗng nhiên mở miệng nói, "Muốn biết có lẽ Bất quá biết rõ về sau, ngươi nên cho ta sao nướng chút ít mỹ vị đánh bữa ăn ngon, ăn hết đang lưỡng, ta đều đã quên thịt vốn là mùi vị như thế nào rồi." Lãng Tâm Kiếm Hào tự nhiên là gật đầu đáp ứng, khi hắn không gian chữa vật chính giữa, nhưng hắn là tồn tại không ít linh khí nồng đậm linh thú, làm cho vài đầu nướng nướng cũng đơn giản rất. Mục Đông Sinh thì là cười cười nói, "Chúng ta phát hiện cái kia tuần tra lệnh có vấn đề, cho nên đã đem kia hủy. Về phần vong xuyên huynh đệ, vì sao dò xét không được sự hiện hữu của chúng ta?" Cái này chính là chúng ta thủ hộ giả Lộc Gan đại nhân công lao." Mục Đông Sinh nói xong, liền đem ánh mắt chuyển hướng về phía một mực yên tĩnh ngồi ở một bên cô gái xinh đẹp, Lộc Gan. Cảm nhận được mọi người tụ tập tới ánh mắt, Lộc Gan ôn nhu cười nói, "Đều là một ít thủ đoạn mà thôi, tiểu nữ tử là đối với các loại kết giới biết sơ lược, lúc trước chính là bố trí mấy cái tê. Cơ thơ không kết giới, đem chúng ta giấu ở không gian khác, cho nên vong xuyên công tử tự nhiên là không thể nhận ra biết." Cái này Lộc Gan một đầu mềm mại tóc dài, một bộ áo trắng, dáng người mỹ lệ, mà thanh âm càng là ôn nhu mềm mại. Những lời này nói xong, trong sân vậy mà lập tức liền yên tĩnh trở lại, thẳng đến một tiếng cực lôi thời hấp nước miếng thanh âm vang lên, mọi người lúc này mới giật mình, nhìn nhau, không khỏi hết sức khó xử. Mà Phương thốn linh giới mấy người tựa hồ cũng là tập mải thành thói quen, là thiện ý cười, ngươi rồi cười. Ta nói Pha Quân, ngươi mạnh khỏe ác quỷ là kiếm thần, như thế nào như vậy không triển vọng. Nguyên Lai like vừa rồi cái kia âm thanh hấp nước miếng âm Chính là phá quân Phá quân bị một bên kiếm hảo vừa nói như vậy Lập tức mặt mò đỏ bừng Túi đầu, đầu kia đều nhanh nhét vào dưới nền đất đi Cái kia đeo kiếm tiểu tử Như thế nào Với ý tỉ tỉ của ta Nam tử hán đại trượng phu Thẳng bằng phẳng lay động Ưa thích chính là ưa thích Có cái gì xin lỗi Lại thấp, người đầu đều nhét vào đúng quần Lời vừa nói ra Bốn tòa phải sợ hại à Cái kia lẩu can trực tiếp vừa quay đầu Một bộ ta không biết người này bộ dáng Mà những người còn lại cũng đều là khuôn mặt kinh hãi, so chứng kiến một đoàn hồn thú hướng bọn hắn chạy như điên mà đến còn khiếp sợ hơn. Chỉ có mục đông sinh tựa hồ đã sớm tập mãi thành thói quen, có chút bất đắc di thở dài. Mà khó xử nhất, thì là phá quân, bị người nói toạc ra tâm sự vốn là đủ để cho hắn xấu hổ được rồi, bị cái kêu bá quyết nói như vậy, càng là quẫn bách xấu hổ vô cùng, há miệng lắp bắp ngươi ta và người ta xê. Bởi, cũng không nói ra cái như thế về sau. Cái kêu ba quyết thì là lập tức chính trực sống lưng, thập phần nghiêm túc hỏi, ơ ba đúng, như một lao nương đám bọn họ, ta liền hỏi ngươi, có phải hay không yêu thích ta tỉ tỉ. Một đời thân kiếm phá quân, lúc nào bị người đã nói như vậy. Nhưng là muốn phẫn nộ cái này lửa giận rồi lại không thể nào phát lên, bị cái kêu ba quyết trực tiếp như vậy vừa hỏi, hắn ở đâu lại chịu thừa nhận, vội vàng khoát tay nói không đúng không đúng. Ba quyết thì là trực tiếp đứng dậy, đi tới phá quân bên người, đôi mắt đẹp đang liếc ngồi ở phá quân bên cạnh kiếm hào. Lãng tâm kiếm hảo vội vàng đứng dậy tránh ra, bực này nữ tử. Hắn có thể không thể trêu vào. Bá quyết hài lòng nhẹ gật đầu, trực tiếp khí phách ngồi xuống phá quân bên người. Khe vươn tay sẽ đem phá quân. Đầu kéo đi tới đây hảo khí địch nói, ngươi không thích tỷ tỷ của ta, mà lao nương lại rất thích ngươi. Ngươi về sau hãy theo lão nương, lão nương hội hảo hảo bảo vệ ngươi. Cái này bá quyết kỳ thật cũng là một vị cực đẹp nữ tử, một thân chiến giáp, tóc dài sơ thành đôi ngựa, mắt hạnh l Coi như là so về tỷ tỷ lộc an cũng không kém chút nào, là cái này so tuyệt đại đa số nam nhân đều bá đạo tính cách, quả thực làm cho người ta không chịu được nổi. Bị ba quyết kéo, phá quân đã quính mặt đều hồng muốn nhỏ ra huyết. Muốn nói cái gì, thế nhưng là thân thể khẩn trương đã để cho hắn cái gì đều là cũng không nói ra được. Kiếm thần phá quân từ khi sinh ra này sinh liền cùng kiếm làm bạn, cùng ăn cùng ngủ, nội tâm chỉ có kiếm, thì như thế nào trải qua như thế trận chiến. Vội vàng đưa ánh mắt đầu hàng giới chủ bất nhạc trần. Bất nhạ trần ho nhẹ hai tiếng, cố nén quyết tâm trong vui vẻ, nghiêm mặt nói, phá quân à, ngươi cũng trưởng. Thành được rồi. Đến nay vẫn là cô gia quả nhân, nếu như người ta bá quyết cô nương để ý ngươi, ngươi liền, ngươi liền từ hắn a Nói xong. Bất nhạ trần cũng rốt cục nhịn không được, ha ha cười ra tiếng. Mà những người còn lại càng là không chịu nổi, đã cười đến đầy đất lan lộn. Liên tục Lộc an đều là che miệng cười khẽ. Phá quân bị bất nhạ trần vừa nói như vậy thiếu chút nữa không một hơi không đi lên, thế nhưng là vừa muốn nói gì. Ai ngờ cái kia bá quyết càng là bá đạo, vậy mà trực tiếp một chút tún đã qua phá quân. Thân thể hơi nghiêng, vậy mà trực tiếp liền hôn lên. Phá quân lập tức thân thể cứng đở, đại náo lập tức chỗ trống. Mà mọi người chung quanh thấy thế vốn là xương sở sau đó nhao nhao vừa quay đầu, một bộ bầu trời rất lam, mây trắng rất trắng bộ dáng. Lăng nhất huynh đệ, các ngươi phương thốn linh giới nữ tử, cũng như này hảo sáng sao. Lăng nhất cười cười xấu hổ thấp giọng nói, làm sao có thể, cái này bá quyết tuyệt đối là cái ngoại lệ, kỳ thật ta cũng là mới quen hắn không lâu, vốn chỉ là cho là hắn tính cách rất sáng sủa, ta cũng không nghĩ tới hắn như vậy sáng sủa. Lăng tâm kiếm hào cười hát hát nói, như thế nào, đã hối hận. Lăng nhất khinh bị nhìn kiếm hào một cái nói, ta cũng không ưa thích cái này hình. Lăng nhất vừa nói xong, bỗng nhiên ở lăng tâm kiếm hào cùng lăng nhất chính giữa với vào tới một người đầu, thình linh nói, vậy ngươi cảm thấy mội mội ta thế nào. Lăng Nhất trực tiếp ngâng chán ai thán, gặp người không quen giao hữu vô ý à mọi người làm bộ nhìn bầu trời xem vân một hồi lại phát hiện cái kia bá quyết cùng phá quân lại vẫn không thân hết, mỗi một cái đều là xấu hổ không thôi, chúng ta, đổi lại địa điểm A, cũng không thể cứ như vậy giả bộ nhìn không thấy, chính là cô nương không quan tâm, phá quân có lẽ là rất quan tâm. Mọi người liên tục gật đầu, lúc này mới rất xa vây quanh hồ bên kia, mọi người nhao nhau làm tốt, bất nhạ trần ngừng một chút nói, trước mặc kệ hai người kia, chúng ta tiếp tục. Nếu như phương thốn các huynh đệ cũng hủy diệt rồi tuần tra lệnh, cái kia vạn yêu cùng diệt thế có lẽ cũng sẽ không sẽ tìm phiền phức của các người, là không biết, các người kế tiếp có tính toán gì không? Không đợi mục đông sinh trả lời, một mực không mở miệng tiểu hầu tử viên tất tử đột nhiên hỏi, ta có kiện chuyện quan trọng hơn muốn hỏi một chút, ta huynh đệ kia, tôn ngộ không hiện tại nơi nào? Hắn có hay không tới nơi này? Tiểu hầu tử viên tất tử, quan tâm, kỳ thật chỉ có tôn ngộ không một người. Hắn tất cả tất cả hành động vì cái gì, đều là tôn ngộ không? Lần này chứng kiến hoàng tuyển thế giới vậy mà chỉ xuất hiện lãng tâm kiếm hào cùng Hắc Khôi, không khỏi lo lắng có phải hay không hoàng tuyển thế giới xảy ra vấn đề gì. Bằng không thì cũng không có thể chỉ còn lại hai người. Ai, nói thật, chúng ta cũng không biết hắn có hay không đi vào nơi này, lúc trước hắn thông qua Hắc Khôi tiến nhập sinh tử học giới, nói muốn ở sinh tử học giới chính giữa tìm kiếm tiến vào vẫn lạc chi mộ phương pháp, thế nhưng là cái này chính là 80 năm, cái này 80 năm qua tin tức đều không có, chúng ta căn bản không biết hắn là sống hay chết hiện tại lại người ở chỗ nào. Tiểu hầu tử mày nhíu lại rất nhanh, nghĩ nghĩ, nói, hắn khẳng định còn sống, ta đây có thể khẳng định, hơn nữa, hắn đã cũng tới nơi đây. Mục giới chủ, kế tiếp, ta ý định một mình hành động, ta muốn đi tìm hắn. Mục đông sinh nhìn tiểu hầu tử con mắt, gật đầu bất đắc dĩ. Sau đó, lãng tâm kiếm hào lại kỹ càng nói rõ lúc trước hoàng tuyển thế giới tao ngộ cùng với vạn yêu diệt thế tuần tra lệnh sự tình, cùng với bọn hắn cùng vạn thần điện người kế tiếp ý định, nói xong Mục đồng sinh nhìn nhìn lọc can lại nhìn một chút lắng nhất, hai người đều là gật đầu. Mục đồng sinh lúc này mới nói, tốt lắm, chúng ta nếu như kết minh vậy cùng một chỗ hành động. Lẫn nhau tầm đó cũng tốt có thể chiều ứng lẫn nhau, hơn nữa có vong xuyên huynh đệ thần thức do xét, cũng có thể thuận tiện rất nhiều, bằng không thì cái này như là người mụ sờ voi giống như, cũng thật sự là khó chịu. Đúng rồi, đồng sinh huynh, vừa rồi nghe các ngươi nói các người ở chảo một cái hồn thú, là cái gì hồn thú? Vậy mà cho các ngươi lớn như thế phí hoảng hốt còn bố trí xuống bực này cả bấy. Nói đến đây cái, mục đông sinh thì là cười hắc hắc, sau đó thần thần bí bí nói, là một cái hầu tử, một cái xem ra hết sức bình thường tiểu hầu tử, đương nhiên, đó cũng là linh hồn thể. Vừa nói đến tiểu hầu tử, mọi người ánh mắt không tự chủ được đều nhìn về tiểu hầu tử viên tất tử. Các ngươi xem ta làm gì? Cái kia hầu tử không quan hệ với ta. Tiểu hầu tử có chút bất đắc dĩ giải thích nói. Lăng Nhất cũng liền nói gấp. Chúng ta muốn bắt cái kia tiểu hầu tử rất là kỳ dị, hán tựa hồ có thể khống chế được vẫn lạc chi mộ hồn thú. Lúc trước chúng ta chính là bị cái kia tiểu hầu tử không chế hồn thú đánh lén. May mắn lộ can đại nhân kết giới đã cứu chúng ta. Chúng ta cảm thấy cái này tiểu hầu tử rất không giống như, cho nên ý định bắt lấy nó, nhìn xem là chuyện gì xảy ra. Chương 701, bao vây chặt đánh. Lăng Nhất vừa nói như vậy, vạn thân điện mấy người cùng kiếm hào hắc khôi cũng hơi có chút hứng thú có thể làm cho phương thốn linh giới giới chủ mục đông sinh cảm thấy hứng thú sự việc, cũng không nhiều ai nhìn ra bất nhạ trần cùng kiếm hào mấy người ý tưởng, mục đông sinh nhưng là thở dài nói, đáng tiếc cái kia hồn thú thật sự là quá rào hoạt, chúng ta đã ở chỗ này trong một ngày một đêm, thế nhưng là cái kia hồn thú nhưng không có tái xuất hiện qua, nếu như các ngươi không đến, chúng ta cũng định lúc này dừng tay, dù sao chúng ta tiến vào vẫn lạc chi mộ mục đích thực sự cũng không phải cái này. Mục đông sinh vừa nói xong, Chật nghe đến hổ bên kia bá quyết bỗng nhiên hét to một tiếng, nghe được bá quyết thanh âm, tất cả mọi người hướng bờ bên kia nhìn sang. Các ngươi mau tới, cái kia tiểu hầu tử lại xuất hiện, nhanh, vây quanh hắn, đừng làm cho hắn chạy. Mọi người nghe xong, lập tức xứng sở, bất quá lập tức tất cả đều phản ánh đi qua, đặc biệt là phương thốn linh giới mọi người là vẻ mặt hương phấn. Nhà Trần Huynh, các ngươi vạn thần điện đi bên trái, kiếm hào huynh đệ ngươi cùng hắc khôi đi phía bên phải, chúng ta chính diện tiến công. Lần này nhất định không thể lại thất thủ. Tất cả mọi người lập tức gật đầu, sau đó nhao nhao thân hình lập lòe đã biến mất ngay tại chỗ. Khi bọn hắn đi tới hồ bờ bên kia thời điểm, quả nhiên thấy đối diện trên một cây đại thụ ngồi sổn ngồi một cái nhỏ hầu tử, cái kia tiểu hầu tử chợt nhìn cùng viên Tất Tử rất giống, bất quá cái đầu lại lớn bên trên một ít. Chính là chỗ này chỉ, mọi người cẩn thận, đừng cho hắn chạy. Theo Mục Đông sinh ra lệnh một tiếng, tất cả mọi người bộ phận hướng về kia gốc đại thụ bao vây đi qua. Bất quả có một người nhưng là ngoại lệ, cái kia chính là phá quân, lúc này phá quân đang vẻ mặt mê măng ngồi dưới đất, hiển nhiên còn không có phục hồi tinh thần lại, mà cái kia bá quyết đã sớm dẫn theo một chút so người nàng còn muốn lớn hơn rất nhiều khổng lồ đại đào vào tới. Nhìn mọi người xuống lại, cái kia tiểu hầu tử nếu không không trốn, ngược lại là vẻ mặt vẻ đắc ý thậm chí còn đứng người lên đối với ngay phía trước mục đông sinh vệnh lên vệnh lên cái mông, một bộ thập phần cần ăn đòn bộ dáng Chứng kiến cái này tiểu hầu tử rõ ràng như thế khiêu khích Mục Đông Sinh bỗng nhiên sinh lòng bất an, thế nhưng là không đợi hắn mở miệng. Bỗng nhiên đang ở đó gốc đại thụ đằng sau lao tới hơn 10 đầu kỳ lân, đương nhiên, đây cũng là hồn thể hồn thú. Cái kia hơn 10 đầu kỳ lân mới vừa xuất hiện liền điên cuồng phản xung hướng về phía mọi người. Những thứ này hồn thú lợi hại tất cả mọi người đều sớm đã đã lĩnh giáo rồi, bỏ qua đại bộ phận vật lý công kích, hơn nữa công kích của bọn hắn đối với linh hồn tổn thương phi thường lớn. Bởi vậy tất cả mọi người là lập tức đã ngừng lại thân hình, không lại tùy tiện tiến lên mà là toàn bộ bày ra cẩn thận chiến đấu tư thái. Thế nhưng là này cũng chưa xong, đang ở đó cùng đến vừa mới xuất hiện thời điểm, đồng nhiên đang lúc mọi người sau lưng trong hồ nước phóng lên trời hai mươi mấy đạo ánh lửa. Khi Thủy Quang tản đi mọi người đã có thể trông thấy những cái ánh sáng màu đỏ vậy mà toàn bộ đều là từng cái linh hồn thể phượng hoàng. Nếu như Linh uy ngưỡng cùng Diễm Thần ở chỗ này, nhất định trước tiên liền nhận ra những cái kỳ lân hồn phách tất cả đều là kỳ lân nhất tộc chính giữa bạo viêm kỳ lân tộc mà những cái phượng hoàng cũng tất cả đều là bạo phượng nhất tộc. Vốn là vây công tiểu hầu tử trận chiến kết quả trong khoảnh khắc biến thành bị người bao hết sụi cảo. Một bên đánh một bên lui, không thể liều mạng. Lúc này đã nghe không rõ là của người đó thanh âm, bất quá tất cả mọi người coi như tỉnh táo, bọn họ cũng đều biết cái này vẫn lạc chi mộ chính giữa cùng hồn thú cứng rắn hãng tuyệt đối là ngu xuẩn nhất hành vi. Bên này, bên này không hồn thú, ta bọc hầu, các người mau bỏ đi. Lúc này đây nói chuyện chính là vạn thần điện chư thần vật tổ vong xuyên Chỉ có một mình hắn không bị vẫn lạc chi mộ ảnh hưởng, cái này cũng không gần kể là thần thức áp chế cũng kể cả linh lực khôi phục Cho nên do hắn bộ hầu, là lựa chọn tốt nhất. vong xuyên huynh đệ, ta và ngươi cùng một chỗ. Thời khác mấu chốt, phá quân rốt cục hồi thần lại hơn nữa lập tức đã minh bạch trước mắt tình cảnh. Phá quân vừa dứt lời. Hai bên kỳ lân cùng bạo phượng đã theo tiểu hầu tử đích thủ thế đồng thời vọt lên. Mọi người nào dám do dự, bất nhạ trần cùng mục đông sinh phía trước, những người còn lại ở trong Vong xuyên cùng phá quân ở phía sau, một đoàn người không chút nào hàm chiến toàn bộ hướng về bên trái bỏ chạy. May mắn trước người kỳ lân ngọc sau lương bạo phượng cùng bọn họ vẫn có một chút khoảng cách. Bởi vậy bọn hắn mới có cơ hội lại bên trái liền sông ra ngoài. Bất quá kỳ lân cùng bạo phượng cũng là lập tức cải biến mục tiêu, toàn bộ hướng phía mọi người đổi tới. Vong xuyên huynh, cho ta một cơ hội, để cho ta biểu hiện một lần. Một mực không phải rất ưa thích làm náo động phá quân, lúc này đây vậy mà lần đầu tiên muốn biểu hiện một lần Tuy nhiên tình huống nguy cấp bất quá vong xuyên là rất đủ linh đệ gật đầu, sau đó hai tay đặt tại phá quân sau lưng, theo vong xuyên hai tay giơ lên, lập tức một pho tượng cầm kiếm mà đứng kiếm thần hư ảnh liền xuất hiện ở phá quân đỉnh đầu. Nhìn kỹ, có thể phát hiện cái này hư ảnh dĩ nhiên là phương thốn linh giới đạo chuẩn, mà cái kia cầm kiếm tư thế thành linh chính là năm đó thượng cổ một trận chiến thời điểm, đạo chuẩn huy động vô tướng thần kiếm chém giết minh tôn thời điểm tư thế. Sau một khắc, đạo chuẩn hư ảnh chui vào phá quân trong cơ thể. Phá quân lập tức một tiếng hét to, sau đó đông nhiên bắt đầu tụng niệm cái gì, thiên địa chi đê. Nhờ, thì có ích lợi gì. Chúng sinh đều bái, thì có ích lợi gì. Vô lượng kiếp kinh, thì có ích lợi gì. Nếu như này thiên điệu như thế, sao không hủy diệt Nếu như cái này chúng sinh như thế, sao không tiêu tán. Nếu như kiếp này kinh như thế, sao không đoạn chuyển. Nếu như thế, ta muốn dùng trong tay của ta kiếm, để cho thanh thiên nhắm mắt, để cho đại địa rơi vào tay giặc, để cho ân đoán đoạn tuyệt để cho luân hồi đình chỉ, để cho trời xanh, để cho thế gian, từ nay về sau, tan thành mây khói. Vô lượng phá tà, nghiêng thế chém, tiêu tán. Theo phá quân trong miệng người cuối cùng chữ nổ ra, trong tay hắn cán tương cùng mạc tà hai thanh tác dụng lúc trước yêu vô mộng cự khuyết cùng phần tịch luyện chế lại một lần thần kiếm, giao nhau chém ra một đạo thập tự quang trảm. Khi cái này hai kiếm chém ra về sau, phá quân cả người khí tức trên thân lập tức liền hề vài xuống, bất quá thân thể nhưng lại không có gì đáng ngại. Chỉ là bởi vì trong nháy mắt rút sạch hắn hầu như 8 phần linh lực tạo thành suy yếu dựng lên. Cũng không nhìn tới cái kia hai kiếm tạo thành hiệu quả, vong xuyên trực tiếp từng thanh phá quân vác tại trên lưng, sau đó lập tức đuổi theo. Sau đó, bọn hắn liền thuận lợi trốn, bất luận là kỳ lân hồn thú là bạo phượng hồn thú, đều không có lại truy tới đây. Một đoàn người một mực chạy thoát hơn. Nửa ngày thời gian, mới rốt cục tìm được một chỗ so sánh che giấu sân động, do lầu can bố trí mấy cái thời không kết giới. Mọi người lúc này mới rốt cục đã có tạm nghỉ cơ hội. Một mực bị vong xuyên lưng có chạy tới nơi đây, trên đường đi phá quân đã đá uống vài khối khôi phục linh lực đang dược, lúc này linh lực đã khôi phục bốn thành, tuy nhiên vẫn còn có chút suy yếu bất quá đã có thể bình thường hành động. Vừa mới ngồi xuống, cái kia ba quyết lập tức chạy tới phá quân bên người, khi hắn trên mặt dữ dội hôn một cái nói, không hổ là ta xem bên trên nam nhân, thời khắc mấu chốt động thân mà ra. Bất quá chuyện như vậy về sau là ít làm, người muốn thật sự hy sinh. Ta đã có thể được thủ tiết. Về sau nguy hiểm như vậy việc cần làm, ngươi để cho lăng nhất tiểu tử kia làm là được. Phá quân bị bá quyết đột nhiên hôn một cái, mọi người vốn cho là hắn lại hội hướng lúc trước như vậy quân bách, lại không nghĩ rằng phá quân lúc này đây lại hết sức bình tĩnh đối với bá quyết cười cười, sau đó lạnh nhạt nhẹ gật đầu, nhìn bộ dáng lại vẫn nhận đồng bá quyết mà nói. Cái này phá quân trước sau trên lệnh không thể bảo là không lớn, quả thực giống như là thay đổi một người. Nếu như không phải hắn vẫn còn run dày song chân cùng chăm chú nắm chặt góc áo ra tay, mọi người thiếu chút nữa sẽ tin. Cái này tiểu hầu tử rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là đến báo thù đã đến? Lăng nhất xuất ra ấm nước dữ dội mà tới một ngụm linh nước, có chút nghi ngờ nói. Mặc kệ như thế nào, muốn bắt cái này tiểu hầu tử xem ra đã không thể nào, chúng ta cũng không có thể vì cái này mà chậm trễ chính sự. Ta xem không bằng coi như xong, hay là trước tìm được Nguyệt Hoàng Tuyền cùng tiêu hòa bọn hắn. Đến lúc đó chúng ta bốn đại thần quốc tụ hợp, tuyệt đối là cái này vẫn lạc chi mộ chính giữa cường đại nhất một cỗ thế lực. Khi đó bất luận là tìm vạn yêu diệt thế phiền tói hay là đi tìm kiếm vinh hằng đều thuận tiện hơn. Bất nhà Trần cũng lấy ra ấm nước, đã uống vài ngụm nước nói ra. Những người còn lại sau khi nghe xong cũng là nhao nhao gật đầu, vừa rồi nếu không phải những cái hồn thú không kịp thời hình thành vòng gây, hơn nữa phá quân phát động tuyệt chiêu mà nói, mọi người nhất định sẽ hoặc nhiều hoặc ít, âm một chút ít tổn thương Cùng hắn để cho tất cả mọi người bị thương, không bằng để cho phá quân một người hao phí linh lực. Lúc này tiểu hầu tử bỗng nhiên mở miệng nói, nói như vậy, ta đây sẽ không cùng chư vị đồng hành. Ta một người mục tiêu nhỏ, tương đối khá hành động. Thế nhưng là tiểu hầu tử vừa nói xong, một bên vong xuyên sắc mặt đông nhiên biến đổi nói, chỉ sợ người đi không được nữa, chúng ta lại một lần nữa bị bao vây. Bảo vệ tốt phá quân, ở chính đông lúc này phá vòng đây. Chương 702, như ý kim cô đồng. Tất cả mọi người thật không ngờ cái này hồn thú tốc độ đã vậy còn quá nhanh, lúc này mới trốn tới không bao lâu thời gian vậy mà lại một lần nữa bị bao vây, đối với vong xuyên phán đoán, không có ai hoài nghi. Nhiều khi có thể rất triệt để tin tưởng một người, cũng là trở thành cường giả thiết yếu yếu tố. Không có ai lại nói tiếp, toàn bộ nhắc tới 12 vạn phần cảnh giác, để phòng đi theo vong xuyên hướng chính đông mục tiêu chạy như điên. May mắn phát hiện được sớm, vòng vây còn không có triệt để hình thành, bằng không thì khẳng định lại là một hồi đại chiến. Một bên không ngừng xác định kỳ lân hồn thú cùng bạo phượng hồn thú vị trí vừa nói. Hiện tại ta là thật sự biết do cái này vẫn lạc chi mộ hung hiểm, không chỉ là bởi vì nơi này hồn thú hung hãn, hơn nữa là ở người bất chi bất giác gặp thời đời cũng đã bị bao vây, nếu không phải có vong xuyên huynh như vậy do tháng biết, sớm muộn sẽ bị vô cùng vô tận hồn thú hao tốn chết. Nói chuyện là kiếm hảo. Kiếm hảo vừa dứt lời, một mực ở phía trước dẫn đường vong xuyên bỗng nhiên liền đứng tại một cây đại thụ trên cành cây. Sau đó làm thủ hiệu liền lập tức chuyển đổi mục tiêu. Những người còn lại không có chút do dự nào đồng dạng đi theo vong xuyên quay lại mục tiêu. Tình huống rất không xong, vừa rồi phương hướng, phía trước xuất hiện một đám người hình hồn thú, rất mạnh, cho nên ta không thể không cải biến mục tiêu. Hơn nữa, vừa rồi phương hát, anh đúng là hoàng tuyển thế giới mọi người mục tiêu, chúng ta đang tại đều rời đi dự định lộ tuyến. Vừa rồi căn cứ vong xuyên xác định hoàng tuyển mọi người mục tiêu, bọn hắn xác định một cái cơ bản lộ tuyến. Nhưng là bây giờ vì để tránh cho cùng hồn thú phát sinh xung đột chính diện, bất đắc gì chỉ có thể cải biến mục tiêu nghĩ biện pháp đường vòng. Không đợi những người còn lại mở miệng, Vong Xuyên lần nữa nói, phía trước hơn 30 chỉ không rõ hồn thú, chuẩn bị chiến đấu. Vong Xuyên nói xong tất cả mọi người có chút thở dài, xem ra hoàn toàn tránh cho chiến đấu đã không thể nào. Lần này ta đến, các ngươi tất cả chớ động tay, bảo tồn thể lực. Bá quyết nói xong, liền sung trận ngựa lên trước vượt qua Vong Xuyên liền xông ra ngoài. Dựa theo ba quyết cái kia không chút nào bại bởi đàn ông tính cách, như thế nào lại để cho phá quân một người làm náo đê. Ông! Quả nhiên! Khi bất nhạ trần mọi người đi đến thời điểm, đã chỉ còn lại đầy đất hồn thú thi thể, hơn nữa đang tại thời gian dần qua tiêu tán. Ba quyết thì là rửa lưng vào một cây đại thụ, xếp bằng ở mà hơi có chút ít kịch liệt tạm nghỉ. Lộc liền vội vàng tiến lên. Nâng nảy sinh ba quyết sau đó không chút nào dừng lại nhanh chóng ly khai. Khi thật bá quyết tình huống so vừa rồi phá quân mạnh mẽ rất nhiều, chỉ cần hao tổn đại khái năm thành linh lực, sở dĩ cần lọc gan mang lấy, là vì như vậy hắn có thể tốt hơn tiến hành khôi phục Cứ như vậy ở vòng xuyên không ngừng biến hóa mục tiêu chạy như điên phía dưới, mọi người chọn vẹn chạy thoát 3 ngày 4 đêm, ở ngày thứ tư sáng sớm, mọi người rốt cục ở một chỗ hẻm núi trước ngừng lại. Ở vòng xuyên cảm giác, chính giữa, đã không có hồn thú lại đổi tới. Trời ơi! Chúng ta cứ như vậy chịu hồn thú thích không Vậy mà đuổi 3 ngày, suốt 3 ngày a, các người rốt cuộc là làm chuyện thương thiên hại lý gì? Lăng Nhất Vũ Kiếm Hào bạ vai nói với mọi người đạo. Rốt cuộc đã tránh được hồn thú đội giết, tất cả mọi người là thở dài một hơi, xem ra cái này hồn thú cũng phân là địa bàn, hiện tại bọn hắn hẳn là trốn ra lúc trước hồn thú địa bàn. Mọi người tuy nhiên đều có chút buông lỏng nhau nhau đang khôi phục linh lực, thế nhưng là Vong Xuyên lại sắc mặt cũng tại càng không ngừng biến hóa, Phá Quân lúc này đã khôi phục không ít, nhìn vòng xuyên nhíu mày không nói, trêu ghẹo nói: Làm sao vậy? Ngươi không phải là bị sợ đã đến a? Ngươi cũng là trải qua đại hung hiểm người, không đến mức a. Ai biết phá Quân vừa nói xong, Vong Xuyên bỗng nhiên liền đứng lên, sau đó đột nhiên chuyển thân nhìn về phía sau lưng hẻm núi. Vẻ mặt ngưng trọng. Vong Xuyên dị thường, để cho tất cả mọi người rất để ý, ba ngày này thời gian nếu không phải Vong Xuyên thần thức cảm ứng, bọn hắn sớm đã bị vô cùng vô tận hồn thú vây công, ở đâu còn có mệnh ở. Bất nhạ Trần cũng đứng dậy, nhìn thoáng qua cái kia hẻm núi. Trầm giọng nói, làm sao vậy Vong Xuyên? Có vấn đề gì sao? Bất nhạ Trần hỏi xong, Vong Xuyên bỗng nhiên thật sâu thở dài, trong giọng nói lộ vẻ chán nản nói, chúng ta gặp người khác đạo. Chúng ta căn bản cũng không phải là trốn ra vòng đây, mà là được xua đổi đến nơi đây. Cái này hẻm núi bên trong, có một cái thập phần kinh khủng tồn tại. Vong Xuyên nói xong, những người còn lại cũng thay đổi sắc mặt. Tiểu hầu tử đông nhiên nói, ngươi nói là, chúng ta nhưng thật ra là bị những cái hồn thú cho dẫn tới nơi đây. Đây là có chuyện gì? Vong Xuyên sắc mặt cô đơn giải thích nói, đơn cử rất đơn giản. Ví dụ, một đám sói chính giữa, có một lang vương. Lang vương đói bụng thế nhưng là không muốn chính mình đi săn. Vì vậy đàn sói sẽ đem con mồi đi đến ổ sói bên trong. Sau đó lang vương chỉ cần đi ra căn chết con mồi là được rồi. Chúng ta, chính là con mồi. Vong Xuyên giải thích rất đơn giản. Thế nhưng là phương thốn linh giới giới chủ mục đông sinh trật đạo. Nói như vậy cũng không phải tuyệt đối, còn có một loại khả năng. Cái kia chính là nơi này là một con khắc cường đại hồn thú lãnh địa, lúc trước đỡ ổ. y theo chúng ta hồn thú là không dám đặt chân nơi đây mục đông sinh còn chưa nói xong, đã biết rõ ý nghĩ của mình, sai rồi. Bởi vì khi bọn hắn phía trước trong hạp ốc, một cái tóc vàng tiểu hầu tử, đi từ từ đi ra. Cái này chỉ tiểu hầu tử đúng là hắn đám bọn họ lúc trước muốn bắt cái con kia. Chứng kiến cái này tiểu hầu tử, hết thể đều đã rất rõ hiểu rõ, cũng không cần làm tiếp dư thừa suy đoán. các vị Chuẩn bị chiến đấu a, Lang Vương đã thức tỉnh, khả năng muốn ăn điểm tâm. Vong Xuyên một mực vẫn lấy làm ngạo thần thức do xét năng lực, lúc này đây vậy mà đã trở thành bọn hắn lâm vào tuyệt cảnh kẻ cầm đầu, điều này làm cho Vong Xuyên không cách nào tiếp nhận. Nếu như không phải của hắn thần thức do xét, bọn hắn lớn nhất khả năng chính là ở gặp được luồng thứ nhất hồn thú thời điểm liền đại chiến một trận, khi đó mặc dù sẽ trả giá một ít cái giá lớn T nhưng là cũng sẽ không là hiện tại như vậy hung hiểm. Trước mắt hẻm núi chính giữa tồn tại chỉ là phát ra khí tức đã rất khiến người sợ hãi. Cho nên, Vong Xuyên đã làm tốt quyết định, một hồi một khi chiến đấu, mình nhất định muốn liều mạng cũng muốn để cho mọi người đào tẩu, bằng vào hắn chúng thần vật tổ sức mạnh, tuy nhiên khẳng định đánh không thắng, nhưng là kéo dài thời gian vẫn là có thể. Mọi người ở đây đều chuẩn bị kỹ càng thời điểm, cái kia tiểu hầu tử chạy tới cách bọn họ một cái rất gần địa điểm, sau đó liền như vậy hai tay chắp sau lưng một đôi mắt to đen nhánh quay tròn xoay tròn, thật lâu, mới hài lòng nhẹ gật đầu. Sau đó lại nhản nhã dạo bước đi về hướng này hẻm núi. Phen này hành vi để cho bá quyết không thể chịu đựng được, nó cái này có ý tứ gì. Ở đại lượng con ngồi, lao nương bổ nó. Bất quá ba quyết hầu như lập tức đã bị Lộc An ngăn cản, không nói gì, là lắp đầu. Đối với tỷ tỉ, tỉ Lộc An, bá quyết luôn luôn là nói gì nghe nấy, bởi vậy đành phải nhịn xuống, bất quá phẫn nộ đã bắt đầu nhanh chóng tích lũy. Đúng lúc này, cái kia hẻm núi chính giữa không ngừng phát ra khí tức kinh khủng đống nhiên biến đổi. Do khủng bố biến thành càng thêm khủng bố, nếu không phải bọn hắn nhiều người đã sớm đem tất cả mọi người khí tức chồng lên cứng lại lại với nhau, chỉ là cái này một cố khí tức đã có thể cho bọn hắn mất đi tất cả chiến đấu niệm đầu. Sau đó, tất cả mọi người chỉ cảm thấy một trận đất rung núi chuyển, tựa hồ đột nhiên mà bắt đầu một hồi không hề dấu hiệu địa chân giống nhau, chỉ sáng rõ mọi người đứng không vững. Đồng thời, bất Nhạ trần, vong xuyên cùng mục đông sinh bỗng nhiên ngang đầu, đồng thời quát to một tiếng, không tốt, đáng xem đỉnh. Tất cả mọi người lập tức ngẩng đầu, chỉ thấy một cây vô cùng vừa thô vừa to thông thiên trụ lớn lóe ra sáng lạn kim quang thẳng đện hạ xuống, cái kia trụ lớn thật sự là quá lớn, chỉ sợ trưng mấy vạn dạng pháp vi, hơn nữa tốc độ cũng quá nhanh, cho dù bất nhạ Trần ba người đã kịp thời phát hiện hơn nữa nhắc nhở mọi người, thế nhưng là bọn hắn như cũ không kịp tránh né, duy nhất phương pháp cũng chỉ có ngăn kháng, vàng không thì cũng chỉ có bị nghiền thành một mịt. Cái kia ánh vàng rực rỡ trụ lớn quá kinh khủng, phảng phất là vô số tinh tú ở thiên ngoại rơi xuống mang theo người nghiền ép hết thể khí thế thế muốn đem mọi người toàn bộ hủy diệt. Bất nhạ trần cùng mục đông sinh sắc mặt đã hết sức khó coi, mọi người tại đây thực lực của hai người bọn họ mạnh nhất bởi vậy cũng cảm thụ rõ ràng nhất, cái này nện xuống đến tuy nhiên nhìn qua là một cây rực rỡ màu vàng thông thiên trụ lớn, thế nhưng là trên thực tế nhưng là một phương đã thành hình cao cấp thế giới. Cái này có nghĩa là bọn hắn muốn chống cự cũng không phải bình thường thần binh lợi khí mà là một phương cao cấp thế giới tất cả thiên đạo chi lực cùng vũ trụ quy tắc. Đó cũng không phải một kiện sự tình đơn giản. Ở dĩ vãng trong chiến đấu, loại tình huống này tốt nhất ứng đối chính là tác dụng cái khác cao cấp thế giới cùng hắn đối hoanh, nhưng là bây giờ, đi đâu tìm cao cấp thế giới. Mặc dù như thế mọi người cũng không có ý định ngồi chờ chết. Lãng tâm kiếm hào cũng sớm đã dơ cao nảy sinh trong tay thần kiếm, cùng phá quân một trái một phải giống như hai cái kiếm long giống như xoay quanh trên xuống, ý định không tránh mũi nhọn, cứng rắn tiếp kia phòng, cái này là kiếm khách phương thức chiến đấu. Mặc dù ngàn vạn người ta quyết rồi, bất quá không đợi hai người bọn họ cùng cái kia thông thiên trụ lớn đánh lên, tất cả mọi người trong thai bỗng nhiên xuất hiện một cái kinh nghi thanh âm, ổ. Sau đó cái kia trụ lớn bỗng nhiên đình chỉ, nhưng là chỗ mang theo khí thế là cùng phá quân kiếm hào trùng trùng điệp điệp đánh lên. May mắn là khí thế, hai người buộc phát kiếm khí chém vỡ cái kia trụ lớn mang theo khí thế, sau đó hoàn toàn mà rơi. Bất nhạ chân mọi người cũng đều là đình chỉ công kích, mạnh mẽ như bọn hắn. Đã phát hiện cái kia trụ lớn đột nhiên đỉnh chỉ đồng thời đã tản đi tất cả sắc ý. Lúc này vong xuyên chợt nắm nói, các ngươi xem, cái này trụ lớn hơi nghiêng phía trên có chữ viết. Cái gì chữ? Như ý Kim Cô Đồng.